Lý Xuân đem bộ ngực trụ bạch bạch rung động, mội tử yên tâm, ta trở về liền, liền thu thập bọn họ. Hóa ra Lý Xuân cùng cố đại nương tử cũng học xong thu thập cái này tử, hắn lời kia vừa thốt ra, gọi được cố đại nương tử cùng Lý Loan Nhi suýt nữa cười đảo. Lại nghỉ tạm trong chốc lát, Lý Loan Nhi liền đuổi Lý Xuân mang cố đại nương tử về nhà, Lý Xuân vài ngày mới có thể hồi một lần ra, tổng không thể đem thời gian đều háo ở nàng nơi này đi, nói như thế nào nhân ra tiểu phu thê chia lịa hảo chút thời gian. dù sao cũng phải trở về thân thiết thân thiết chờ đem hai người tiến đi lý loan nhi mới trở về phòng muốn ôm nhà mình tiểu tử liền thấy nghiêm thừa duyệt đẩy xe lăn tiến vào ngày xưa nghiêm thừa duyệt về nhà trên mặt luôn là mang theo cười hôm nay cũng là mang theo nhật nhạt tươi cười buồn cười dung thấy thế nào đều nhiều hai phân ngưng trọng làm sao vậy lý loan nhi vài bước qua đi đẩy xe lăn tiến vào nghiêm thừa duyệt lắc đầu cười khổ một tiếng hôm nay quan gia phát tắc khá ra không nói được triều đình lại có dung chuyển Hoàng hậu đẻ non khi nghi tần không phải kêu bệ hạ cấp phế đi sao, lúc ấy bệ hạ chỉ là dăn dạy khang gia một hồi, nhưng không như thế nào phát tác, hôm nay như thế nào lại tính khởi sau chứng tới. Lý Loan Nhi có vài phần khó hiểu, ta nghe người ta nói trương tướng công cùng Liễu Mục gần nhất quan hệ rất là thân cận, Liễu Mục hiện giờ lại chấp trưởng nửa cái triều chính, như thế nào chịu như thế không cho khang gia mặt mũi. Nói đến việc này, nghiêm thừa duyệt tươi cười càng khổ chút, nương tử có điều không biết, quan gia thật sự là quá mức ham chơi. chuyện gì đều có thể làm vui đùa tới làm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi cùng ta phân trần phân trần. Lý Loan Nhi chụp nghiêm thừa duyệt tay một chút, ngồi xổm xuống thân mình ánh mắt cùng hắn Tê bình, trên mặt có vài phần lo lắng chi sắc. nghiêm thừa duyệt xoay tay lại nắm tay nàng chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ cùng nàng chậm rãi phân giảng. Lại nguyên lai quan gia chưa đăng cơ trước đánh tiểu tí hầu hắn thân cận thái giám tổng cộng có bốn người, trong đó Vu Hi cùng Liễu Mục bởi vì thực có thể ngon nhạc, cho nên quan gia đối hai người bọn họ nhất thân cận chút. Chỉ là mặt khác hai cái thái giám cũng bởi vì đánh tiểu tí hầu quan gia rất cẩn thận, cẩn thận phân thượng rất được quan gia coi trọng. Kia hai cái bởi vì tuổi trọng đại một ít, cũng không có gì hiệu quả và lợi ích tâm, nhưng thật ra đem hậu cung trở thành dưỡng lao địa phương, dễ dàng là sẽ không xuất đầu. Khá vậy cũng không tỏ vẻ này hai cái thái giám chính là không quyền không thế nhậm người khi dễ. Hai vị này một vị họ đàm, là sau trưởng thành đi thế, bởi vì diện mạo cao lớn uy manh rất có vài phần võ trang uy nghi. Lúc ấy ở trong cung bị người diễn xưng đàm tướng quân, một vị khác họ Tào. Nhỏ nhỏ gầy gầy nhất láo cá nói ngọn, nhân xương Tào công công. Hai vị này công công ở tiên đế tuổi nhỏ khi liền ở trong cung tí hầu, cho tới hôm nay đã là bồi dưỡng ra rất nhiều tiểu thái giám, ở trong cung cũng có thể gọi thụ đại can thâm, là dễ dàng gọi người không động đại đến. Thả quan gia hiện giờ thấy bọn họ hai trừ bỏ trung tâm vương sự ở ngoài dễ dàng sẽ không vì chính mình vất chỗ tốt, đối hai người kia cũng thực tín nhiệm. Đó là trước hai ngày liễu mục cùng tảo công công bởi vì một chuyện nhỏ vung tay đánh nhau Liễu mục vóc dáng người có tuổi kỳ lại tiểu chút Đem nhỏ gầy tảo công công đẻ ở dưới thân ngoan tấu một đốn Lại là đem tảo công công lỗ thai đều suýt nữa tún xuống dưới Tiêu tảo công công rất là thật mất mặt Đơn giản liền đến quan gia trước mặt khóc lóc kể lệ một hồi Liễu mục cùng tảo công công đều là đánh tiểu tí hầu quan gia tình cảm Quan gia cũng không thể có thiên có hướng Đầu tiên là cho bọn hắn hai điều giải một phen lại êu liễu mục cấp tảo công công nhận lỗi êu liễu mục lấy ra hắn tồn xuống dưới hảo tốt hơn đổ vật đưa cho tảo công công xem như cấp tảo công công bồi tội nguyên quan gia cho rằng hắn như vậy xử lý rất là công đạo công bằng tia tảo công công tuy hủy khuất nhưng xem quan gia đều như thế phân phó tự nhiên không thể cùng chủ tử gọi nhịp liền ủy khuất tiếp nhận rồi chính là chiếm hết tiện nghi liễu mục lúc này lại không thuần theo không nói không cho tảo công công bộ tội ngược lại ở quan gia trước mặt lại muốn giận đánh tảo công công kể từ đó quan gia tự nhiên liền sinh khí cảm thấy liễu mục cực không cho hắn mặt mũi liền tưởng giáo huấn một chút liễu mục quan gia cũng biết liễu mục hiện giờ cùng trương tướng công đi cực gần có tâm muốn băm liễu mục phụ tá đắc lực khá vậy không thể cầm thủ phụ khai đao như thế ban đầu phạm sai lầm chỗ khang gia liền suối quẩy. ai kêu khang gia cùng trương gia là quan hệ thông gia lại vẫn luôn mạnh mẽ giúp đỡ trương tướng công đâu lý loan nhi nghe nghiêm thừa duyệt nói xong thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười hồi lâu mới nói Khang gia tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ sở dĩ như vậy xui xẻo đều là bởi vì hai cái thái dám đánh nhau dựng lên. Nói tới đây, Lý Loan Nhi chiều nghiêm thừa duyệt nháy mắt vài cái, nói, này liễu mục như thế nào cùng Tào công công tranh chấp không dưới. Nói đến chuyện này nghiêm thừa duyệt cũng thực sự cảm thấy buồn cười, thật nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngươi cũng biết trong cung có chút nhân vi kết bạn liền làm đối thực việc đi. Lý Loan Nhi gật đầu, nói lên đối thực tới liền rắc một trận ghê tởm. Này liễu mục tuổi không lớn. hiện giờ lại có quyền thế thả không biết lộng bao nhiêu tiền tài đi, thoạt nhìn là cái gì cũng không thiếu, nhưng hắn rốt cuộc là cái thái giám, cả đời cũng chưa cái sau, này tâm tư liền cùng thường nhân có chút không giống nhau, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, lại là nhìn chúng một cái cung nữ, muốn cùng nhân ra kết thành đối thực, đừng xem liễu mục như thế quyền thế ngập trời, nhưng dưới bầu trời này thật là có không mua hắn trước người, hắn nhìn chung, kia cung nữ liền không vui, liễu mục liền tưởng cầm quyền thế áp nhân ra, nào hiểu được cái này cung nữ có cái đồng hương kết bái đệ đệ đúng là tào công công con nuôi cung nữ chịu không nổi liễu một cắt bách liền lấy nàng đệ đệ quan hệ tìm được tào công công nơi đó khóc lóc kể lể một hồi khẩn cầu tào công công giúp đỡ cầu tình nghiêm thừa duyệt nói tới đây lắc đầu thở dài một tiếng nay tào công công cũng là tuổi lớn rất có vài phần tâm từ mặt mềm hơn nữa hắn lại đích xác cực yêu thích hắn kia con nuôi lại thấy kia cung nữ lớn lên làm tốt người lại lanh lợi thả trọng nghĩa khí liền đem kia cung nữ thu làm con gái nuôi Tức là hắn con gái nuôi, hắn xuất đầu liền có lý do, vì thế, tào công công liền bày rượu thỉnh Liễu Mục qua đi, muốn giúp đỡ hòa giải hòa giải, têu Liễu Mục xem ở hắn cái mặt già kia phân thượng, vương tha hắn con gái nuôi. Liễu Mục ước chừng là không muốn đi. Lý Loan Nhi nhăn lại mi tới, dưới bầu trời này tham quyền luyến thế người nhiều đi, Liễu Mục đại có thể tìm như vậy tới đùa bỡn, làm cái gì một hai phải cưỡng bách người khác, thật sự có chút quá mức. Liễu Mục hiện giờ có phê hồng quyền lợi. Thế quan gia phê duyệt tấu chương, thời gian này lâu rồi, hắn liền không đem người khác nhìn ở trong mắt, ỷ thế hiếp người sự làm cũng không ít, cũng có khả năng là hắn thật thích cái kia cung nữ. Vừa nghe Tào Công công đều hắn buông tha kia cung nữ lúc ấy liền nhảy lên, nhảy cùng Tào Công công đại xảo một trận. Tào Công công ở trong cung hiện giờ chính là sống tổ tông tồn tại, không biết nhiều ít tiểu thái dám quản hắn kêu cha nuôi cản ra ra, nơi nào chịu được cái này, nói chuyện cũng liền không dễ nghe, thậm chí còn còn uy hiếp liễu mục, cứ như vậy Hai người một lời bất hòa đánh lên. Nghiêm thừa duyệt càng nói càng cảm thấy buồn cười. Thật sự tưởng nhìn một cái khang gia biết việc này lúc sau biểu tình. Này khang gia ước chừng tưởng phá đầu đều không thể tưởng được nhà bọn họ suy tàn lại là bởi vì một cái tiểu cung nữ dựng lên đi. Đệ tứ 25 chương tính toán. Dù sao khang gia cũng không phải cái gì tốt, suy tàn liền suy tàn đi. Lý loan Nhi đối với kinh thành trung nhà ai suy xẻo là thật không quan tâm. Chỉ cần không phải nhà mình suy xẻo quản hắn nhà ai phá ra diệt tộc đâu. nghiêm thừa duyệt cũng biết nàng tính tình lắc đầu cười cười ta thật cũng không phải quan tâm khang gia chỉ là cảm thấy khang gia này một đảo trong chiều khó tránh khỏi lần thứ hai dung chuyển thôi năm nay thu khi không biết có bao nhiêu quan viên xuống ngựa hiện giờ lại làm ra sự tới liên lụy đã có thể quảng chỉ cần nhà chúng ta không có việc gì liền thành lý loan nhi ôm nghiêm thừa duyệt cổ trêu đùa một câu đó là có việc cũng không sợ nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ quan gia thật muốn đuổi tận giết tuyệt Ta liền mang theo chúng ta hai nhà người đi phiên bang chiếm núi làm vua, đến lúc đó vô câu vô thúc chẳng phải tiêu giao tự tại. Lý Loan Nhi lần đầu ở Nghiêm Thừa duyệt trước mặt nói ra nàng chân thật ý tưởng. Ban đầu nàng cũng không dám đem những lời này nói ra, nàng sợ Nghiêm Thừa duyệt là cái loại này trung quân ái quốc cổ hủ người, cũng sợ Nghiêm lão tướng quân hiểu được nàng loại này tính toán sẽ trách cứ nàng. Nhưng tự nàng gả đến Nghiêm gia này, đó thời gian tới quan sát, phát hiện Nghiêm gia mặc kệ là Nghiêm lão tướng quân vẫn là Nghiêm Thừa duyệt tính tình đều cực viên dung. thả cũng không phải kia chờ quân muốn thần chết thần không thể không chết từ chung lúc này mới dám lấy nói như vậy thử nghiêm thừa duyệt lý loan nhi đem thốt ra lời này xong liền tiểu tâm quan sát nghiêm thừa duyệt biểu tình nàng hoàn toàn không nghĩ tới nghiêm thừa duyệt nghe được nàng lời này lại là cười dội ra tay ôm lấy nàng hảo thật muốn tới rồi cái loại tình trạng này chúng ta liền đổi cái địa phương từ đầu bắt đầu ách lý loan nhi chớp chớp mắt rất có vài phần không rõ nghiêm thừa duyệt xem nàng bộ dáng này chỉ cảm thấy buồn cười Nhìn không được quát quát nàng cái mũi, hóa ra ở ngươi trong mắt ta đó là kia trở bất thông tình lý người sao, ngươi chớ có đã quên ta nghiêm ra là võ tướng xuất thần tuy nói hiện tại ở trong quân đã chậm rãi thu liêm thế lực, khá vậy học không tới kia bộ văn nhân phương pháp. Lý Loan Nhi nhẹ nhàng một hơi, rất có vài phần may mắn chính mình gả cho cái võ tướng thế ra, không lựa chọn những cái đó toan hủ văn nhân, nếu không không quan tâm đương kim quan gia như thế nào ngu ngốc nhà chồng đều một lòng trung quân, chết đều không cầu đứng lui, nàng còn không được bực chết. Thật sự là hảo." Lý Loan Nhi nâng lên Nghiêm Thừa duyệt gương mặt hung hăng hôn một cái, trên mặt mang theo vui mừng tươi cười. Nghiêm Thừa duyệt cũng hồi hôn một chút, ngươi cũng mặc lo lắng, quan gia lại như thế nào đều là sẽ không động Nghiêm gia. Thấy Lý Loan Nhi vẫn là không rõ, Nghiêm Thừa duyệt chỉ phải tỉ mỉ cùng nàng phân trần Nghiêm gia lịch sử. Lại nguyên lai, like, Nghiêm gia ở khai quốc thời kỳ liền đi theo Thái Tổ hoàng đế khắp nơi chinh chiến, còn từng đã cứu Thái Tổ mệnh. Ở đánh hạ Giang Sơn lúc sau, Thái Tổ hoàng đế liền phải cho Nghiêm gia phong vương. nhưng khi đó nghiêm gia lão tổ tông là cái thực lý trí thanh tình người hắn thấy rõ mặc kệ nào triều nào đại khác họ vương đô không có gì kết cục tốt liền cự tuyệt thái tổ hoàng đế thái tổ hoàng đế lúc ấy mới đến năm chính quyền đối với công thần vẫn là thực ưu đãi thâm giác nghiêm gia công lao cũng đủ phong vương nhưng nghiêm gia lão tổ tông không cần thái tổ hoàng đế liền bàn cho đan thư thiết khoản tới thả hứa hẹn quá chỉ cần đại ung giang sơn còn ở liền bảo nghiêm gia thế thế vinh hoa tự nhiên Nghiêm gia lão tổ tông căn bản không có dễ tin quá Thái tổ hoàng đế nói, tuy rằng Thu Đan thư thiết khoán còn là hảo hảo dạy dỗ con cháu. Lão tổ tông nói đời đời tương truyền, Nghiêm gia con cháu có thể vô năng, lại không thể dã tâm quá lớn. Tới rồi Thái tông thời kỳ, Nghiêm gia đệ nhị nhậm gia chủ đã làm Thái tông hoàng đế thị vệ, một lần chinh chiến chung liều chết cứu Thái tông hoàng đế, lại cũng không có ỷ vào cứu giá chi công làm sàng làm bậy. Cao tông thời kỳ Nghiêm gia trung tâm là chủ rồi lại biết tiến thối tính tình đã bị Lịch đại quân vương sở tán thành. Nghiêm gia cũng bảo mấy thế hệ Thái Bình. Tiên đế thời điểm nghiêm gia lại từng có tổng long chi công, đó là hiện giờ quan gia không xem đan thư thiết khoán phân thượng, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần nghiêm gia bảo tiên đế đăng cơ tình phân đều có thể nghiêm gia tự yêu. Võ tướng thế gia cùng những cái đó thanh quý văn nhân thế gia rốt cuộc bất đồng, văn nhân chỉ thế tuy cũng công lao cực đại, nhưng rốt cuộc không bằng võ tướng thế gia có thể ở loạn thế trung lập hạ thiên đại công hân, so sánh lên, vẫn là võ tướng dễ dàng chinh chiến thiên hạ càng dễ dàng bị người truyền sướng. Tuy rằng hiện tại Thái Bình thịnh thế, nhưng nghiêm gia mấy đời Nam Nhi xa trường Trinh chiến công lao lại cũng không phải dễ dàng như vậy mà sát. Lý Loan Nhi nhưng thật ra không biết nghiêm gia thế nhưng còn có đan thư thiết khoán tồn tại, nghe nghiêm thừa duyệt cùng nàng nói lên lúc sau sửng suốt sau một lúc lâu. Nghiêm thừa duyệt cười ôm chặt nàng, ngươi biết là được, chớ nói đi ra ngoài, Thái Tổ lúc trước ban cho đan thư thiết khoán thời điểm cũng không có chứng dương, trừ bỏ năm đó lao tổ tông đó là lịch đại gia chủ biết. Lão tổ tông ý tứ đó là vì sợ con cháu bất hiếu giấu giếm việc này, không muốn kêu con cháu ỷ vào kia miễn tử kim bài làm sằng làm bậy. Lý Loan Nhi lý giải gật gật đầu, cái này ta minh bạch, nếu nghiêm ra từ trên xuống dưới đều biết nhà mình ẩn giấu miễn tử kim bài, không nói được liền có người muốn tìm đường chết, chi bằng đem việc này giấu xuống dưới, tiêu con cháu nhóm cũng có cái sợ tính. Chỉ là, Lý Loan Nhi nhéo nhéo nghiêm thừa duyệt ra mặt tử, ngươi lại như thế nào biết được? Một câu hỏi ra nghiêm thừa duyệt chỉ còn cười khổ. lúc trước tổ ra ghét bỏ phụ thân cùng thúc phụ mấy người vô năng lại thấy ta từ nhỏ thông tuệ cái gì đều có thể học thành liền tưởng cách quá phụ thân kia đồng lứa người đem ra chủ vị trí truyền cho ta cho nên trừ bỏ tận tâm dạy dỗ ở ngoài liền nói cho ta chuyện này nào biết đâu rằng sau lại ta thế nhưng ngã xuống mã rơi xuống hạ tàn tật lý loan nhi ánh mắt không khỏi lại chú ý đến nghiêm thừa duyệt trên đùi nàng biết nghiêm thừa duyệt gãy chân là hắn cả đời đau xót thấy hắn đầy mặt khổ ý một bàn tay khẩn bắt lấy trên đùi vật liệu may mặc không khỏi cũng có vài phần đau sót. hồi nắm lấy nghiêm thừa dưới tay lý loan nhi lẳng lặng dựa vào hắn trước ngực qua hồi lâu mới thật dài phun ra một hơi tới tướng công tóm lại có một ngày ta có thể trị hảo chân của ngươi đến lúc đó ngươi nếu muốn làm trị thế năng thần ta liền trợ ngươi thanh vân thẳng thượng ngươi nếu muốn làm võ tướng chinh chiến sa trường ta cùng với ngươi làm tiên phong khai sơn hình cầu tóm lại không thể kêu ngươi trong ngực trí hướng không được dối thân lý loan nhi lời này nói tình thẳng ý thiết thả nói năng có khí phách Tuy rằng nghiêm thừa duyệt không tin Lý Loan Nhi có thể đem chính mình chân chứa khỏi, khá vậy cảm với nàng này phiến thẳng tâm, yên lặng ôm nàng, nương tử hậu ái lòng ta lãnh, chỉ ta này chân sợ là không thành, ta cũng biết nương tử không phải kia chờ cả đời làm với hậu trạch phụ nhân, nương tử cũng cố ý ruôi thân chí hướng, càng ái xa trường trinh phạt, chờ nhà ta buôn cái tiểu tử lại trường một tuổi, ta liền ở nhà trông. Coi nhà cửa dạy dỗ nhi tử, nương tử nhưng đi biên quan giết địch, mở ra lòng dạ. này một câu kêu lý loan nhi cảm động cái gì dường như không nói là cổ đại đó là hiện đại lại có mấy nam nhân nguyện ý chính mình ở nhà mang hải tử làm việc nhà không hề giữ lại duy trì chính mình thê tử đi làm sự nghiệp nghiêm thừa duyệt có thể nói như vậy nghĩ như vậy đủ thấy hắn đối lý loan nhi có bao nhiêu coi trọng đối lý loan nhi tình yêu có bao nhiêu sâu sâu đến có thể bỏ xuống nam nhi tôn nghiêm không mà người khác chỉ điểm chính là duy trì lý loan nhi xuất đầu lộ diện đi làm chính mình thích làm sự tình lại nói tiếp lý loan nhi nếu riêng là vì chính mình đảo thật không vui chạy đến ngàn dặm ở ngoài đi kêu nghiêm thừa duyệt thừa nhận trong kinh đồn đại vớ vẩn nhưng nàng nghĩ đến nghiêm thừa duyệt chân nghĩ đến nàng kia năm nay vẫn luôn dừng lại không có tiến bộ tinh thần lực lại nghĩ đến năm trước tiến cung cứu giá là lúc chém giết lưu dân mà nhanh chóng tăng trưởng tinh thần lực liền đem nói cái gì đều nuốt đi xuống lý loan nhi nghĩ mặc kệ như thế nào thả đi trước trên xa trường đi một chuyến đem chính mình tinh thần lực tăng lên tới ngũ cấp đem nghiêm thừa duyệt chân chữa khỏi lại nói Bất cứ chuyện gì đều không có nghiêm thừa duyệt có thể quá người bình thường sinh hoạt tới quan trọng. Hảo! Lý Loan Nhi cắn răng cười một tiếng, ta nguyên cũng tính toán ai ăn tết chờ đến xuân tẫn là lúc liền đi phía Bắc. Tức là tướng công thiên đại trí nguyện không thể đến ruôi, làm vợ liền thay ngươi trinh phạt thiên hạ phong làng cư tư. Nghiêm thừa duyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, duỗi tay đem Lý Loan Nhi có chút tán loạn đầu tóc hợp lại đến như sau, ở nàng trên chán khẽ hôn một chút, tiểu sinh ở chỗ này trước cảm tạ nương tử. Trong cung tây lục cung đương dương điện bên cạnh có một cái nho nhỏ sân. Viện này tuy nhỏ nhưng lại ngũ tạng đều toàn, tam gian chính phòng không lớn thu thập rất là sạch sẽ. Bên trong bài trí so bất luận cái gì cung phi cũng không kém, tả hữu xương phòng cũng đều đầy đủ hết, bên trong trụ rất nhiều tiểu thái giám lại đúng là tí hầu chính phòng người kia. Mà chính phòng trung trụ lại không phải bất luận cái gì phi tần mỹ nhân, lại là một cái tuổi già thái giám. Một cái người mặc nâu đỏ váy áo tuổi trẻ mạo mị cung Nga chính bưng chén thuốc rào bước tiến lên phòng trong trong phòng trên giường nằm một cái người mặc áo trong sắc mặt có chút tái nhợt hung hăng thở dốc nhỏ gầy lao thái giám cung nữ đoan dược qua đi trước cầm chén thuốc phóng tới một bên lại cẩn thận nâng dậy kia lao thái giám trên mặt mang theo chút thẹn ý còn có thương tích hoài nhỏ giọng nói nghĩa phụ lên uống thuốc đi Này lão thái giám đúng là bị liễu mục ra sức đánh quá tảo công công mà cung nữ lại là tảo công công tân nhận nghĩa nữ cũng là liễu mục muốn làm đối thực cái kia nữ tử tảo công công ho khan vài tiếng chậm rãi mở to tình Một đôi không lớn đôi mắt lại tràn đầy tinh quang, bình bình a ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta nơi này có người tí hầu, ngươi còn cố tình luôn là lại đây, bên không nói, nếu ngươi một cái tiểu cô nương tí hầu ta lão già này ăn uống tiêu tiểu, ta cũng không đành lòng. Lại nói tiếp, này cung nữ họ Tào, tên một chữ một cái bình tự, lại là cùng Tào Công Công là một cái dòng họ, Tào Công Công thấy nàng chỉ cảm thấy thân thiết, lại nghĩ là một cái họ, liền đối với nàng càng thêm vui mừng. cũng bởi vì dòng họ này mới giúp đỡ tào bình xuất đầu tào công công nguyên cũng là thương tiếp tào bình không người dựa vào lại kêu liễu mục bức bách đảo cũng không trông cậy vào tào bình cái gì nơi nào tưởng được đến này tào bình lại là cái tri ân báo đáp thả trọng tình trọng nghĩa nữ tử tự hắn bị liễu mục đả thương lúc sau tào bình mỗi ngày đều lại đây tí hầu hắn không nói cho hắn sắc thuốc uy cơm đó là hắn có đôi khi trên người đau không thể động đậy này nữ hải tử cũng không chê dơ mệnh thế nhưng thân thủ cùng hắn tiếp phân đoan nước tiểu Không nói như thế nào vất vả, riêng là này phân tâm ý liền kêu tạo công công một cái tại hậu cung chìm nổi chung sắp luyện liền ý chí sát đá. Người cảm động, tào bình rũ đầu, ôn nu uy tạo công công uống dược, nghĩa phụ như thế nào liền không đành lòng. Tất nhiên ta nhận hạ ngài làm nghĩa phụ, liền nên đem ngài trở thành phụ thân đối đãi một ngày vi phụ trung thân đó là thân nhân. Ta chẳng những hiện giờ tí hầu ngài, tương lai cũng muốn phụng dưỡng ngài trăm năm, nào ngày ngài đi lúc sau ta cũng đến mặc áo tang đưa ngài. Tào Bình nói chính là trong lòng lời nói, là thành tâm thực lòng, Tào Công Công nhân tinh dường như như thế nào nhìn không ra tới, nguyên nhân chính là vì nhìn ra được tới, liền càng thêm cảm động với đứa nhỏ này thành thực tràng. Ai? Tào Công Công uống xong dược trong miệng hàm Tào Bình đưa lên tới mức hoa quả nở nụ cười, ta Tào Kim Thành thật sự không nghĩ tới đời này còn có thể thu ngươi như vậy cái hiếu thuận nữ nhi, ra rồi ra rồi đảo thật là hưởng thượng nhi nữ phúc, bãi, bãi, tức là người ta đều là cùng họ. Ta tiện lợi ngươi là chính mình thân sinh nữ nhi, đương tra sai sử nữ nhi cũng không tính cái gì. Ngài có thể nghĩ như vậy liền đối với. Tào Bình cũng cười. Tào công công chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi kêu nàng ngồi xuống, chống ngồi dậy kéo Tào Bình tay nhỏ giọng nói, Bình bình à, tức là ngươi thành tâm nhận ta, ta cũng coi như ngươi là thân khuê nữ, tức ngươi là ta khuê nữ, ta liền không thể không vì ngươi hảo hảo tính toán một phen. Tào Bình chấp chấp mắt không nói gì, Tào công công lần thứ hai than một tiếng. Ta thật không nghĩ tới liễu mục hiện giờ như vậy càng hẳn rỡ, ngươi cha nuôi ta đã sớm ra quyền, hiện giờ bất quá là cái vô quyền vô thế phế nhân, cũng là ỷ vào tí hầu quá quan gia tình cảm mới có hôm nay sinh hoạt, nguyên ta nghĩ đua lại một trương mặt già kêu ngươi có thể hảo hảo, nhưng liễu mục hắn thật sự đáng giận, cha nuôi sợ là giữ không nổi ngươi. Tào Bình nghe đến đó đứng dậy lui ra phía sau vài bước quỳ xuống hung hăng cắn mấy cái đầu, nghĩa phụ không cần như vậy nói, vạn sự đều là mệnh, Bởi vì nữ nhi sự liên lụy nghĩa phụ bị thương ta liền trong lòng bất an, nơi nào còn có thể. Nói tới đây, Tào Bình nhịn không được khóc lên. Hảo hài tử. Tào công công run rẩy rỗi tay kéo Tào Bình tới, chớ khóc, chớ khóc ca, ngươi nghe ta nói xong. Hảo. Tào Bình thấy Tào công công nhúc nhích vài cái liền đau chịu không nổi, chạy nhanh đứng dậy ngồi xong, ngoan ngoan ngật đầu. Ta ở trong cung nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa thấy qua, cái dạng gì vậy không ăn qua, cái dạng gì phúc không hưởng qua. cho tới bây giờ khác không dám nói nhưng luận khởi này hậu cung lên xuống luật khởi xem người tới đảo cũng còn tính được không ta mắt lại nhìn liễu mục hiện giờ quá mức đắc ý hậu cung trung sợ là không mấy cái có thể ép tới trụ hắn, ngươi hiện tại bộ dáng này không nói được sớm muộn gì rơi xuống trong tay hắn, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn mất mạng tào công công lắc đầu cười khổ một tiếng hiện giờ muốn giữ được ngươi hoặc là đem ngươi phóng tới quan gia nơi đó hoặc là phóng tới thái hậu trong cung chỉ là người cha nuôi cái mặt già này đều không dùng được sợ là không thành ta suy nghĩ nửa ngày liền nghĩ đánh bạc cái mặt già này cầu thượng một cầu đem ngươi phóng tới vĩnh tín cung trung Tào công công một câu kêu tào bình đại kinh thất sắc nghĩa phụ này này vĩnh tín cung trung không phải hiển phi nương nương Tào công công cười đúng là trừ bỏ quan gia cùng thái hậu đó là này hiển phi nương nương là không sợ liễu mục liễu mục ai đều dám trêu trọc nhưng lại cũng không dám trêu trọc nàng đệ tứ hai sáu trương thu người Lão Tào a, lão Gaga đến xem ngươi. Có chút thô tục trung khí mười phần thanh âm truyền đến, kêu Tào Bình lắp bắp kinh hãi, trong cung thái dám nói chuyện nhiều là tiếng nói bé nhọn, ít có như thế như bình thường nam nhân thanh âm. Theo cửa phòng bị đẩy ra, một cái cao cao tráng trắng mặt thang hồng nhuận lão nhân là trong phòng. Tào Công công chạy nhanh đứng dậy liền muốn đi nên, người nọ một phen để lại Tào Công công, "Lão Tào, chúng ta huynh đệ còn lộng này đó hư bộ làm gì?" Tào Bình đứng dậy cấp người tới chào hỏi, người nọ đối Tào Bình cười. Hảo hài tử, ngươi mấy ngày nay sở làm việc làm tạp ra đều nhìn ở trong mắt, ngươi là cái hiếu thuận hài tử, lão Tào thế ngươi tính toán cũng không kém. Chạy nhanh kêu Đàm bà bá. Lão Tào chỉ vào người tới cười, đây là nguyên cùng ta cùng nhau tí hầu quá quan gia Đàm công công. Đàm bà bá. Tào Bình ngoan ngoãn kêu một tiếng, vị kia Đàm công công cười to hai tiếng, hảo, tức là chất nữ kêu ta một tiếng bà bá, đương bà bá cũng không thể không cái lễ gặp mặt, khi nói chuyện, hàn thao xuống tùy thân ngọc bội đưa cho Tào Bình. cầm chơi đi, tào bình có chút khó xử, tào công công lại nói, tức là ngươi bá bá cho ngươi ngươi liền thu, tào bình lúc này mới cẩn thận đem ngọc đội thu lên, đàm công công thuận thế ngồi xuống đánh giá tào công công trong chốc lát lúc sau phân hận nói, liễu mục hiện giờ càng thêm không đem người để vào mắt, nhớ trước đây chúng ta bốn người tí hầu quan gia kiểu gì tình thâm ý trọng, ai, lao tào ngươi yên tâm, ngươi này nữ nhi là cái hiếu thuận, ta coi cũng thay ngươi thích, tự nhiên liễu mạng thà rằng đắc tội hắn cũng muốn giữ được đứa nhỏ này. lao ca ca đa tạ. tào công công lão lệ tung hành liễu mục thực sự không phải cái đứng đắn đồ vật bình nhi là ta nghĩa nữ hắn là hài tử thúc thúc như thế nào liền cũng là nhìn chúng ta giả rồi dễ khi dễ bãi người a cũng đừng đông tưởng tây tưởng ta vừa rồi nghe xong như vậy một lỗ thai ngươi nhìn chúng hiền phi tào công công gật đầu lại nhìn xem tào bình bình nhi a ngươi đi cho ta cùng ngươi bá bá đảo ly trả nhân tiện lộng chút điểm tâm trái cây tới là tào bình cười lên tiếng bưng chén thuốc đi ra ngoài, chờ tao bình vừa đi, tao công công liền kéo đảm công công tay, lão ca ca, ta là có thể nhẫn, tóm lại có một ngày hắn liếu một không cái kết cục tốt, chỉ ta này khuê nữa như hoa như ngọc giống nhau, tổng không hảo gọi người tao đảm, lão ca ca, nói với ngươi câu lời nói thật, chúng ta nhận hạ những cái đó tiểu tể tử đều là cùng chúng ta giống nhau không con cháu căn, đừng xem chúng ta như vậy chút con nuôi làm tôn tử, nhưng nghiêm túc lại nói tiếp, vẫn là không sao, ta là tính toán hảo. Tiểu Bình Tử đối ta hiếu thuận, lại cùng ta là một cái họ. Ta là đứng đứng đắn đắn lấy nàng đương khuê nữ, tưởng thế nàng hảo hảo tính toán, tương lai kêu nàng thả ra cung đi. Tóm lại ta ở trong cung gần ấy năm, cũng tích cóc chút tiền bạc. Đến lúc đó ta liền cho nàng triệu cái tới cửa con rể, không quan tâm là nghèo túng tú tài vẫn là sơn dã thôn phu, chỉ cần đối Tiểu Bình Tử hảo, nhận ta cái này nghĩa phụ liền thành. Thật muốn thành, ta tào người nào đó cũng coi như là có đứng đắn con cháu. Đàm Công Công nghe hắn như vậy vừa nói. không khỏi có vài phần bi thống, bị ý qua đi, liền cũng thay Tào công công vui mừng, lao Tào à, ngươi tính toán hảo, ngươi nói ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, ta quang nghĩ có thể có cái đứng đắn con cháu, lại không nghĩ rằng này trong cung cung nữ cũng rất nhiều, chúng ta thai dám không thể có hậu, nhưng cung nữ lại là có thể chiêu tế tới cửa, đến lúc đó sinh hài tử, còn còn không phải là chúng ta đứng đắn con cháu, lao tảo, tính toán hảo, thật, tốt a." Tào công công nghe cũng vui mừng lên, lão ca ca, Ta tưởng không kém đi, thật muốn thành, ta trăm năm sau mới là đứng đắn có phủng linh quăng ngã buồn, tới rồi dưới chín suối nhìn thấy cha mẹ ta tổ tông, liền cũng không cần ấy náy. Ngươi tưởng chính là thật tốt. Đàm công công nết lên ngón tay cái, xem ra ta cũng nên cùng ngươi giống nhau tìm cái tâm tính tốt hài tử hào hảo dưỡng, đợi cho không thể động đậy thời điểm, cũng có cái tí hầu người. Nói tới đây, đàm công công lại đẻ thấp thanh âm, lao tạo, chúng ta mới huynh đệ mấy cái bên trong ngươi là tâm nhãn nhiều nhất xem sự sâu nhất. Ngươi vừa rồi nói liễu mục không cái hảo kết quả là có ý tứ gì. Tào công công thở dài một tiếng, lão ca ca à, ban đầu kêu ngươi nhiều xem chút thư ngươi luôn là không nhìn. Ngươi nhìn một cái sách sử thượng những cái đó thái giám chuyên quyền có mấy cái có thể có hảo kết quả. Quan gia như thế phóng túng liễu mục ai biết là ý gì đồ, hiện giờ sợ là hắn còn phải dùng. Quan gia mới như vậy chịu đựng hắn, chờ đến hắn vô dụng kia một ngày, thả nhìn đi, liền tính là quan gia không nói cái gì. liền Liễu mục đắc tội những cái đó quan viên đều có thể ăn hắn thịt. Đàm Công Công cả kinh, như vậy lợi hại. Thấy Tào Công Công gật đầu, Đàm Công Công liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng, lại hỏi: "Ngươi muốn kêu Tiểu Bình Tử đi Hiền Phi nơi đó, chính là, này trong cung tử trên xuống dưới ai không hiểu được Tiểu Bình Tử là Liễu mục nhìn chúng, Hiền Phi dám muốn Tiểu Bình Tử sao?" Hắn như vậy vừa hỏi, Tào Công Công nhưng thật ra cười, người khác không dám muốn, Hiền Phi lại là dám muốn. Lao ca ca này trong cung hiện giờ duy có thể chế được liễu mục đó là hiền phi như thế nào nói đàm công công thiên có chút không tin đuổi theo tào công công dò hỏi tào công công hạ giọng ngươi nhớ trước đây lưu dân vào cung thời điểm chính là hiền phi sắt tiến vào cứu giá còn có hiển phi cái kia lợi hại tỷ tỷ này hai chị em mà khi thật không bình thường không nói cái khác đó là hiển phi kia thân sức lực võ nghệ liễu mục chính là không dám tùy tiện trêu chọc nàng thật muốn chọc nóng nảy hiền phi vừa ra tay muốn liễu mục đầu liễu mục chết đều đã chết quan gia chẳng lẽ còn có thể trị hiền phi tội không thành. Đàm công công tưởng cập lúc trước hiền phi sát tiến cung khi kia một thân máu tươi, còn có kia uy phong lấm lấm bộ dáng, liền có vài phần tán đồng, Ngươi nói đảo cũng là, bất quá, chúng ta xưa nay cùng hiền phi vô có kết giao, hiền phi lại như thế nào chịu mạo đắc tội liễu một nguy hiểm nhận lấy tiểu bình tử. Lao ca ca a. Tào công công thở dài một tiếng, Ngươi không nhìn ra, liễu một hiện giờ cùng vu hi khá vậy chẳng ra gì, kia hiền phi cùng vu hi giao hảo. Nghĩ đến tóm lại có một ngày muốn cùng liễu một đối thượng, chúng ta hiện tại đi đâu, hiền phi đó là nghĩ tương lai nhiều trợ lực phân thượng cũng có thể đồng ý. Thì ra là thế. Đàm công công cười, Lão Tảo, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, ngươi nói này đó ta như thế nào lại cứ không nghĩ tới, xem ra, về sau Lão ca ca còn phải nhiều thỉnh giáo ngươi đâu. Khi nói chuyện, hai người nhìn nhau cười, lúc này vừa lúc tào bình bưng nước trà điểm tâm lại đây, vào nhà thấy hai người cao hứng, liền cũng cười, đàm bà bá. mấy ngày nay nghĩa phụ luôn là không vui ngày hôm nay tới có thể kêu nghĩa phụ cười vui thực sự không dễ về sau ngài có thời gian liền nhiều tới ngồi ngồi cũng lấy nghĩa phụ trò chuyện ta bên bản lĩnh không có chủ nghệ thượng đảo cũng lấy đến ra tay ngài đã tới ta liền ra mặt giày cho ngài chỉnh mấy cái tiểu thái năng một bầu rượu như thế nào hảo như thế ta đã có thể muốn nhiều hơn làm phiền Đàm công công cười vỗ tay tào công công xem tào bình trong mắt lại nhiều vài phần yêu thương lại qua đi mấy ngày Tào Công công cuối cùng là đem thân mình nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tuy rằng cùng trước kia không thể so, nhưng hành động đi đường vẫn là không ý kiến, hắn một có thể xuống đất liền mang theo Tào Bình đi Vĩnh Tín cung. Này Xương Lý Phượng Nhi nghe người ta bẩm báo nói Tào Công công cầu kiến liền thực lắp bắp kinh hãi, bất quá nàng cũng nghe quan gia nói lên quá người này, thấy rõ quan gia đối Tào Công công vẫn là có vài phần tình nghĩa, liền chạy nhanh gọi người thỉnh tiến vào. Chờ đến Tào Công công mang theo một nữ tử tiến vào, vừa vào cửa liền kêu nàng kia quỳ xuống cho chính mình cắn đầu nhưng thật ra đem lý phượng nhi hù nhảy dự tào công công đây là ý gì tào công công cấp lý phượng nhi hành lễ một trương mặt giả thượng mang theo vài phần khổ ý hiền phi nương nương Lão nô hôm nay là tới cầu ngài cầu nương nương thương tiếc cứu cứu ta này nữ nhi đi nói chuyện tào công công kêu tào bình dùng sức cấp lý phượng nhi cắn đầu ta chỉ này một nữ thật không đành lòng nàng không cái tương lai hiền phi nương, nương xưa nay thiện tâm lao nô Lão nô tuy cũng biết chính mình nhờ làm hộ có chút lối thời, nhưng vì nữ nhi tánh mạng, chỉ có thể tới cầu nương nương, cầu nương nương thanh toàn. Lý Phượng Nhi lấy lại bình tĩnh nhìn quỷ trên mặt đất Tào Bình, lại nhìn xem vẻ mặt kỳ mong Tào Công Công, cười cười, đứng lên đi. Tào Công Công thả ngồi xuống, người hảo hảo nói một câu vì sao đến ta này vĩnh tín cung tới. Tào Công Công bị Tào Bình đỡ ngồi định rồi, Tào Bình đứng ở hắn bên cạnh người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vừa thấy liền biết là cái thành thật buồn phận hài tử. Nương nương. tào công công chắc tay đem liễu mục như thế nào cưỡng bách tào bình như thế nào không cho hắn tình cảm sự tình một năm một mười nói ra tới cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói lao nô cũng là không biện pháp hiện giờ hậu cung trung cũng không ai dám muốn tiểu bình tử lão nô nghĩ nương nương xưa nay nhất có có thể vì lại có một đống hảo võ nghệ chỉ có thể tới thử cầu xin nếu là thành tiểu bình tử tất nhiên đối nương nương trung tâm như một lao nô tuy rằng không nhiều lắm tác dụng nhưng tự hỏi ở trong cung nhiều năm vẫn là biết được chút sự nếu là không thành cũng chỉ quái tiểu bình tử mệnh không tốt, lao nô cũng không vui kêu nàng cấp liếu một giày xéo, chỉ có thể cho nàng thảo ly rượu độc đưa nàng lên đường. Lý Phượng Nhi nghe xong lời này, câu môi cười lạnh một tiếng, ngài đây là uy hiếp bổn cung. không dám, không dám. tao công công chạy nhanh đứng dậy, tao bình rồi lại quỳ xuống. hiền phi nương nương, chỉ cần nương nương nhận lấy nô chính là nô ân nhân cứu mạng, nô chắc chắn làm châu làm ngựa để báo nương nương đại ân. cầu nương nương cứu cứu nô. bổn cung không thiếu làm trâu làm ngựa người. lý phượng nhi cười một tiếng ngươi thả đứng lên đi nếu lại quý ngươi nghĩa phụ nên đau lòng đảo hiện buồn cung khi dễ người giống nhau tào bình vừa nghe lời này lại chạy nhanh lên giang xuống tay mang theo vài phần co cáp lý phượng nhi nhìn nàng như vậy trong lòng biết nàng không phải cái đầy người tâm nhãn tử tới vinh tín cung muốn nhờ hẳn là cũng là thật sự không đường ra khó lường không tới xem nàng diện mạo tú mỹ hiện giờ cấp trên trán giọt mồ hôi đều rất xuống dưới lại thấy tào công công hồng con mắt đối tào bình xác thật có vài phần thiệt tình yêu thương liền có vài phần mềm lòng cũng thế các ngươi cha con hai như vậy năn nỉ ý ôi bổn cung nếu là không thu hạ ngươi đảo hiện bổn cung bất tận nhân tình tào công công vừa nghe lời này lập tức vui vẻ lại kêu tào bình cấp lý phượng nhi cán đầu lý phượng nhi kêu cây bích đảo đỡ nàng lên thấy nàng cái chán hường hồng đã kêu tiểu cung nữ mang nàng đi xuống dì thuốc lại cùng tào công công nói tốt tiêu tào công công đem tào bình đồ vật đưa đến vĩnh tín cung tới từ đây lúc sau tào bình đó là vĩnh tín cung trung nhị đẳng cung nữ Tuy rằng nói tốt, nhưng Lý Phượng Nhi bất quá là cái phi, nàng phía trên còn có hoàng hậu đâu, nàng nơi này nhiều một người, tự nhiên nên cùng hoàng hậu bẩm báo, chỉ Lý Phượng Nhi không vui đi tìm hoàng hậu, liền nghị đi tìm quan gia nói nói. Tào Công Công cũng tỏ vẻ sẽ cùng quan gia thảo cái ân điển, tiêu Tào Bình đứng đứng đắn đắn tiến vào vĩnh tín cung. Đệ tứ 27 chương kết thủ Nương Tử tây Bích Đảo có vài phần không hiểu, Nương Tử vì sao nhận lấy cái kia Tào Bình. Chúng ta từ trước đến nay cùng liễu công công nước giếng không phạm nước sông, không đáng đắc tội hắn. Ta hay là liền không thể bởi vì mềm lòng sao. Lý Vượng Nhi cười cầm một viên quả nho phong tới trong miệng, rốt cuộc mùa không đúng, này quả nho thật là không bằng hạ thu là lúc ăn ngon. Tây Bích đào trừng mắt nhìn trừng mắt, tức giận đưa qua ước khăn cấp Lý Vượng Nhi sắt tay, nương tử hôn nô đâu, nương tử hiện giờ còn mềm lòng. Ngân hoàn lại đem quả nho thu được một bên, hiện giờ như vậy mùa đông khắc nghiệt nương tử có ăn liền không tồi. Ngài còn có tâm tư chọn nhặt ăn ngon không? Lý Phượng Nhi cười đứng dậy, bãi, bãi, không cùng các ngươi hai cái nói rõ ràng, các ngươi sợ là không gọi ta sống yên ổn. Nhìn một cái ngân hoàn, nhìn nhìn lại cây bích đào, Lý Phượng Nhi lại cười, cây bích đào, ngươi đi cho ta đoàn chén cháo lại đây. Cây bích đào xoay người đi ra ngoài, không trong chốc lát bưng một chén bích ngạnh cháo, lại cầm mấy cái đĩa tiểu thái lại đây, Lý Phượng Nhi vừa ăn vừa nói. hiện giờ này trong cung chỉ cần là cái trường đôi mắt liền biết chúng ta vinh tín cùng cùng Vu hy quan hệ không còn gì tốt hơn các ngươi cũng nhìn tới rồi Vu hy cùng liễu mục cũng có chút không mục như thế ta không nói được nào thời điểm đến cùng liễu mục ngáo phiên đến lúc đó đó là thật muốn ngươi chết ta sống tức là minh mạch này đó hiện tại còn không nhân cơ hội nhiều mượn sức những người này tào công công tuy nói hiện tại mặc kệ sự nhưng hắn ở trong cung ngần ấy năm có thể không nhân mạch không thế lực chúng ta hiện tại cùng hắn bán tốt hơn Về sau thật muốn dùng đến, hắn đó là nhìn ở Tào bình phân thượng cũng không thể mặc kệ. Gì đến nỗi này. Tây bích đảo vẫn là có chút không rõ, chúng ta không chọc liễu mục, hắn một cái thái giám, ngài là chính nhất phẩm hiền phi, như thế nào liền. Lý Phượng Nhi nghe cười lạnh một tiếng, từ xưa đến nay muốn làm người tốt, nghĩ hai đầu đều không đắc tội khẳng định hai bên đều phải đắc tội. Chúng ta tức là hiện giờ cùng vu hy liên lụy thượng, liền không thể lui thượng một bước, bằng không đó là tan xương nát thịt, cây bích đảo. Ngươi tính tình tuy hảo lại có chút nhát gan, chi bằng ngân hoàn cái gì đều dám làm, ngươi thả ngâm lại. Đó là chúng ta không trêu chọc liễu mục. Thật muốn nào một ngày liễu mục phải đối phó vô hi thời điểm, chúng ta này đó cùng vô hi quan hệ tốt há có thể không tao hương. Một câu nói cây bích đào hơn nửa ngày trầm mặc xuống dưới, hồi lâu mới cho Lý Phượng Nhi hành đại lễ, nô tả nương tử dạy dỗ. Minh Bạch Liên Hảo, Lý Phượng Nhi cười vỗ vỗ tay nàng, ngươi chỉ cần nhớ rõ. Chúng ta là vô hi bên này. Trăm triệu không thể lại lộ ra cùng người khác kết giao hảo dấu hiệu, chuyện nên làm vô luận như thế nào cũng đến làm, không nên làm liền không thể dính lên một đinh điểm. Cây bích đào gật đầu, nô minh bạch. Lý Phượng Nhi mới dạy dỗ xong cây bích đào. Liền có tiểu cung nữ mang theo tào Bình lại đây tạ ơn, Lý Phượng Nhi mang theo cười đỡ lấy tào Bình, ta xưa nay cực kính phục tào Công Công là người. Người tức là tào Công Công nghĩa nữ, liền đều là người một nhà, về sau làm cho người ngoài mặt nên hành lễ không tránh khỏi. Ở Vĩnh Tín Cung đều là chúng ta người một nhà thời điểm có thể bất chút sự liền bất chút sự. Các ngươi thiếu chịu chút tội, ta cũng đổ cái thanh tĩnh. Nương Nương nói chính là. Tao binh túi đầu cười nhạt chỉ là nô mới đến, nên có lễ tiết thật là không thể thiếu. Là cái hiểu chuyện. Lý vượng Nhi gật đầu mỉm cười, ngươi nhưng nhìn chỗ ở của ngươi. Có cái gì tốt không tốt liền cùng ngươi ngân hoàng tỷ tỷ nói một tiếng, teo nàng cùng ngươi đặt mua. Ngươi trước kia đồ vật nhặt mấu chốt lấy lại đây. phô đệm chăn linh tinh vĩnh tín cung đều có tân nhưng thật ra không cần thiết cố sức đi dọn nô minh bạch tào Bình lên tiếng lý phượng nhi lại nói ta kêu mấy cái tiểu thái dám bồi ngươi đi lấy đồ vật hôm nay ngươi liền tới đây đi tới ta kêu ngân hoàn an bài người đương trị thời gian tạ nương nương tào Bình thấy lý phượng nhi diễn xuất lời nói chỉ cảm thấy lý phượng nhi tùy lớn lên mỹ diễm nhìn lên cực sắc bén bộ dáng nhưng làm người lại rất nhu hòa nói ra nói cũng cứ gọi người giống như một xuân phong cảm giác lập tức trong lòng nguyên lai khẩn trương toàn đi dư lại đảo tất cả đều là cảm kích lý phượng nhi cười đuổi rồi mấy cái tiểu thái giám hộ tống tào bình đi nàng nguyên lai chỗ ở lấy đồ vật mà nàng chính mình thì tại cây bích đảo hầu hạ hạ thay đổi một bộ quần áo nghỉ ngơi lý phượng nhi cũng không biết nằm bao lâu mới trận mắt liền nghe bên ngoài có tiếng ồn ào truyền đến lý phượng nhi cơ linh lập tức ngồi dậy cây bích đảo làm sao vậy lại thấy ngân hoàn vén rèm tiến vào đầy mặt mang theo tức giận liễu công công khinh người quá đáng Nương tử gọi người bồi tàu bình đi khuân vác đồ vật, không nghĩ trở về trên đường đụng tới Liễu công công dẫn người cường đoạt, tiểu bình tử cơ linh sấn người không chú ý chạy tới báo tin. Nương tử, này nhưng như thế nào cho phải? Liễu mục thật lớn gắn chó. Lý Phượng Nhi đầy mặt tức giận, nheo nho mắt, trong mắt lệ quang hiện lên, ta người đều dám khi dễ. Ngân hoàn, cây bích đào, cùng ta qua đi nhìn một cái. Là, nương tử. Ngân hoàn, cây bích đào đáp ứng một tiếng, Lý Phượng Nhi liền tóc đều bất chấp vãn. khoác kiện bạch hồ áo choàng đứng dậy liền đi ra ngoài ngân hoàn cùng cây bích đảo chạy nhanh tiếp đón mấy cái cung nữ thái giám theo sát mà thượng tào bình cũng không ở bất luận cái gì cung phi chỗ tí hầu nàng là trong cung quản lý thư phòng cung nữ tào bình tiến cung trước từng thức quá tự tiến cung sau liền phân đến ly vạn thọ cùng không xa trong thư phòng mỗi ngày đơn quản sửa sang lại thư tịch vẩy nước quét nhà nhà ở mặt khác đó là thư phòng phòng ẩm phòng cháy công tác cùng nàng cùng nhau có vài cái cung nữ ngày thường tào bình làm người đảo cũng không tệ lắm rất nhiều người cùng nàng quan hệ là cực hảo hôm nay tào bình mang theo người tới thu thập chính mình đồ vật liền có vài cái muốn tốt tỉ mọi đại tùng một hơi chỉ nói tào bình đi hiền phi chỗ kia liễu công công sợ là không như vậy đại lá gan đoàn người mặt khác cũng chúc mừng tào bình tháng trước còn có cùng tào bình quan hệ tốt nhất mấy cái thấu hạ lễ đưa lên tào bình đều nhất nhất nói cảm tạ nói lưu loát thu thập đồ vật cáo biệt tiểu tỉ mọi gọi người dọn liền hướng vĩnh tín cung đi thư phòng ly vĩnh tín cung không tính xa tào bình cũng không nghĩ tới liễu mục sẽ nửa đường đoạt người nửa đường thượng đụng tới liễu mục thời điểm thật đúng là khiếp sợ thấy liễu mục mang theo mấy cái diện mạo thô tráng thái giám hai lời chưa nói giá khởi nàng liền phải đi tào bình nơi nào chịu ý ỉa duỗi tay vận trụ góc tường là to lên lý phượng nhi phái đi mấy cái tiểu thái giám vừa thấy không hảo cũng bất chấp lấy đồ vật lập tức vãn tay háo liền vọt đi lên lại nói tiếp lý phượng nhi vinh tín cung thái giám cung nữ cùng nàng cái này chủ tử giống nhau đều là cực hảo đấu Ước chừng là đi theo Lý Vượng Nhi cái này chủ tử nguyên nhân, nàng trong cung người không quan tâm cái dạng gì gặp phải sự đều thích dùng võ lực giải quyết, thả đối Lý Vượng Nhi trung thành và tận tâm nói gì nghe nấy, hiện giờ Tào Bình nếu vào Vĩnh Tín Cung, liền chính là người một nhà, thả chủ tử phân phó tổng không thể làm không được, những người này cũng mặc kệ hay không đắc, tội liễu một sông lên đi gặp người liền đánh. Trong lúc nhất thời, hai bên nhân mã rằng co lên, có qua đường các cung cung Nga nhóm thấy vậy tất cả đều vòng quanh đường đi. cái nào cũng không dám tiến lên liễu mục mang người dài hơn cũng thô tráng kia mấy cái tiểu thái dám đảo thật không phải nhân ra đối thủ không quá bao lâu thời gian liền treo màu mắt nhìn liễu mục liền muốn cướp tào bình đi lại nghe đến một tiếng nũng nịu thật to gan bổn cung người đều dám đoạn. tào bình vừa nghe thanh âm này nháy mắt nước mắt đều chảy ra quay đầu xem qua đi lại thấy một cái người mặc xa canh màu làm cung trang khoác bạch hồ áo choàng mỹ nhân mang theo một đám người chính hướng bên này đi tới nương nương cứu nô nương, nương cứu mạng tào bình hô to dùng sức dây rủa liền phải hướng lý phượng nhi bên kia tiến lên ngân hoàn cây bích đào cùng ta giáo huấn này đàn to gan lớn mật cầu đồ vật lý phượng nhi vén tay háo tiểu hạt rẻ tiểu di tử thối lui kia mấy cái tiểu thái giám chạy nhanh lui xuống đi ngân hoàn vài bước qua đi duỗi tay liền đem túm tào bình hai cái thái giám mấy bàn tay phiến đến một bên lại một chân đem một bên còn tưởng tiến lên thô tráng thái giám đá lăn đến góc tường đi cây bích đào càng tuyệt Nàng cũng biết Lý Phượng Nhi cùng Liễu Mục về sau là tuyệt đối phải đối lập Lập tức cũng không sợ đắc tội với người Vài bước qua đi túm chặt Liễu Mục cổ áo Vươn nhỏ dài tay ngọc tay năm tay 10 Một bên tàn nhẫn phiên cái tắt một bên mắng Không có mắt cầu đồ vật Tiểu bình tử là ta vĩnh tín cung người Là hiền phi nương nương nô tài Ngươi liền dám như thế làm lơ nương nương muốn đem người cường đoạt mà đi Ai cho ngươi là gan Rốt cuộc là điều lão cẩu, Thật là to Gan lớn mật Nàng một hàng mắng một hàng đánh đem liễu một hảo hảo một trương bạch diện ra đánh đỏ bừng một mảnh, xương đôi mắt đều mị thành một cái phùng, cắn răng mắng to, tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh tập ra, ngươi dám. Thả chờ coi. Ta chờ đâu? Tây bích đảo cười lạnh một tiếng, ta như thế nào không dám đánh ngươi? Ngươi đương ngươi là cái thứ gì? Bất quá là cẩu nô tài thôi, ngươi là quan gia nô tài, ta là hiển phi nương nương nô tài, chúng ta chính là mai hương anh em kết bái đều là nô nhi, còn có cái gì có dám hay không? Nàng lời này nói nghịch ngợm. gọi được Lý Phượng Nhi cũng cởi ra tiếng tới, được rồi cây bích đảo thả xem quan ra mặt mũi tha cho hắn một lần đi. là cây bích đảo thối lui đến một bên, Tào Bình tùy thời chạy nhanh trốn đến Lý Phượng Nhi phía sau, tựa hồ chỉ có như vậy mới có chút cảm giác an toàn. kia mấy cái ăn đánh tiểu thái giám cũng đều thu thập đồ vật vây quanh Lý Phượng Nhi. Lý Phượng Nhi cười xem xét liễu mục liếc mắt một cái, liễu công công, hôm nay ta nhưng đến cùng ngươi nói một tiếng, tiểu bình tử về sau chính là ta vĩnh tín cung người. không quan tâm là ai dám chiều nàng dối tay, ta liền có thể đem kia tay băng đi. Ngươi thả nghe, cung cấp bổn cung nhớ kỹ, chớ lại đánh nàng chủ ý chúng ta đều hảo quá, nếu là lại không dám, bổn cung ở chỗ này tiếp theo, chỉ lo phóng ngựa lại đây. Nương, nương nương. Liễu mục đau vừa nói lời nói liền hít hà một hơi, tập ra, tập ra nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhớ kỹ liền thành. Lý Phượng Nhi một ngựa đầu, mang theo vài phần lánh diễm cao ngạo, tiểu bình tử. bổn cung đeo ngươi thu thập đồ vật ngươi thu thập đi nơi nào không biết bổn cung còn chờ ngươi tí hầu sao không tính toán trước tiểu đệ tử thả chờ trở về bổn cung thu thập ngươi thu thập đồ vật đi thôi ngân hoàn giáo huấn con người toàn vẹn vài bước qua đi phân phó một tiếng lại giúp đỡ tào bình lấy thượng đồ vật đối lý phượng nhi cười cười nương nương bên ngoài lãnh ngài thân thể nhưng từ trước đến nay không tốt nhưng đừng thổi gió lạnh đông lạnh chứ chúng ta thả chạy nhanh trở về đi đi tới lý phượng nhi cười lạnh một tiếng Này không phải không có mắt đồ vật chính là chọc phải tới sao, nhưng thật ra kêu buồn cung thổi gió lạnh. Mắt nhìn Lý Phượng Nhi dẫn người đi không có bóng dáng, liếu một cắn răng âm một khuôn mặt giọng căm hận nói, hiền phi, hảo một cái hiền phi, chúng ta thả chờ xem, tập ra nếu không báo hôm nay chi thủ thể không là người. Đệ tứ nhị bắt trương la bàn. Năm nay kinh thành mùa đông tới rất sớm, chưa tiến tháng 10 cũng đã hạ khởi đại tuyết tới. Lý Loan Nhi ra bốn bảo thai một tuổi hiến khi càng là bầu trời bay xả như giống nhau tuyết rơi tử. Tuy rằng như vậy, nhưng tới chúc mừng người vẫn là rất nhiều, đặc biệt là đến quá Lý Loan Nhi ân huệ, từ nàng nơi đó cẩm sinh con bí phương những cái đó quý phụ nhân nhóm. Vương Thứ Phụ ra con dâu trước đó vài ngày cũng sinh, nàng hoài xong bảo thai, sinh hạ hai cái nhi tử, thật thật đem Vương Thứ Phụ cao hừng cái gì dường như, đó là Vương Thứ Phụ lại ngay thẳng trung chính, lại cũng dặn dò trong nhà hạ nhân hảo hảo chuẩn bị tạ lễ, ở nghiêm gia bốn bảo thai quá một tuổi thời điểm đưa lên giày nặng quà tặng. mặt khác rất nhiều hộ hoặc sinh sản hoặc hoài thai nhân ra cũng đều đưa lên lễ vật một tuổi hiến ngày này nghiêm ra cửa ngừng rầm rạp xe ngựa tới chúc mừng người cơ hồ đem toàn bộ đường phố đều đổ đầy lý loan nhi nguyên cũng nghĩ đến khả năng muốn tới nhiều thế này cá nhân thứ gì đều chuẩn bị rất đầy đủ hết hơn nữa lại có lâm thị cùng nghiêm uyển tú hỗ trợ tự nhiên cũng không cảm thấy rất bận nàng sớm thay đổi một thân tươi sáng xiêm gì hề đến bên ngoài đón khách chờ khách nhân tới không sai biệt lắm liền đều thỉnh đến chính phòng một gian tam gian phòng đả thông trong đại sảnh Rất nhiều quý nữ phu nhân ngồi xuống, Lâm thị mang theo Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Uyển Tú chiêu đãi này đó khách quý. Trong đó Trịnh Quốc Công phu nhân giữ chặt Lâm thị tay cười không ngừng, "Ta nghe nói nhà ngươi lão nhị tức phụ cũng mau sinh." Lâm thị cũng cười, "Còn không phải sao, chỉ lão nhị tức phụ không lão đại tức phụ như vậy hảo mệnh, chỉ hoài một cái, nhưng sinh không ra bốn cái tới, nếu bằng không, ta không chừng như thế nào nhà ga đâu." Ngươi liền thấy đủ đi. Trịnh Quốc Công phu nhân vô vô Lâm thị tay Nhà các ngươi cưới vợ mới bất quá 2-3 năm liền cho người thêm năm cái tôn tử, nhà ai có thể so sánh được, còn nữa nói, ai có thể so đến quá nhà ngươi lão đại tức phụ, kia mới là thật thật vượng phu vượng tử mệnh đâu. Ta cùng với ngươi lặng lẽ nói, thôi ra sử ngươi nghe nói không. Lâm Thị lắc đầu tỏ vẻ không biết, chính quốc công phu nhân thò lại gần nhỏ giọng nói, nhà các ngươi lão đại tức phụ nguyên không phải gả quá thôi ra sao, ta nghe nói nàng gả cho nhà ngươi đại lang thời điểm vẫn là xử nữ đâu. Đúng là đâu. Lâm Thị cười. Loan Nha Đầu tuy nói gả hơn người, nhưng gả cho nhà ta thừa duyệt thời điểm là đứng đứng đắn đắn hoa cúc đại khuê nữ, ngươi không hiểu được ta nghe nói việc này thời điểm đến nhiều đau lòng nàng, Loan Nha Đầu lại hiếu thuận lại có khả năng còn biết lễ tiết. Lúc trước ta sinh bệnh nằm trên giường tưởng uống hoa mai thượng tuyết bọt nước trà. Nàng liền không ngại cực khổ cũng không sợ lãnh đặc đặc một người băng thiên tuyết địa lấy hoa mai cánh thượng tuyết thủy cùng ta pha trà, chỉ là này phân hiếu tâm lại có mấy người có thể so sánh đến quá. Ngươi thật thật là hảo mệnh a. Lâm Thị như vậy vừa nói, chính quốc công phu nhân hâm mộ cái gì dường như, ta cũng thường nghe người ta nói nhà ngươi lão đại tức phụ nhất hiếu thuận bất quá. Cứ như vậy người tốt, thế nhưng bị thôi ra như vậy xoa ma, nghe nói lúc trước thôi ra tiểu tử mau bệnh đã chết, nhà ngươi lão đại tức phụ nhà mẹ đẻ là cái thủ hứa hẹn. Rõ ràng biết nhà mình cô nương gả qua đi không nói được liền phải thủ tiết còn đem cô nương đưa đi sung hỉ, như vậy hảo nhân ra đi đâu tìm. Thiên thôi ra không biết tích phúc, kia tống thái thái lại là điêu ngoa tàn nhẫn. Mắt nhìn nàng nhi tử hảo lên, lại nhân trướng mắt nhà ngươi lão đại tức phụ. Ngạch buộc nàng nhi tử không cho nhân ra phu thê cùng phòng, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nhưng không tiện nghi nhà ngươi sao. Hiện giờ trong kinh thành ai nói khởi nhà hắn không chê cười, cái nào không hâm mộ nhà ngươi. Lâm Thị nhấp miệng cười nhạt, vẫn là lao ra tử nhà ta ánh mắt hảo. Trịnh quốc công phu nhân lại đẻ thấp vài phần thanh âm, còn không phải sao. Ta nghe nói à, lúc trước nhà ngươi đưa ra sinh con bí phương thời điểm, thôi ra cũng tới cửa cầu. Nhà ngươi lao đại tức phụ cũng là người tốt, lại là cho thôi ra, này không, trong kinh thành không hiểu được bao nhiêu người ra hoài thai, nhà hắn tức phụ cũng hoài, nhưng bởi vì Tống Thị quá mức khó chơi, mẹ chồng nàng dâu hai luôn là khắc khẩu, hoài bất qua 6-7 tháng hảo, hảo hảo hài tử liền như vậy đẻ non, nghe nói sinh hạ tới thời điểm hài tử còn thở dốc đâu, kia Tống Thị vừa thấy là cái nữ. Hoa hoa liền không yêu quản, chính là chậm trễ, tiêu hài tử liền như vậy cấp không có. Lâm Thị kinh ngạc một chút, như thế nào như vậy? Không quan tâm nhi tử khuê nữ không đều là nhà mình thân quốc đụng, tiêu ta nói đầu thai sinh khuê nữ cũng hảo, trước nở hoa sau kết quả sao, ta nhưng thật ra muốn cái cháu gái, nhưng nhà ta lão đại tức phụ tỉnh sinh nhi tử, lão nhị tức phụ cũng thỉnh thần y hề nhìn, nghe nói cũng là con trai, ta còn không chừng khi nào có thể bế lên cháu gái đâu. Làm sao không phải đâu. Trịnh quốc công phu nhân cũng thở dài, nhà hắn con dâu đảo cũng không tồi, cũng không bởi vì là cái khuê nữ liền không vui. Chờ nàng ở cứ lên biết nàng khuê nữ là bởi vì nàng bà bà không, trong khoảng thời gian này đang cùng nàng bà bà làm ở Mỹ đâu, trương gia cũng không phải nhà nghèo nhân gia tự nhiên cũng hướng về nhà mình khuê nữ, cùng thôi ra nháo loạn xị bắt nháo. Nên, Lâm Thị cắn răng một cái, một bên mắng, trong lòng rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa hương vị, kia tống thị quá ngon độc cùng con dâu lại không hảo cũng không nên xuống tay hại nhà mình cốt đủ, chiếu ta nói, nàng chính là về sau đi chỉ sợ cũng là muốn hạ 18 tầng địa ngục Nghiêm gia cùng thôi ra mấy đời bất hòa, thu hận tích góp cho tới bây giờ đã là hoàn toàn không giải được kết. Lâm thị làm nghiêm gia tông phụ tự nhiên là như thế nào nhìn thôi ra như thế nào không vừa mắt. Hiện giờ nghe được thôi ra nháo ra sự tới cấp kinh thành người thêm rất nhiều trà dư tiểu hậu chê cười, này trong lòng cũng thật thật là thống khoái cực kỳ. Kia tống thị bị nàng con dâu nháo tản nhẫn liền bắt đầu khắp nơi lan truyền là nhà ngươi lão đại tức phụ cố ý hại nhà nàng, nói là cho bi phương không đúng, bằng không hắn thôi ra sao liền sinh quê nữ. Chính quốc công phu nhân nói lên việc này tới cũng là đầy mặt cáo giận, nhà ai bí phương cũng không thập phần nắm chắc linh nghiệm, chiếu ta nói có một nửa người thấy hiệu đó là tốt, không nói vương thứ phụ gia vị kia thiếu mãi mãi gả qua đi nhiều năm liền cái trứng cũng chưa hạ quá, dùng một chút nhà ngươi bí phương liền sinh hai cái nhi tử, đó là nhà ta con dâu phía trước sinh ba cái cô nương, hiện giờ không cũng sinh hạ nhi tử sao, trường an hầu phu nhân nhưng thật ra sinh cái khuê nữ, nhưng người ta hai vợ chồng chút nào không chê, vui mừng thực. Nói thẳng muốn tạo nhà ngươi đâu, thiên nhà hắn như thế, rốt cuộc gan cái gì tâm? Ai? Lâm Thị cười khổ thở dài một tiếng, ngươi cũng biết nhà ta cùng nhà hắn từ trước đến nay không mục mấy lời thù hận, hắn có thể ngóng trông nhà ta hảo, sợ là ghen ghét nhà ta cưới hảo con râu, cũng có hối hận hương vị, liền như vậy cho ta ra bắt nước bẩn, may mắn các ngươi đều không tin nàng, bằng không chúng ta chẳng phải là trên người dài quá mười há mồm đều nói không rõ. Chính quốc công phu nhân thấy nàng cáo giận bộ dáng cũng chạy nhanh khai an ủi nàng, ngươi cũng đừng cùng nàng chấp nhặt hiện giờ chúng ta những người này ai không tỉnh chờ xem nhà nàng chê cười, tục ngữ đều nói lâu ngày thấy lòng người, nhà ngươi tức phụ gả lại đây nhiều năm như vậy làm người rốt cuộc như thế nào ai còn không hiểu được, dùng đến nàng tới bắt nước bẩn. Ta phải cảm ơn ngài nói câu này công đạo lời nói. Lâm Thị hiện giờ thường xuyên giúp đỡ Lý Loan Nhi mang hài tử, rốt cuộc bốn bảo thai là nàng thân tôn tử, nàng như thế nào đều là đau, thời gian lâu rồi. Nhìn bốn bào thai liền cùng mệnh căn tử dường như, tự nhiên cũng liền bắt đầu giữ gìn Lý Loan Nhi, hơn nữa Lý Loan Nhi hành sự làm người là thật gọi người chọn không làm lỗi tới, Lâm Thị hiện giờ đối nàng không có thành kiến, hơn nữa có cái thi làm tương đối, cùng Lý Loan Nhi quan hệ đảo chỗ rất là không tồi, liền cũng không vui nghe người ta. Nói Lý Loan Nhi nói bậy, ta lời nói thật nói với ngươi Lâm Thị cùng trịnh quốc công phu nhân vẫn luôn quan hệ đều không tồi, trong lòng có chuyện cũng không nín được, liền bắt đầu kể ra lên. mới bắt đầu thời điểm ta cũng coi thường lao đại tức phụ lúc nào cũng nơi trốn muốn vì khó nàng nhưng nàng người thật không sai rộng lượng bổn phận lại hiếu thuận thời gian lâu rồi ta chính là ý chí sắt đá cũng kêu nàng che nhiệt Người là có phúc chính quốc công phu nhân lại vô vô lâm thị tay ngẩng đầu thời điểm tăng trưởng an hầu phu nhân đang theo lý loan nhi nói lời cảm tạ mà vị kia cố phu nhân mã thị cũng đỉnh bụng to cùng lý loan nhi vừa nói vừa cười chính quốc công phu nhân cũng cười nhìn nhà ngươi có con dâu này không Cùng ai đều có thể nói đến một chỗ đi, như vậy hòa khí người có người còn như vậy cha đạp, thật thật là thiên lý năng dung. Hai người các ngươi nói cái gì đâu. Mã đỉnh đỉnh bụng to lại đây, nhìn thấy lâm thị liền cười, tẩu tử mạnh khỏe, vừa rồi ta cùng loan nha đầu nói lên ngươi, loan nha đầu còn cùng ta khen ngài đâu, nói ngài này bà bà thật sự khó được, thường xuyên giúp nàng mang hài tử. Hôm nay này một tuổi hiến phần lớn cũng là ngài giúp đỡ chuẩn bị, còn nói nàng tuổi nhỏ hào chút sự tình đều không rõ, nếu không phải ngài dạy dỗ. Không nói được phải đắc tội bao nhiêu người đi đâu. Nói mấy câu nói Lâm Thị càng là cười hợp không được miệng, quá khen, vẫn là loan nha đầu hảo. Mã Đình ngồi xuống cười nói, đây mới là thật thật hai hảo hợp nhất hảo đâu. Lâm Thị nhìn Mã Đình bụng, ngài này mau sinh đi. Mã Đình một sợ bụng, còn không phải sao, lại có một cái tháng sau liền muốn sinh, ta còn tưởng cùng ngài lấy lấy kinh nghiệm, tiêu ngài giúp đỡ giới thiệu cái tốt bà mụ đâu. Cái này thành. Lâm Thị chạy nhanh gật đầu, bên ta không thành. giới thiệu bà mụ nhưng thật ra thành chính khi nói chuyện lý loan nhi đã dẫn người ôm bốn bảo thai tiến vào hôm nay bốn bảo thai một thủy đỏ thâm quần áo này một tá giả thật sự cùng họa đồng tử giống nhau nhận người ái bốn bảo tóc máu dục sớm lớn lên cũng trắng. hiện giờ đi đường đã thực vững chắc bốn cái tiểu tử một chút mà liền triều lý loan nhi chạy tới thật không biết tiện sát nhiều ít phu nhân lý loan nhi ôm bốn bảo thai nhất nhất phóng tới chọn đồ vật đoán tương lai dùng bản tròn thượng phóng hảo sau kêu bốn bảo thai đi bắt chính mình yêu thích đồ vật lão đại thần giật nhất vững chắc ở trên bàn bò mấy lần liền bắt lấy một quyển kinh thi ngồi xuống nhanh chóng lật xem lên lập tức liền có người chúc mừng lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt quý công tử về sau sợ là muốn tập văn khủng là trạng nguyên liêu đâu nghiêm thừa duyệt chạy nhanh khách khí vài câu lúc này lão nhị thần xa đã nắm lên một phen tiểu kiếm vũ lên mấy cái lão nhân đối vừa lúc chạy tới nghiêm lão tướng quân chúc mừng nghiêm lão nhân ngươi này cũng coi như là có người kế nghiệp cao hứng nghiêm lão tướng quân ôm lấy thần xa hung hăng hôn một cái Lao tam thần vận bắt một cái tiểu bàn tính vàng, mã đình thấy cười, loan nha đầu, nhà ngươi tam tiểu tử về sau là phải làm thiện tài đồng tử đi. Nghiêm bảo ra nhìn mặt có chút kéo xuống tới, bất quá lý loan nhi nhưng thật ra cao hứng, bế lên thần vận tới chơi đùa. Cuối cùng thần tấn ở trên bàn bò nửa ngày, mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ, nghiêm ra toàn ra khẩn trương tâm tình chung cuối cùng là đem tay dừng ở một cái quan y lại, liền ở nghiêm Lão tướng quân mới muốn trầm trồ khen ngợi thời điểm, hắn tay nhỏ lại cầm lên. lần thứ hai ngồi vào trên bàn chơi khởi ngón tay tới Ngươi nhưng thật ra chào a nghiêm lão tướng quân hét lớn một tiếng thần tấn bị dọa hoa khóc lên đau lòng nghiêm thừa duyệt chạy nhanh qua đi muốn ôm thần tấn đảo cũng không kêu han ôm mà là bay nhanh nắm lên một cái đồng la bàn tới trong lúc nhất thời mọi người thật sự nghĩ không ra cái gì hảo từ tới chúc mừng đệ tứ nhị chín chương cáo trạng nghiêm thần tấn nắm lên la bàn kinh ngạc một phòng khách cửa lý loan nhi vô chán tâm thuyết giáo đạo thời điểm tiểu tử này rất bình thường sao tới rồi thời khắc mấu chốt liền rất dây xích chẳng lẽ là tiểu tử này lớn lên về sau phải làm thần côn nghĩ đến nhà mình tiểu tử đầu bạc phiêu phiêu một thân đạo bảo bóp quyết lừa dối người bộ dáng lý loan nhi liền có một loại không nỡ nhìn thẳng cảm giác nghiêm láo tướng quân đầu tiên là trừng mắt nhìn mắt theo sau cười lớn một tiếng mới muốn nói lời nói lại không ngờ thần tấn lại nắm lên một cây dược liệu tới nguyên người khác ra chọn đồ vật đoán tương lai là không có cái này chính là kim phu nhân cố tình muốn đem dược liệu phong thượng lý loan nhi không lay chuyển được nàng đành phải tử không ngờ hôm nay đảo cũng coi như giải vây hảo hảo nhìn lao phu này bốn cái chắc trai có thể nói văn võ toàn tài nghiêm lao tướng quân cười ha hả tự nhận là cực có mặt mũi. vài cái khách khứa đều bắt đầu cười nói hạ không vì lương tương liền vì lương y ỉa chúc mừng lao tướng quân trong nhà muốn ra một vị thần y ỉa này đảo cũng có khả năng lý loan nhi nhỏ giọng cùng nghiêm thừa duyệt nói kim phu Ú nhân đang lo nối nghiệp không người đâu về sau sợ chúng ta thần tấn là phải bị nàng bắt đi nghiêm thừa duyệt chỉ cười lại không nói lời nào nương nương bốn bảo thai đều trào thứ tốt giang xuống tay kêu lý loan nhi chờ nàng đi ôm lý loan nhi cười qua đi một đám đem bốn bảo thai ôm xuống dưới mỗi ôm một cái còn đều thân thượng một ngụm đầu bốn bảo thai cười khanh khách cái không ngừng lại không biết tiện sát bao nhiêu người đi mời đến tân tương đang muốn nói chọn đồ vật đoán tương lai kết thúc buổi lễ liền nghe một cái thanh nhuận thanh âm chuyển đến ngụi tử ca ca đã tới trưởng. Lý Loan Nhi thuận thanh xem qua đi, liền thấy Lý Xuân phong trần mệt mỏi tiến vào, vừa ở vào cửa liền đối Lý Loan Nhi giống lên một tiếng, muội tử, ngươi dạy, biện pháp, quả nhân hảo. Ta đã, toàn bộ đánh bại. Lý Xuân lời này không đầu không đuôi người khác là nghe không rõ, nhưng thật ra Lý Loan Nhi nghe rành mạch, cười tiến lên giữ chặt Lý Xuân, ca ca tới liền hảo, mau tới đây nhìn ngươi cháu ngoại trai. Lý Xuân cười to vài tiếng, đi lên một tay hai cái ôm lấy bốn bảo thai. Ước chừng là hắn tính tình đơn thuần tính trẻ con cũng trọng, Bốn bảo thai thích nhất Lý Xuân bất quá Thấy hắn một đám thân thiết cái gì dường như Tranh nhau cấp ôm Lý Xuân cổ liền thân Tức khắc phòng trong một mảnh tiếng cười Mã đỉnh trong mắt có vài phần yêu thích và ngưỡng mộ Đều nói cháu ngoại giống câu Nhìn một cái, nhà ngươi này bốn cái cùng nàng cứu cứu đến nhiều muốn hảo Lý Loan Nhi chỉ là gật đầu Cùng Lý Xuân nói nói mấy câu liền lại tiếp đón các khách nhân đi Mãi cho đến buổi chiều thời gian mới đưa người tiến đi. Lý Loan Nhi mới có thời gian cùng Lý Xuân hảo hảo nói thượng nói mấy câu. Vài người trở về phòng. Nghiêm Thừa Duyệt cũng thấu đi lên dò hỏi Lý Xuân đã nhiều ngày ở binh doanh sự tình. Lý Xuân nói chuyện cũng không phải rất rõ ràng, có chút đức quãng. Có địa phương biểu đạt không phải thực minh bạch, bất quá, Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Thừa Duyệt đảo cũng đều nghe Lý giải. Lại nguyên lai like Lý Xuân nghe xong Lý Loan Nhi nói, ngày đó trở về liền đem những cái đó tên lính tập trung lên huấn luyện. Chỉ những cái đó lính dày dạn cũng không nghe Lý Xuân nói. Một đám ồn ào, còn có dám mang Lý Xuân là cái ngốc tử. Nguyên Lý Loan Nhi không dạy dỗ thời điểm Lý Xuân là có chút tự ti. Bị người cùng nhau hống liền không biết như thế nào cho phải, nhưng Lý Loan Nhi đặc đặc nói cho Lý Xuân cái nào không nghe lời chỉ lo đi tấu. Lý Xuân từ trước đến nay đối Lý Loan Nhi là nói gì nghe nấy, thả kêu hắn làm bên hoặc là không thành, cần phải đánh người lại là một bữa ăn sáng. Lập tức, Lý Xuân một quyền liền đem kêu mang theo ồn ào đấm đi ra ngoài thật xa, lại là hai quyền qua đi. đem mắng hắn ngốc vài người cũng đều tấu ngã trên mặt đất. Lúc này nhưng thật ra thật não nhiệt, có nhát gan dọa xúc đến một bên không dám xuất đầu, khá vậy có kia to gan lớn mật hoặc là tự nhận là nhà mình có chút bối cảnh liền rất không phục. têu La muốn cùng mà công tấu Lý Xuân. Lý Xuân cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, lập tức tỏ vẻ những người này có thể cùng nhau thượng, hắn vì bất việc muốn cùng nhau tấu. Vì thế, ngày này thời gian Lý Xuân đều ở đánh người, thẳng đến buổi tối Lý Xuân đều tấu không kính mới trở về. Ngày thứ hai lại có thứ đầu tìm Lý Xuân phiền toái, huấn luyện thời điểm chậm trễ hỏng việc, Lý Xuân bên cũng không nói, trực tiếp thượng thủ liền tấu, như thế liên tiếp tấu mấy ngày, ngay cả khó nhất thu thập thứ đầu đều thành thật. Lý Xuân cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, liền muốn cùng Lý Loan Nhi chia sẻ vui sướng, hướng nghiêm ra đi thời điểm mới nghĩ vậy ngày là hắn cháu, ngoại trai một tuổi yến. Như thế, Lý Xuân thâm giác gây náy, nửa đường thượng kẹo vào mua chút quà tặng dẫn theo mới thượng môn. Lý Xuân nói thật không minh bạch. Lý Loan Nhi nói thật buồn cười cực kỳ, "Qua đi vô vô Lý Xuân bả vai, Kaka làm hảo, về sau có không phục chúng ta qua đi liền đấu, Kaka chỉ lo yên tâm, nếu có ngươi đánh không lại ta thế ngươi đi, chúng ta huynh muội đồng lòng này lực đoạn kim." "Không đồng lòng, cũng đoạn kim." Lý Xuân xoa bóp chính mình nắm tay, "Bọn họ, quá yếu, đánh thắng được." Lý Loan Nhi vỗ chán chỉ cảm thấy nhà mình Kaka hiện giờ càng thêm ngạo kiểu. Nghiêm thừa duyệt nhưng thật ra chọc cho vui vẻ, "Kaka nói chính là, lấy Kaka sức lực võ nghệ Mãng kinh thành tính lên lại có mấy cái là ngài đối thủ. Đó là Lý Xuân đem đầu một ngưỡng, rất có vài phần ngạo khí lắm người chi trạng. Lý Loan Nhi mới muốn nói lời nói, lại nghe lúc này lợi tức phu nhân mang theo cố đại nương tử bước nhanh lại đây, vừa vào cửa kim phu nhân liền nói, vừa rồi Trương Dũng truyền tin ra tới, Phượng Nhi ở trong cung đem liễu một cấp đánh. Đánh hảo Lý Loan Nhi há mồm liền nói, đó là liễu một kia tính tình, lại có mấy cái không nghĩ đánh hắn, ta cũng sớm muốn đánh hắn. chỉ là chạm vào không mặt. Thổi. Lý Xuân một chữ dẫn ra mãn đường cười vang thanh. Cười qua đi. Kim Phu nhân lại khổ một khuôn mặt. Bên ta cũng không sợ. Sợ chỉ sợ Phượng Nhi ở trong cung Nhật Tử muốn càng thêm khổ sở. Hiền Phi thật đem liễu mục đánh. Nghiêm thừa duyệt lại xác định một hồi. Như thế đảo cũng là chuyện tốt. Cùng người khác tới nói là chuyện tốt. Nhưng Phượng Nhi cố đại nương tử cũng có vài phần lo lắng. Ta ngày mai tiến cung cầu kiến Thái hậu, cầu Thái hậu giúp Phượng Nhi một phen, mặc tiêu Phượng Nhi an mệnh. Nghiêm thừa duyệt cười khoát tay, tẩu tử không cần phải đi, việc này đối hiển phi cũng là chuyện tốt, chúng ta thả nhìn nhìn xem việc này qua đi có người nào cùng chúng ta mấy nhà giao tình như cũ, lại có người nào trốn tránh chúng ta, còn có cái gì người bỏ đa xuống giếng, chỉ thơ ớt lạnh nhạt là có thể nhìn rõ ràng trong triều đình mọi người tính tình tính tình, chiếu ta nói, đảo thật thật thoải mái khẩn. Nghiêm thừa duyệt này một câu vừa nói xong, Lý Loan Nhi liền hiểu được, ngươi nói chính là, chúng ta đều đừng nội, lấy bất biến ứng vạn biến đi. Các ngươi ý tứ là, Kim Phu Nhân rốt cuộc nhân sinh kinh nghiệm phong phú, thả cũng là cái thông tuệ người, lúc này cũng làm như minh bạch, Phượng Nhi đánh liễu mục, liền có người có thể thấy được trong chiều đỉnh quan viên làm người, này đó là nhưng dùng người, này đó không thể dùng, này đó trung tâm này đó lau cá, này đó có thể làm sự, này đó quá cổ hủ. Lý loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt đồng thời gật đầu, Phu Nhân nói rất đúng cực kỳ. Kim Phu Nhân đến lúc này mới không hề lo lắng, như thế đảo cũng là chuyện tốt. Chỉ sợ Phượng Nhi muốn khổ mấy ngày rồi. từ nhân tâm suy đoán muốn khổ mấy ngày Lý Phượng Nhi hiện giờ đang ở vĩnh tín cung chung làm chuẩn bị đâu. Nàng gõ gõ cái bàn, cây bích đào, đem dược ngừng đi. Đang đứng ở một bên tí hầu cây bích đào chấn động, nương tử, này. Tới rồi hiện giờ loại tình trạng này, chúng ta chỉ có thể cứ như vậy. Bằng không không nói được ai đều muốn dâm chúng ta một chân đâu Đầu tiên là Hoàng Hậu, lại là Liễu Mục, thật đương chúng ta vĩnh tín cung người liền tốt như vậy khi dễ sao. Lý Phượng Nhi cười lạnh liên tục ngươi thả nhìn vị kia chỉnh mỹ nhân đối chúng ta như hổ dình mồi không chừng nào thời điểm muốn cắn thượng một ngụm, ta đây cũng là làm nhất hư tính toán đúng vậy cây bích đảo khổ mặt hành lễ trên mặt lo lắng như thế nào đều che không được nâu nghe nương tử ngân hoàn lý phượng nhi đối ngân hoàn với tay ngân hoàn vài bước lại đây yên lặng nghe phân phó lý Vượng nhi cười cười nghe nói ngự hoa viên hoa mai khai ngươi đem ta kia thân chết chi mai xiêm y y lấy ra tới mặt khác đem ta cầm chuẩn bị tốt chúng ta đi ngự hoa viên đi một chút nương tử xuyên những cái đó phấn bạch đi phấn bạch siêm ý thì ánh tuyết trắng hồng mai mới đẹp nhất ngân hoàn một bên tưởng một bên đưa ra kiến nghị lại mặc vào bạch hồ áo choàng sơ cái thẳng tới trời cao búi tóc bên trang sức một mực không cần chỉ dùng bạch hồ mao đầu hoa trâm thượng như thế mới càng hiện nương tử nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành liền như thế đi lý phượng nhi gật gật đầu ít khi ngân hoàn đem ăn mặc tìm ra cây bích đào lưu loát cấp lý phượng nhi trải cái thẳng tới trời cao búi tóc ngân hoàn hầu hạ lý phượng nhi thay đổi xiêm y lại lấy áo choàng cho nàng khoác hảo cây bích đào cho nàng đem tóc sửa sang lại châm đầu hoa lại kêu tiểu nha đầu cầm cầm đem tào bình kêu lên tới phủng lò sưởi tay cùng lư hương chờ vật trực tiếp đi ngự hoa viên bên kia liếu một quỷ gối vạn thọ cung gạch vàng phô liền trên mặt đất khóc một phen nước mũi một phen nước mắt bậy hạ ngại nhưng đến cấp nô thì làm chủ a nô tỳ sống nửa đời người cái gì cũng chưa cầu quá chính là chính là thiệt tình nhìn chúng họ tào tiểu nương tử nô tỳ tuy nói là đi căn khá vậy có thể phát tất đối nàng hảo Nào biết Tào Kim Thành càng muốn cắm thượng một chân, giày xéo nô tỳ này một khang thiệt tình, hiện giờ Hiền Phi còn không đem bệ hạ để vào mắt, như thế ẩu đả nô tỳ, Thiệt hại bệ hạ mặt mũi, nô tỳ tuy nói chỉ là cái nô tài, nhưng cũng là bệ hạ nô tài, Hiền Phi chính là đánh chó đều đến xem chủ tử, như vậy không trải qua bệ hạ đồng ý liền trách đánh nô tỳ. nô tỳ thật sự không mặt mũi nào sống tạm. Ngươi khởi đi! Đức Khánh Đế bị liễu một khóc có chút không kiên nhẫn, nhẫn mại tính tình hô một tiếng. rốt cuộc là chuyện như thế nào chấm cũng không thể chỉ nghe ngươi một người chấm đến tìm hiền phi hỏi một chút nô tỷ nô tỷ cho ngài dẫn đường liễu mục đứng dậy con eo, bậy hạ nô tỳ ăn kia một đốn bàn tay là việc nhỏ nhưng có tổn hại bậy hạ mặt mũi là đại sự a nô tỷ chỉ sợ muốn hảo chút thời gian không dám xuất đầu lộ diện lâm triều sự tình bậy hạ chỉ sợ đến chính mình đi nô tỷ gương mặt này thật sự là không thể đi ra ngoài gặp người a đức khánh đế xem liễu mục sưng cùng đầu heo dường như một khuôn mặt trong lòng có chút buồn cười chấm trong lòng rõ ràng khẩn thả đi tới đi liễu mục không làm sao được chỉ phải ở phía trước biên dẫn đường đức khánh đế lại phân phó tiểu thái giám đi vĩnh tín cùng một chuyến hắn nơi này mới ra vạn thọ cung kia tiểu thái giám liền chạy trở về bậy hạ hiền phi nương nương ở ngự hoa viên thường mai một câu gợi lên đức khánh đế hứng thú tới bại giá ngự hoa viên đức khánh đế mang theo liễu mục đoàn người tới rồi ngự hoa viên trung mai viên khi bầu trời lại bay là tả phiêu khởi bông tuyết tới càng hiện kia hồng mai hết sức quyến rũ nhiều vẻ tuyết trắng hồng mai thấp thoáng gian lại thấy một cái màu trắng thân ảnh đưa lưng về phía mà ngồi tuy rằng cách xa khá vậy có thể nhìn thấy dáng người thon thả động lòng người lại nghe được tiếng đàn tranh tranh này khúc tuy rằng cổ quá chút nhưng lại cũng êm thai cực kỳ thả cùng khi tình khi cảnh cực phụ họa đức khánh đế đối với âm nhạc tạo nghệ pha cao vừa nghe này khúc liền vào thần chờ một khúc kết thúc hán đạm từ vô thưởng tán thưởng hảo khúc hảo tài nghệ phượng nhi cầm kỹ càng thêm hảo đệ tứ tam linh trương ứng đối vậy hạ lý phượng nhi quay đầu đầy mặt kinh hỉ đứng dậy chào hỏi vậy hạ như thế nào như thế nào trâm không thể tới đức khánh đế cười nâng dậy lý phượng nhi nhìn đến lý phượng nhi trang phục trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc rất là tán thưởng phượng nhi này giả dạng cùng này cảnh này nhạc nhưng thật ra cực xứng đôi lý phượng nhi thuận thế đứng lên một đinh điểm ngượng ngùng chi sắc đều không có chứng mắt đức khánh đế liền nói vậy hạ đã có bao nhiêu nhật tử không có tới xem ta Ta còn đương bệ hạ đã đã quên ta đâu, hôm nay vừa thấy, còn không chừng lại quá nhiều ít năm mới có thể tái kiến bệ hạ một mặt đâu, ta tự nhiên phải hỏi hỏi rõ ràng. Khu, khu. Đức Khánh Đế xấu hổ khụ hai tiếng, cường cười nói, trẫm vội khẩn, này không, vừa được không liền đến xem ngươi. Vội khẩn. Lý vượng Nhi cười lạnh một tiếng, là đâu, bệ hạ như hồ điệp xuyên hoa giống nhau tại đây hậu cung vội khẩn đâu. Khi nói chuyện Lý vượng Nhi nhìn đến Đức Khánh Đế phía sau đi theo liễu mục, tức khắc mày liễu dựng ngược Một đôi mắt vượng cũng chừng lưu viên, bệ hạ như thế nào dẫn hắn tới. Ta hiểu được, khó trách bệ hạ có thể tìm ta đâu, hóa ra không phải bệ hạ như ta, là này nô tài cùng ngươi cáo trắng đi. Ừ, ta liền nói bệ hạ sớm đã quên ta đâu. Không phải, châm cũng xác thật tưởng Phượng Nhi. Đức Khánh Đế nhìn lên không hảo chạy nhanh giải thích. Lý Phượng Nhi lại xem xét Liễu Mục liếc mắt một cái, nói như vậy Liễu Mục sợ cũng cùng bệ hạ cáo trắng đi, như thế nào, ta đó là đánh hắn, bệ hạ muốn xử trí như thế nào Chúng ta liền ở chỗ này muốn sắt muốn xẻo bệ hạ ngôn ngữ một tiếng, ta không có không tử. Liễu Mục đứng ở Đức Khánh Đế phía sau, nguyên là vẻ mặt đắc sắc đến lúc này lại cũng cảm giác không hảo, chạy nhanh dối đầu nói, hiền phi nương nương sao lại nói như vậy, bệ hạ. Bang! Lý Phượng Nhi một bạt thai qua đi, ta cùng bệ hạ nói chuyện, nào có ngươi cái này cẩu nô tài nói chuyện đường sống. Bệ hạ! Liễu Mục ủi khuất che mặt. Đức Khánh Đế mới phải cho Liễu Mục cùng Lý Phượng Nhi hòa giải một chút. Lại không nghĩ Lý Phượng Nhi căn bản là không cho hắn mở miệng cơ hội Lý Phượng Nhi rối ra tay đem Đức Khánh Đế tốn qua đi Lại dùng sức hướng trên người hắn đâm Bệ hạ nếu là cảm thấy ta sai rồi liền xử trí ta Không đáng mang cái nô tài tới xem ta chê cười Sợ nguyên lai liếu Mục dẫn người muốn kiếp ta người cũng là bị bệ hạ sai xử đi Ta liền nói bệ hạ hiện giờ trong lòng đã không có ta Biến đổi pháp muốn ta cho ngài tân nhân dịch vị trí đâu Bệ hạ muốn thực sự có ý tưởng này liền cùng ta nói một tiếng Ta không có không đồng ý ngài muốn nâng anh ngồi ta vị trí này ta dịch địa phương là được, không gọi người như thế làm được ta. Đức Khánh Đế bị Lý Phượng Nhi đâm trên người sinh đau, nhưng xem Lý Phượng Nhi là lối khóc lóc chơi xấu hơn nữa khóc đầy mặt nước mắt. Lại là giang xuống tay nói không ra lời. Lớn mật. liễu một căn mệt, hiện giờ xem Đức Khánh Đế ở Lý Phượng Nhi trước mặt cũng nói không nên lời, chỉ có thể chính mình xuất đầu. Hiển phi nương nương cũng có thể nào như thế đối đãi bệ hạ, ngươi nhưng chịu trách nhiệm. an người nái nái tội. lý phượng nhi một chân qua đi đem liếu một đá cái té ngã dù sao cô mãi mãi kêu các ngươi như vậy tao tiện liền không tính toàn sống bằng cái gì trước đem các ngươi chủ tử nô tài đánh thượng một đốn lại nói tóm lại trước khi chết cũng đến ra ra trong lòng này khẩu ác khí đức khánh đế vừa nghe lý phượng nhi nói cái gì không sống tức khắc nóng nảy. lập tức cũng không nói quái lý phượng nhi như thế nào chậm chê hắn chạy nhanh hảo ngôn hảo ngự khuyên bảo phượng nhi nói nơi nào lời nói như thế nào có thể nhẹ giọng một cái chết tự chấm này đó thời gian là thật vội Thật không lo lắng xem Phượng Nhi đi, ngày mai, không. Hôm nay chấm liền đi vĩnh tín cung nhìn Phượng Nhi, Phượng Nhi. Ta trăm triệu không thể hồ nôn loạn ngữ A, ngươi. Ngươi nếu thực sự có cái không hay xảy ra nhưng kêu chấm như thế nào cho phải. Khi nói chuyện, Đức Khánh Đế không biết nghĩ đến cái gì, thế nhưng cũng khóc lên. Vậy hạ, liêu mục từ trên mặt đất bỏ dậy muốn nhắc nhở Đức Khánh Đế cái gì, Lý Phượng Nhi đem trứng mắt. Ta cùng với bệ hạ hai vợ chồng sự tình nơi nào bao dung ngươi một cái nô tải ở chỗ này xen mồm, Ngân Hoàn, đem hắn cho ta đuổi đi. Đúng vậy. Ngân Hoàn ôm quyền lên tiếng, đối liễu mục một trận cười lạnh, dôi tay để lại liễu mục liền hái được hắn cầm, tiêu liễu mục trong lòng đó là có thiên ngôn vạn ngữ cũng khai không được khẩu. Bệ hạ. Lý Phượng Nhi nước mắt không được đi xuống rớt, dôi tay ôm Đức Khánh Đế khóc kia kêu, kêu một cái bị quất. bệ hạ đau sao. ta là khí bất quá bệ hạ thà rằng giúp đỡ liễu một một cái nô tài đều không giúp đỡ ta, tục ngữ đều nói nhất nhật phu thê bách nhật thần, bệ hạ hậu cung người nhiều sợ cũng dễ dàng nhớ không được ta, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng coi như là phu thê một hồi, bệ hạ chẳng lẽ liền không thể niệm ta hảo? Phượng Nhi, Lý Phượng Nhi này một phen lời nói đem Đức Khánh Đế cảm động càng là mắt đều đỏ, ôm Lý Phượng Nhi không được khuyên giải an ủi, Phượng Nhi chớ khóc, đều là chấm không phải, cái kia Tào Bình ngươi tức là thích liền kêu nàng tí hầu ngươi là được. bằng cái gì liễu mục nơi nào so đến quá ngươi chớ khóc ngươi này vừa khóc kêu chấm trong lòng cũng không chịu nổi Bậy hạ a liễu mục bị phóng ngã trên mặt đất bên hai nghe đức khánh đế đối lý phượng nhi theo như lời kéo dài lời nói nhỏ nhẹ này trong lòng ruột gan cồn cào dường như hắn không biết thế gian này rốt cuộc làm sao vậy rõ ràng là muốn kêu đức khánh đế gian dạy lý phượng nhi một đốn cùng hắn hết giận nơi nào tưởng được đến hắn cùng đức khánh đế này chủ tớ hai người ở lý phượng nhi trước mặt lại là một đinh điểm đánh trả dư lực đều không có chẳng những bị đánh một đốn ngược lại còn phải nói tốt an ủi kia đánh người thật sự là liễu mục thực không rõ đức khánh đế vì cái gì liền luyến tiếp đối như vậy người đàn bà đánh đá dường như lý phượng nhi nói một câu lời nói nặng đều là bệ hạ sai lý phượng nhi đẩy ra đức khánh đế đầy mặt hũ hoán nếu không phải bệ hạ ta cũng sẽ không như thế mất mặt xấu hổ chấm sai đều là chấm sai đức khánh đế đã sớm đã bị lý phượng nhi náo chịu không nổi lúc này tự nhiên đầu hàng chấm cấp phượng nhi bồi không phải Lý Phượng Nhi một bên thu thập trang dung quần áo một bên cắn răng nói, ta cũng không phải kia chờ bất thông tình lý, Liễu mục là bệ hạ người, hắn có đắc tội ta địa phương ta đánh một đốn xả xả giận là được, đảo cũng không yêu cầu bệ hạ như thế nào trừng phạt hắn, bệ hạ nếu sự vội liền dẫn hắn chạy nhanh trở về đi, thời tiết lánh, bệ hạ tiểu tâm thân mình. Nói tới đây, Lý Phượng Nhi lại chừng Liễu mục liếc mắt một cái, cầu nô tài, ngươi bao lâu khuyến khích bệ hạ cho ngươi tìm về bãi không thành, thiên như vậy đại tuyết thiên như vậy lãnh thời tiết tiêu bệ hạ ở bên ngoài hồ đi loạn xuyến, bệ hạ bị thương thân mình ngươi nhưng chịu trách nhiệm đến thời này liễu một nơi nào có thể nói được với lời nói tiêu lý phượng nhi một đốn liền mắng mang tổn hại muốn chết tâm đều có bệ hạ lý phượng nhi thế đức khánh đế sửa sang lại quần áo lại đem hắn áo choàng hệ khẩn một ít bệ hạ trở về nhớ rõ uống chút canh gừng phát đổ mồ hôi mặc đông lạnh chứ mới là chấm hiểu được đức khánh đế cười đáp một câu đối với lý phượng nhi quan tâm rất là hưởng thụ như này ta cũng cáo tử bệ hạ đi ra ngoài chơi thời điểm còn thỉnh tiểu tâm chút mặc kêu ta nhớ mới là lý phượng nhi hành lễ mang theo một đám cung nga thái giám liền trở về đi đức khánh đế đợi trong chốc lắt cũng kêu thái y y đem Liễu mục cầm khép lại dẫn hắn hồi vạn thọ cung tới rồi vạn thọ cung Liễu mục quỳ thẳng không dạy nổi nô tỳ thật sự không có thể diện lại thế bệ hạ ban sai còn thỉnh bệ hạ trách phạt nô tỳ đức khánh đế quán quán đôi tay thở dài một tiếng Liễu mục a không phải chấm không cùng ngươi làm chủ ngươi cũng thấy rồi Hiền phi thật sự quá mức lợi hại chút, liền chấm đều dám gõ ngõ cầm canh huống chi là ngươi, chấm bị đánh cũng không cảm thấy như thế nào đại thất thể diện, ngươi cũng liền. đương ăn ngậm bù hòn đi. Lời này nói, Đức Khánh đế ý tứ đó là ta là đế vương đều bị nàng đánh, thả ta cũng không cảm thấy như thế nào, ngươi một cái nô tài bất quá là ăn mấy bàn tay nhân ra đó là để mắt ngươi, ngươi còn muốn như thế nào. Liễu mục nghe lòng tràn đầy huyết lệ à, suýt nữa một ngụm lao huyết phun sắp xuất hiện tới, run run hơi hơi đứng lên, bậy hạ. nô tỳ chịu chút ủy khuất không có gì chính là ngài ngài là vạn thừa tôn sư a có thể nào kêu một nữ nhân như vậy đối đãi liễu mục ở làm cuối cùng giấy giụa muốn cuối cùng châm ngòi một chút đức khánh đế cùng lý phượng nhi quan hệ nếu thay đổi tầm thường nam nhân nói không được sẽ thật sinh lý phượng nhi khí nhưng đức khánh đế cùng người bình thường không giống nhau hắn tính tình rất có vài phần cân nhắc không chừng đổi thành hiện đại lời nói tới nói chính là một cái xả tinh bệnh nghe xong liễu mục nói đức khánh đế không những không tức giận tương phản hắn cười ha ha lên liễu mục ngươi không cảm thấy phượng nhi rất là đáng yêu sao nô tỳ cảm thấy hiền phi thực đáng giận tự nhiên lời này liễu mục dám tưởng không dám nôn đức khánh đế đem tay một bối xoay người ngồi vào ngự án mặt sau liễu mục a ngươi kêu chấm như thế nào trị tội phượng nhi chấm nói với ngươi câu lời nói thật đừng xem chấm hậu cung giai lệ như vậy nhiều nhìn phong cảnh vô hạn bộ dáng nhưng chấm trong lòng minh bạch này hậu cung mọi người đối chấm thiệt tình tương đối trừ bỏ thái hậu đó là phượng nhi phượng nhi có tính tình không giả Nhưng nàng tính tình lại như thế nào đại cũng không thể mà sát nàng đãi chấm lấy thành sự thật, thả. Phượng Nhi vì chấm 5 lần bảy lượt liền mệnh đều từ bỏ, ngươi lại kêu chấm có thể như thế nào, đại trưởng phu coi được rắn được, Phượng Nhi bất quá đánh chấm mấy lần, chấm coi như nàng cùng chấm làm nũng là được, làm gì muốn tính toán chi ly, như thế ngược lại mất tình thú. liễu Mục thật sự không lời nào để nói, chỉ có thể nén giận nói, như thế, nô tỉ, nô tỉ coi như không việc này. Cái kia tào bình ngươi cũng đừng nhớ thương chứ. về sau lại nhìn đến tốt cùng châm nói chấm dẫn ngươi cưới về nhà chung đức khánh đế bàn tay vung lên đem việc này định rồi xuống dưới liễu mục âm thầm cắn răng lại cũng không có cách nào có thể tưởng tượng đức khánh đế bày ra một bộ sự tình đã hoàn mỹ giải quyết bộ dáng an ủi liễu mục vài câu kêu hắn đi phê sổ con lại kêu mấy cái tiểu thái giám ở trong phòng chơi đạn hạt châu chờ nhìn liễu mục đi rồi đức khánh đế sắc mặt trầm xuống đem hạt châu hướng trên mặt đất một ném liễu mộc đã ở trong cung bố trí nhân thủ trong đó một cái tiểu thái giám gật đầu hẳn là đức khánh đế cười lạnh một tiếng liễu mục mang theo đi đoạt lấy tào bình kia mấy cái thái giám tìm cái thời cơ xử lý đi ngay sau đó đức khánh đế lại nói truyền vu Hi tới vô dụng bao nhiêu thời gian vu Hi liền vào phòng đức khánh đế cười bên ngoài trời ra rét với lại bạn bồi chấm đi noan cắt nói chuyện đức khánh đế ở phía trước vu Hi ở phía sau trước sau chân vào tây noan cắt đức khánh đế ở chân tường phía dưới ấm trên giường ngồi xuống một lòng tay bên cạnh ghế dựa ngồi Vu Hy đảo cũng không chối từ trực tiếp ngồi xuống, Đức Khánh Đế cười cười, với đại bạn này đó thời gian đa phần chút tinh lực chăm sóc một chút liễu đại bạn, mặt khác, cũng cùng chấm nhìn một cái vị nào ái khanh cùng liễu đại bạn nhất muốn hảo, ai lại nhất coi thường hắn, mọi việc như thế nhớ kỹ cho chấm trình lên. Vu Hy chạy nhanh đứng dậy hẳn là, Đức Khánh Đế tay phải nhấn một cái, ngồi đi, trước đó vài ngày cố gia trình lên tới về hải phòng sổ con chấm nhìn, chấm tưởng đem thát tử sự giải quyết liền chiêu mộ hải quân, trọng khai cấm biển đệ tứ tam một chương chuyện tào lao hoa hoạn không trừ như thế nào khai cấm biển vu Hi nghe đức khánh đế nói lên khai cấm biển sự không khỏi hoàng sợ huống chi tự thái tổ khi liền cấm hải tuy rằng nói đến hiện giờ rất nhiều thương hộ ca mạo nguy hiểm xuất ngoại dương nhưng rốt cuộc triều đình không có bên ngoài thượng nói qua khai cấm biển sự tình đức khánh đế cười thả chờ xử lý thất tử vấn đề chấm liền xuống tay tiêu diệt ra qua không có hoa hoạn tự nhiên liền muốn khai cấm biển nói tới đây đức khánh đế lại thở dài một tiếng đừng xem chấm ham chơi chút chính là chấm trong lòng cái gì đều minh bạch phụ hoàng ở khi liền không ngừng một lần cùng chấm nói qua quốc khố hư không sự tình hiện giờ triều đình nơi trốn đều phải bạc biên quan muốn binh hướng quan viên muốn bổng lộc phía dưới ba cánh cứu tế cũng muốn bạc chấm không mang theo kim khố biến không ra như vậy chút bạc tới không biện pháp cùng tất biến biến tất thông triều đình cho tới bây giờ nếu là lại bất biến càng chỉ sợ không chừng nào thời điểm này thiên hạ liền phải rối loạn lần này vũ hy là thật dọa nơm nớp lo sợ đứng dậy vậy hạ nói nơi nào liền có như vậy nghiêm trọng đức khánh đế duỗi tay đè đè vu hi lần thứ hai ngồi xuống đức khánh đế cười nói ngươi trưởng quản đông phủ trong lòng hẳn là cũng minh bạch triều đình hiện giờ là cái gì tình hình không bạc không bạc có thể thành sao trâm cũng là nhìn cố ra làm cho những cái đó hải thuyền bên ngoài dương chuyển thượng một vòng liền có thể kiếm hồi không ít bạc liền có tâm cũng noi theo một phen còn có châm cũng gọi người trộm tính tính, này tính toán thật là đem trâm cấp dọa Chúng ta đại ung hướng tới đều là thu nông thuế, những cái đó thương hộ trên cơ bản là không có gì thuế phú. Chính là, những cái đó thương hộ một đám phì lưu du, trồng trọt ba tánh lại mặt như thái sắc liền cơm đều ăn không đủ no, Trẫm liền nghĩ. Chờ nào thời điểm đi thu thương thuế, giảm một ít nông thuế. Bùm một tiếng, Vu hi quỳ xuống, bậy hạ a, không được. Ngại như thế một làm, chỉ sợ, chỉ sợ không biết bao nhiêu người muốn mắng ngài hôn quân. Triều đình thượng những cái đó quan viên còn có những cái đó người đọc sách đều đến nói ngài muốn cùng dân tranh lợi. Cùng dân tranh lợi. Đức Khánh Đế cười lạnh một tiếng, chỉ sợ là bọn họ cùng chấm tranh lợi đi. Vu hi à, triều đình chung những người đó nào một nhà không có khai hiệu bơn, nào một hộ không có cửa hàng. Đương chấm không biết bọn họ trong lòng đều tưởng cái gì sao. Còn nữa, chấm cũng từng đọc sách sử, cũng từng nghe Phụ Hoàng nói qua các đời lịch đại nhất giàu có và đông đúc triều đại đó là Tống Triều. Tống Triều vì cái gì phú? Đó là bởi vì không cấm hải, thu thương thuế, lúc trước thát tử bao lớn trần thế, diệt như vậy chút quốc gia mới dùng bao lâu thời gian. Nhưng diệt Đại Tống lại dùng nhiều ít năm, nếu là không có tiền. Đại Tống Triều đình có thể chống cự thát tử như vậy chút năm. Vu Hi mồ hôi lạnh đều xuống dưới, hắn cũng không phải không kiến thức người, trong lòng cũng minh bạch Đức Khánh Đế nói đều là có đạo lý, chính là có đạo lý cũng không tỏ vẻ có thể hành đến thông. Bãi. chấm bất quá cùng ngươi lại nhảy vài câu, hiện tại thời cơ không đúng, chấm cũng sẽ không động tinh quá lớn. Đức Khánh Đế vây vây tay, lại nói tiếp, liễu mục có một chỗ so các ngươi đều hảo. Đó là sẽ không hoài nghi chấm nói, thả có thể trả tiền, không quan tâm hắn dùng cái gì thủ đoạn trộm tới tiền, dù sao tự liễu mục đại chấm phê sổ con khởi, triều đình liền không có lại thiếu quá biên quan binh hướng, liễu mục cũng coi như là thật tinh mắt có tính kế, biết không quan tâm như thế nào làm ở mỹ biên quan tướng sĩ không thể chịu ủy khuất bằng không bị thát tử đánh tiến vào, đừng nói hắn chính là chấm đầu đều khó giữ được. Là bọn nô tỳ vô năng. Vu Hi quỳ xuống tàn nhẫn cắn mấy cái đầu, bọn nô tỳ không thể thế bệ hạ phân ưu. Khởi đi. Đức Khánh đế nâng nâng tay, chấm này trong lòng một cuộn chỉ rối dường như, chính mình đều lý không rõ cái manh mối, hướng chi các người, người cũng coi như là trung tâm, chấm trong lòng đều minh bạch. Nói mấy câu nói Vu Hi vành mắt hồng hồng, nước mắt đều rớt xuống dưới, bệ hạ săn sóc bọn nô tỳ. bọn nô tỷ không những không thể thế bệ hạ phân ưu còn muốn kêu bệ hạ nhọc lòng thật sự là không đúng bệ hạ tức là nói liễu mục có chút có thể vì có thể thế bệ hạ trả tiền tài nô tỷ nô tỳ về sau liền không hề cùng hắn làm ở mỹ, thấy hắn cũng trốn tránh chút không chọc hắn là được nên chú ý còn phải chú ý đức khánh đế lại dặn dò một câu liễu mục dạ tâm quá lớn chấm sợ sai lầm vũ hy minh bạch gật đầu nô tỷ sẽ tiểu tâm cẩn thận đức khánh đế rất là vừa lòng vẫy vây tay Ngươi thả đi xuống đi. Tự mãn Nguyệt tiến sau Lý Loan Nhi liền vẫn luôn chú ý trong cung tin tức, sau lại biết Liễu Mục cũng đối Lý Vượng Nhi không có biện pháp khi tuy nói thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cảnh giác tâm nổi lên, thời khắc gọi người chú ý Liễu Mục, để ngừa hắn sau lưng chơi xấu. Lại là một hồi đông tuyết qua đi, ra tháng 11 chính là tháng trạm, này hai tháng chung lại có vài hộ nhân ra sinh sản, tự nhiên, sinh hạ tới hải tử nam nhiều nữ thiếu, lập tức, Lý Loan Nhi tống tử quan âm danh hảo xem như ngồi định rồi, Lý gia sinh con bí phương không hiểu được bao nhiêu người đỏ mắt tưởng cầu đi đâu, nghiêm ra trong khoảng thời gian này người đến người đi, phần lớn đều là tặng lễ muốn tới cầu phương thuốc, Lý Loan Nhi cũng không kéo kiệt, phàm là tới cầu đều sao thượng một. Phần đưa đi, thả tinh tế dặn dò phương thuốc cũng không phải văn năng, cũng hoặc là chiếu phương thuốc thượng tới cũng không thấy đến sinh nhi tử. Chính là, cố tình những người đó ra đã nhận định lý gia bí phương dùng được, không quan tâm Lý Loan Nhi nói như thế nào đều là vui tươi hớn hở đáp lời. Ngầm lại là đã bắt đầu ảo tưởng bế lên đại béo tiểu tử tình cảnh. Tháng chạp sơ sáu thi Lam phát động, chính là khóc hào một ngày một đêm hài tử cũng chưa sinh hạ tới, cùng Lý Loan Nhi khi đó tình cảnh quả thực là khác nhau như trời với đất, Lý Loan Nhi sinh bốn cái nhi tử cũng chưa dùng nhiều ít thời điểm, thi Lam thời gian dài như vậy một cái đều sinh không ra, nhưng xem như đem nghiêm ra từ trên xuống dưới người đều lo lắng. Lâm Thị Càng là cấp mắt đều đỏ, ở phòng sinh ngoại không ngừng chuyển động, Đó là nghiêm Uyển tú cái này chưa xuất các cô nương đều thỉnh thoảng phái người tới nhìn nhìn, nhìn một cái hài tử nhưng sinh hạ tới sao. Lại nhất thời, liền có bà mụ ra tới nói Thi Lam khó sinh, càng là cấp lâm thị thẳng dậm chân, nghiêm thừa hân dọa chân đều mềm, vẫn luôn lôi kéo bà mụ tay kêu nàng hảo hảo nghĩ biện pháp giữ được Thi Lam tánh mạng. kia bà mụ vốn dĩ chính là muốn hỏi bảo đại bảo tiểu nhân, lại không nghĩ nghiêm thừa hơn thế nhưng trước liền nói bảo đại nhân, lại xem lâm thị, lâm thị cắn răng một cái, bảo đại. Tổng không thể vì cái còn không biết có thể hay không sống thành tiểu tử liền phải con dâu mệnh đi. Một câu được đến nghiêm thừa hơn lòng tràn đầy cảm kích, Lý Loan Nhi cũng có chút ngạc nhiên, không khỏi nhìn Lâm Thị liếc mắt một cái. Lâm Thị chừng nàng như thế nào? Cảm thấy ta không như vậy hảo tâm, ta có đôi khi là nhìn không quen các ngươi hai cái, khá vậy không lòng dạ hiểm độc đến liền muốn các ngươi mệnh. Là đâu? Ngài nhất thiện tâm bất quá, ta cùng đệ muội thật thật là được rồi thiên đại việc thiện, thế nhưng chạm vào ngài như vậy lương thiện ba bà. A Di Đà Phật, chờ đệ muội sinh hạ tới, ta phải đi trong miếu thiêu thượng một nén hương, lại quên chút dầu mẹ tiền, bằng không ông trời đều xem bất quá đi. Lý Loan Nhi cười nói một câu, đầu Lâm Thị cũng cười, ngươi trong lòng minh bạch liền thành, ngươi à, thật là được thiên đại phúc phận. Lý Loan Nhi nhấp nói thẳng cười, lại cũng không nói chuyện nữa. Nhưng vào lúc này, Thụy Châu lại đây hồi phục, nói là đã thỉnh Kim Phu Ú Nhân lại đây, Lâm Thị cùng nghiêm thừa hân vừa nghe chạy nhanh đứng dậy đi nên sau một lát Kim Phu Ú Nhân vào sân. Lập tức cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền vào phòng sinh, qua một hồi lâu ra tới nói, ta khai chút dược chạy nhanh cho nàng trên phủ, thật thật không biết nàng là như thế nào dưỡng, ngày thường ăn được cũng tốt, sao liền không biết động động đâu, cả ngày giới nằm dưỡng mỡ phì thể tráng không giả, nhưng, hai tử cũng quá lớn chút, là muốn chịu chút khổ sở. Nghiêm thừa hân liên tục gật đầu xưng là, lại nói, khổ sở không khổ sở là việc nhỏ, cầu phu nhân giữ được nhà ta nương tử tánh mạng. Người thả yên tâm, tức là lao thân tới. tự nhiên là muốn bảo nàng thánh mạng. Kim Phu nhân trầm ổn nói một câu, lập tức đưa qua phương thuốc tử, liền có người tiếp đi bắt dược sắc thuốc, nhất thời dược chiên hảo tiểu nha đầu bưng cho Thi lăng dùng, uống thuốc lại qua nửa canh giờ, mọi người ở đây trong lòng như có lửa đốt khi. Trong phòng truyền ra một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh, ngay sau đó Kim Phu nhân mặt mang vui mừng ra tới, tính nàng thời vận không tuổi, mẫu tử cũng coi như bình an, nghiêm thừa hân đại hỉ, chạy nhanh cùng Kim Phu nhân nói lời cảm tạ, Lâm Thị lại gọi người đưa lên tạ lễ. kim phu nhân cũng không khách khí toàn thu lý loan nhi liền cùng lâm thị nói phải hảo hảo chiêu đãi kim phu nhân lâm thị liên thanh nói là kêu lý loan nhi không cần ở chỗ này thủ mang kim phu nhân đi nghỉ ngơi đó là lý loan nhi liền xem xét thời cơ thỉnh kim phu nhân đến nàng trong viện nghỉ tạm lại gọi người đưa lên nước trà điểm tâm cùng kim phu nhân tự khởi nhàn thoại tới lý loan nhi hỏi trước trong nhà nhưng mạnh khỏe nghe kim phu nhân nói đều hảo nàng kêu ba cái cháu trai đặc biệt là hảo chỉ là quá nghịch ngẫm chút Mỗi ngày giới mang hải tử đảo cũng là một cọc mệnh sự. Lại nói đến Lý Xuân, Kim Phu Nhân cười nói Lý Xuân hiện giờ ở quân doanh chính là cực uy phong. Rốt cuộc Lý Xuân công phu ngạnh sức lực đại, tấu những cái đó sau cao vài lần liền không ai dám không phục, Hiện giờ Lý Xuân cơ hồ là nói cái gì thì là cái đấy, muốn như thế nào huấn luyện cũng. Chưa người dám phản đối, Lý Xuân cũng chiếu Lý Loan Nhi cấp biện pháp luyện bình, đảo cũng huấn luyện ra một đội còn tính quá đi đội ngũ. Lại nói đến cố đại nương tử, Kim Phu Nhân thở dài Nói thẳng cố đại nương tử hiện giờ chính vì nhà mẹ đẻ sự tình phạm sầu. Nghe nói vị kia mã thị sinh, sinh cái đại béo tiểu tử, cố trình rất là cao hứng, nhưng mã thị lại cố tình muốn đem đứa nhỏ này qua kế cấp mã đảo, làm cho cố trình cùng mã thị xảo không biết bao nhiêu lần, chỉ hắn đánh không lại mã thị, rốt cuộc vẫn là đem hải tử đưa đi mã ra. Mã đảo cũng mặc kệ cố gia phu thế như thế nào khắc khẩu, tóm lại là ôm nhi tử liền rất có có tử vạn sự đủ ra thế, cả ngày ở nhà đậu hải tử. Sau lại nghe mã thị nói cố trình thế nhưng muốn đánh nàng, nhất thời sinh khi chạy đến cô ra làm ầm ý một hồi, đem cố trình tấu một hồi, đều hắn nằm ở trên giường hơn một tháng hạ không tới giường cố trình mới ngừng nghỉ. Tuy rằng nói cố đại nương tử ngoài miệng hòa giải cố gia ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng cố trình rốt cuộc là nàng thân cha, mã đào đem cố trình đánh thành như vậy, cố đại nương tử đấy lòng vẫn là có vài phần đau lòng. Cố đại nương tử mang theo quà tặng đi cố ra thăm một lần. kết quả cố trinh ước chừng là bởi vì bị mã thị khí tàn nhẫn thế nhưng cũng chưa cho cố đại nương tử cái gì sắc mặt tốt mắng to cố đại nương tử là cái rào gia tinh hảo hảo nhật tử bất quá cố tình muốn quan gia cho hắn chỉ mã thị như vậy cái ác phụ thế cho nên kêu hắn hiện tại như thế không mặt mũi hảo sinh sôi con vợ cả đều thành người khác gia mắng cố đại nương tử thật sự chịu không nổi khóc lóc chạy từ đây lúc sau lại không đi cố ra tham quá lý loan nhi nghe kim phu nhân một chút nói xong cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng nói câu mọi người có các mệnh liền tính đệ tứ tam nhị trương nục nhã thi lam sinh hạ một tử cả nhà người đều nhạc hỏng rồi lâm thị nguyên vẫn luôn ở thi lam ngoài phòng thủ chờ ôm đến tôn tử lúc này mới đại tùng một hơi về phòng nghỉ ngơi đi lý loan nhi chờ lâm thị nghỉ ngơi lúc sau lại dặn dò một phen gọi người hảo sinh chăm sóc thi lam lại đậu đậu mới sinh ra tiểu cháu trai lúc này mới kêu lên nghiêm thừa duyệt về nhà chỉ trước mắt lại quá hai ngày nghiêm gia mới sinh ra vị này tiểu thiếu gia liền muốn tắm 3 ngày hiện giờ lâm thị cùng lý loan nhi quan hệ cũng không tệ lắm Này lễ tắm 3 ngày an bài thượng tự nhiên sẽ không lướt qua lý loan nhi ra bốn bảo thai bất quá lại cũng làm vô cùng náo nhiệt trong kinh thành hảo những người này ra vừa nghe nói nghiêm gia lại sinh hạ một tử tới liền đối với nghiêm gia người càng thêm nhiệt tình này lễ tắm 3 ngày cũng tới không ít phu nhân lý loan nhi sáng sớm tới hỗ trợ tiếp đãi không ít nữ khách lâm thị cũng là mang theo vẻ mặt tươi cười giúp đỡ Nàng hôm nay không chỉ muốn vội vàng tiểu tôn tử lễ tắm ba ngày, thả còn muốn vội vàng cấp nghiêm uyển tú tương xem nhà chồng. Tự nghiêm uyển tú cùng chu ra từ hôn lúc sau cũng có người tới cầu hôn, nhưng lâm thị đều không phải thực vừa lòng liền đều từ chối. Cho tới bây giờ nghiêm uyển tú mắt nhìn một ngày lớn hơn một ngày, lâm thị trong lòng suất ruột, nhưng càng có tâm cùng nàng tìm một cái các nơi đều tốt hôn phu, ngày thường liền đem một nửa nhiều tinh lực dùng để thế nàng tương coi trọng. Hôm nay tới khách nhân nhiều, lâm thị sớm cùng nghiêm bảo ra thương lượng hảo. Nghiêm bảo ra nhìn những cái đó nam khách hứa mà Lâm Thị cùng những cái đó hợp ý khách nữ khách cho tới, nhất định phải hảo hảo tìm hiểu đến một thanh niên tài tuấn mới thành. Lâm Thị không chỉ chính mình sốt ruột hoàng hốt, còn túm Lý Loan Nhi hỗ trợ, lời trong lời ngoài ý tứ đó là Lý Loan Nhi ánh mắt hảo, thức người cũng rõ ràng, nếu là Lý Loan Nhi nhìn hảo nhân ra tất là tốt. Kỳ thật, Lý Loan Nhi là thật không vui giúp cái này vội, Lâm Thị tuy rằng hiện tại cùng nàng quan hệ hảo, nhưng Lâm Thị tính tình không biết khi nào liền sẽ phạm thượng một hồi hồ đồ. Còn nữa, nàng lại nói như thế nào đều bất quá là cái tức phụ nhi, mà nghiêm Uyển tú chính là lâm thị đích ruột thịt nữ nhi, nếu là Lý loan Nhi thật cấp nghiêm Uyển tú nói một môn thân, tương lai quá hảo liền mọi người đều vui mừng, nhưng nếu là quá không tốt, chịu tội nhưng đều thành nàng. Chỉ làm cho lâm thị mặt Lý loan Nhi không thể chối từ, chỉ có thể cười đồng ý trong lòng lại cũng không như thế nào lưu ý. Chờ đến khách khứa cơ hồ đều tới rồi. Lâm thị gọi người ôm ra tiểu nãi hoa cho đại gia nhìn nhìn. Thu hoạch một đốn khích lệ lúc sau đắc y đem hải tử đưa trở về, lúc sau liền tìm hảo chút phu nhân ngồi đối diện nói chuyện thiếm. Lý Loan Nhi lại muốn vội vàng chỉ huy bọn nha đầu bưng trà đổ nước tiếp đón khách nhân. Tuy rằng trong lòng cảm thấy thực không kính, nhưng vì nghiêm thừa duyệt chỉ có thể nhẫn lại, nghiêm thừa duyệt đối nàng hảo, nàng cũng không thể kêu nghiêm thừa duyệt mất mặt. Không thể gọi người nói nghiêm gia trưởng công tử cưới tức phụ là cái không hiểu quy củ thô tục vô lễ. Đem vài vị phu nhân trước mặt có chút phóng lạnh nước trà đổi quá một lần. lý loan nhi mang theo nha đầu lại đối cấp lâm thị cùng nàng chung quanh một ít nữ khách bưng lên trái cây lại thay trà nóng mới đưa đem bận việc xong liền nghe có người cười nói này tiểu tức phụ lớn lên thật tuấn lý loan nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua phát hiện khen nàng là trung niên mỹ phụ chỉ là không thế nào nhận được thấy lý loan nhi đầy mặt mờ mịt xưa nay cùng lý loan nhi cực hợp ý cao láo phu nhân đem lý loan nhi kéo đến bên cạnh chỉ vào kia mỹ phụ cười nói ngươi không biết đến nàng trong nhà nàng việc nhiều Xưa nay là không thế nào ra cửa, hôm nay nhưng thật ra hán sự. Này lưu manh thế nhưng chạy tới. vỗ vô, vô lý loan nhi tay, cao lão phu nhân đẻ thấp thanh âm. Đây là nghĩa trung hầu sau cưới vị phu nhân kia, nhà mẹ để họ tưởng. Chúng ta đều xưng nàng tưởng thị, nàng là kinh thành nổi danh lợi hại nhân vật. Năm đó nghĩa trung hầu tiền phu nhân đi sau lấy nghĩa trung hầu hoa tâm bộ dáng là không tính toán lại tụ cưới. Chỉ vị này tưởng phu nhân lợi hại đâu, nàng lúc ấy tuổi lớn cao không thành thấp không phải cũng là trong lòng xuất ruột. không biết sao cùng nghĩa trung hầu có đầu đôi chính là đán đo nghĩa trung hầu cưới nàng chỉ nàng nhà mẹ đẻ không hiện lại nhất tính tình dã chờ gả đến nghĩa trung hầu phủ sau lại bị truyền ra gả chồng chức đã cùng nghĩa trung hầu xuân phong nhất độ qua hai người là phụng tử thành hôn liền càng bị người xem thường nàng cũng biết nàng có khuyết điểm cho nên xưa nay không thế nào lộ diện lý loan nhi nghe đảo giác hiếm lạ không khỏi gật đầu cười khét cười quay đầu lại lại đối kia tưởng thị cười cười tưởng thị ngoắc ngoắc khoe môi Ta trước kia liền nghe nói nghiêm gia đại công tử cưới cái nhị hôn, trong lòng còn cân nhắc quá rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu, hôm nay vừa thấy liền minh bạch, quả nhiên nam nhân đều là háo xác vị này nghiêm đại mãi mãi thật thật dài quá cái hảo bộ dáng, thiên tiên giống nhau tuyệt sắc nhân vật, khó trách sẽ đem người mê mặc kệ gả không gả hơn người đều phải thảo tới đâu. Nếu nói lúc trước tưởng thị khen Lý Loan Nhi nói, kia hiện tại chính là trói lọi hạ thấp. Nàng lời này nói ra, không chỉ Lý Loan Nhi. Đó là lâm thị còn có rất nhiều cùng Lý Loan Nhi giao hảo quý phụ nhân đều bực. Cao lão phu nhân ỉ vào năm cao bối phận đại sứ kính chừng mắt nhìn tưởng thị liếc mắt một cái, nước đáy ngựa uống nhiều quá, ngày thường không ra khỏi cửa chỉ ở trong phủ toàn lao thử động, khó khăn ra tới một hồi liền ngoài miệng không có giữ cửa. Nay tưởng thị từ trước đến nay lưu manh vô lại, chính là không sợ cao lão tướng quân, nàng trừng mắt nhìn trừng mắt, ngài lão lời này nói, thật sự là minh thiên vị đâu, ta nói đều là đại lời nói thật, không một chỗ sai. sao tới rồi ngài trong miệng liền thành ngoài miệng không giữ cửa tường thị cao cao nâng đầu một bộ cao ngạo đến không thành bộ dáng ánh mắt ở rất nhiều người trên mặt lưu luyến đừng xem nghiêm gia to như vậy thanh danh người ngoài đều nói các ngươi nghiêm ra mấy đời trung thần trinh chiến xa trường vì nước lập công gì đó ta lại là coi thường toàn ra không một cái tốt cưới tức phụ nơi nơi câu hán tử nhà mình dưỡng khuê nữ cũng là không giữ phụ đạo câu người khác ra nhi tử mê hồn dường như thật thật hồ ly tinh đầu thai khó trách bị người lui thân cho tới bây giờ còn dưỡng ở nhà đương gái lơ thì đâu Người, người! cao lão phu nhân xưa nay đức cao vọng trọng nàng nói ra nói rất ít sẽ co van bối phản bác mà nay tưởng thị chút nào không đem nàng để vào mắt cái loại này ngạo mạn thái độ suýt nữa đem cao lão phu nhân khí ra bệnh tới mà lâm thị so cao lão phu nhân càng thêm tức giận nay tưởng thị chính là khẩu không che lấp mắng nàng toàn ra từ trên xuống dưới không một cái rơi xuống thả cường điệu mắng vẫn là nàng khuê nữ Nếu là nghiêm Uyển tú đúng như tưởng thị nói như vậy không phải tốt, lâm thị đảo cũng sẽ không như vậy sinh khí, nhưng nghiêm Uyển tú từ trước đến nay đại môn không gia nhị môn không ngại nhất trinh tĩnh hiền đức bị người như vậy bắt nước bẩn, lâm thị quả thực đều phải khí tạc. Nàng thật sự nhịn không được, cũng mặc kệ này có phải hay không nàng tiểu tôn tử tắm ba ngày đến một phách cái bàn đứng lên, tức chúng ta cả nhà đều không phải tốt, nghĩa trung hầu phu nhân tới nhà của ta làm gì, tiểu tâm ta ra môn mi dơ bẩn liên lụy ngươi vốn dĩ chính mình liền thật không minh bạch. Xuất gia trước không biết thông đồng nhiều ít. Một thân ta hồ ly vị còn có mặt mũi nói người khác, ta hôm nay xem như kiến thức người này ra mặt tử hậu là chuyện như thế nào. Thái thái hưu sinh khí. Lý Loan Nhi cũng thật sự là khí nhịn không được đứng ở lâm thị bên cạnh đỡ lấy nàng. Nhà chúng ta rốt cuộc là thế nào đại gia hỏa trong lòng đều rõ ràng đâu. Chúng ta thân chính không sợ bóng tà. Bằng người khác nói như thế nào, chúng ta thanh thanh bạch bạch là người, trung tâm báo chúng ta quốc. Không thể bởi vì người khác hai câu lời nói liền mất đúng mực. Thái thái chẳng phải biết người này cùng xuất sinh là tuyệt không giống nhau. Không cầu cắn người, người này a đánh chửi hai câu liền tính, chưa thấy qua còn muốn cắn còn trở về. Lâm Thị vốn dĩ khí mặt đều thất bại. Vừa nghe Lý Loan Nhi này một khuyên giải an ủi, đặc biệt là cuối cùng một câu nhất thời vui vẻ. Người nói chính là, cậu cắn người đó là xuất sinh không biết sự, người không thể cắn còn trở về. Bằng không chẳng phải cùng xuất sinh vô dị. Tưởng Thị vừa nghe lời này vốn dĩ đắc ý rào rạt trên mặt nhiều vài tia tức giận, các ngươi mắng ai là cầu. Quả nhiên các người nghiêm già không tốt. Chúng ta mang ai ai trong lòng rõ ràng, cái nào theo tiếng đó là đang nói cái nào. Nay có người à, chính mình trột dạ còn không có tự giác, biết rõ chính mình là cậu, còn thượng vội vàng phệ thượng vài tiếng gọi người chê cười. Lý Loan Nhi xưa nay không thế nào hái bẻm mép ra. Nàng luôn luôn có việc thích vũ lực giải quyết, nhưng hôm nay đang ngồi đều là chút mảnh mai phu nhân quý nữ, nàng nếu là thật phát huy sợ có ngộ thương. Không thể không phế chút mồm mép công phu đem tưởng thị tổn hại thượng một đốn. Đúng là đâu, có chút nhân tâm hư tự lầm. Phạm không được người khác. Lâm thị một cái kính gật đầu, ước chừng là cùng Lý Loan Nhi đứng ở một cái lập trường lần trước mắng người khác nguyên do, nàng thế nhưng xem Lý Loan Nhi càng thêm thuận mắt. Ngươi, các ngươi. Lúc này đến phiên tưởng thị bị mắng mặt phát hoàng nói không ra lời, chỉ có thể bĩu môi cắn răng nói, xính miệng lưỡi lợi hại tính cái gì, thả chờ xem, tóm lại nhà ta là sẽ không cưới nhà ngươi cô nương. Nói xong, tưởng thị đứng dậy có chút chật vật nhanh chóng độ khai. Lâm thị xanh cả mặt, duỗi tay chỉ vào tưởng thị bóng dáng, cái này kêu nói cái gì, nhà ta cô nương cũng không thượng vội vàng gả đến nhà nàng đi, bằng cái gì như thế vũ nhục người. Cao lão phu nhân kéo qua lâm thị, cũng như vậy lưu manh ngươi cũng không cần nhiều hơn so đo, mãn trong kinh thành ai không biết nàng xuất thân bối cảnh, ai không biết nàng là như thế nào lên làm nghĩa trung hầu phu nhân, ngươi cùng nàng chấp nhặt làm gì. Nói tới đây, cao lão phu nhân không khỏi bật cười, nói thật. Các người mẹ chồng nàng dâu hai người đảo cũng là rất lợi hại, những câu truyền thuyết yếu hại, tiêu nàng hồi không được miệng, ta coi à, nàng lần này xem như bại trợ. Lâm Thị cũng nhịn không được cười, thật cũng không phải ta lợi hại, thật sự là loan nha đầu mồm mép lưu loát, ta từ trước đến nay yêu nhất nàng như vậy tính tình, xưa nay nhất thoải mái hào phóng bất quá, mang chửi người đều mắng gọi người ái cũng không phải hận cũng không phải, so với kia chút o nghèo làm dáng nói chuyện như mũi hừ hừ dường như mạnh hơn nhiều. Ta cũng ái nàng này hào phóng tính tình. Cao lão phu nhân kéo Lý Loan Nhi vô vô tay nàng, hảo hai tử, làm khó ngươi như vậy giúp đỡ ngươi bà bà, ngươi này phiên hiếu tâm thật sự khó được hận. Ngài lão quá khen. Lý Loan Nhi cười cười, ta bà bà rất tốt với ta, ta như thế nào có thể không hiếu thuận nàng, kia tưởng thật hảo sinh vô lễ, nhà ta cũng không đắc tội nàng, nàng như thế nào đi lên liền mắng, thật sự gọi người khí hận. Nói lên đắc tội chuyện này tới, cao lão phu nhân tựa hồn là nghĩ đến cái gì dường như, nói nhỏ. trong chốc lát ta cùng với các ngươi hảo hảo nói nói lâm thị cùng lý loan nhi liếc nhau đều minh bạch cao lão phu nhân lời này ý tứ đó là chờ yến hội tán sau lại hảo hảo phân trần tưởng thị mắng chửi người nguyên do một lát sau thi lam nơi đó chuẩn bị sẵn sàng liền thỉnh nổi danh bà tử chủ trì lễ tắm ba ngày chờ cấp tiểu đoa nhi tẩy qua sau khách khứa cũng đều dâng lên lễ vật, lâm thị tiếp đón đại gia ăn uống một hồi liền nhất nhất đem người tiến đi chờ đến vội không sai biệt lắm lý loan nhi giao đãi quản ra một ít lời nói liền đi theo lâm thị đi tìm cao lão phu nhân lúc này tử cao lão phu nhân còn ở lâm thị nơi đó uống trà thấy này hai người tiến vào liền cười có thể thấy được được các ngươi mẹ chồng nàng dâu hảo làm cái gì đều ở một chỗ chờ lâm thị cùng lý loan nhi cho nàng gặp qua lễ ngồi định rồi lúc sau cao lão phu nhân mới cười đem tưởng thị mắng chửi người nguyên do nói ra tớ s đề cử bạn tốt tìm kiếm mất mát tình yêu sách mới dung hoa thừa cẩn đổi mới ổn định hố phẩm thực hảo đang ở hướng sách mới bảng cảm thấy hứng thú thân cũng có thể tìm tòi nhìn xem nơi này là tóm tắt dung nhan tẫn hủy bệnh nặng quân thân 30 tuổi hứa cẩn du nằm ở âm u thấp bé trong phòng chờ chết mở mắt ra thế nhưng ở 14 bốn chị linh tỉnh lại đang ở đi thông kinh thành uy ninh hầu phủ trên thuyền xử hướng kiếp trước các ngộng a cả đời này nàng xuất hiện sẽ là bọn họ ác ngộng đệ tứ tam tam trương nguyên do lão phu nhân ngài cũng đừng dễu cợt chúng ta mẹ chồng nàng dâu thả đem này tưởng thị như thế nào nổi điên phân trần phân trần cũng hảo kêu chúng ta minh bạch lâm thị đánh đáy lòng sốt ruột đi thẳng vào vấn đề liền hỏi lý loan nhi chạy nhanh cấp cao lão phu nhân đệ thượng một ly trà thủy ngài lao trước nhuận nhuận biết hầu trầm rãi nói ta không nóng nảy cao lão phu nhân tiếp nhận trà phóng tới trên bàn lão thân uống lên hảo nhất thời trà lại rót hết không nói được muốn đi không được lộ bãi nhìn ở các ngươi như vậy cấp phân thượng lao thân liền cùng chúng ta phân trần phân trần nàng ho nhẹ một tiếng Cười nói, các ngươi nhưng tiểu này tưởng thị xưa nay liền cùng thủ phụ ra khang thị rất là muốn hảo. Khang thị chi nữ tới rồi phía nam, bên người nàng cũng không có người gặp may. Thôi ra cái kia tức phụ không phải trương gia bảng chi sao. Liền cả ngày đến khang thị trước mặt tí hầu, đảo được khang thị hảo cảm. Không lâu trước đây cái này thôi trương thị sinh non sinh cái cô đương. Đấy lòng đã hận thượng loan nha đầu, ra ở cứ đi trương gia thời điểm khả xảo tưởng thị. Qua đi chơi đùa, nàng liền ở tưởng thị trước mặt nói không ít nghiêm ra nói vậy càng là bốn phía chửi bới loan nha đầu thật sự đáng giận lâm thị nghe đến đó thực sự nhịn không được khí trên trán gân xanh đều nổi hẳn lên loan nha đầu nhất thành thật bất quá tính tình nguyên nàng cầu tới cửa tới xem nàng đáng thương liền đem phương thuốc cho nàng loan nha đầu đã sớm đã cùng nàng phân trần minh bạch không phải ai cầm phương thuốc đều có thể sinh nhi tử nàng chính mình không nghe được trong lòng oán được ai, chiếu ta nói đây là nàng mệnh chung không con loan nha đầu lại không phải tống tử nương nương còn bảo quản nàng sinh nhi tử sao Nàng chính mình làm nghiệt phóng hảo hảo nhật tử bất quá thế nào cũng phải cùng loan nha đầu không qua được, lại quái được hay? Cao lão phu nhân một mạch gật đầu, ta như thế nào có thể không rõ đâu, này thôi trương thị cũng là mỡ heo trẻ tâm, bất quá, tưởng thị cũng không được đầy đủ bởi vì cái này liền không cái kết cấu loan mắng, các ngươi cũng biết tưởng thị xuất thân. Nàng lúc trước gả cho nghĩa trung hầu thời điểm liền không phải thực sáng giỏi, hơn nữa nàng là cái vợ kế, đàng trước nhưng còn có cái nghĩa trung hầu đứng đắn vợ cả sinh hạ tới đích trưởng từ đâu. mặt khác nghĩa trung hầu lại nhất hoa tâm bất quá kia một sân di nương tiểu thiếp cũng đủ nàng uống một hồ nàng tính tình khó tránh khỏi liền có chút cố chấp tâm ngoan tưởng thị sinh hạ đích thứ tử nàng liên một lòng muốn kêu nàng nhi tử kế thừa nghĩa trung hầu tước vị cũng mặc kệ là lễ pháp vẫn là triều đình quy củ đều là muốn từ đích trưởng tử kế vị tưởng thị nhưng không ngừng một lần tính toán quá vị kia đích trưởng tử nàng nghe nói nhà nàng vị kia đích trưởng tử đã cứu quý phu nương tử lại có tâm muốn cùng quý phủ kết thân ngẫm lại nhà các ngươi thế lực tiền tài tự nhiên sợ vị kia đích trưởng tử được quý thê tương trợ nàng không hảo xuống tay càng sợ đích trưởng tử sớm kế thừa tức vị bởi vậy thượng mới có này một mắng đó là muốn kêu nhà các ngươi vô luận như thế nào đều sẽ không đem đại nương tử gả đến nghĩa trung hầu phủ thì ra là thế lý loan nhi ở đây mới biết được tưởng thị mắng chửi người nguyên do ta nói vì sao không trêu chọc nàng nàng liền cùng chó điên giường như đi lên loạn cắn đâu nàng này một câu kêu vốn dĩ cực tức giận lâm thị cũng nhịn không được cười Đương nghĩa trung hầu phủ là cái gì hương bánh bao không thành. Nàng thượng vội vàng gả qua đi tiện lợi mỗi người đều hiếm lạ, hy sinh trung hầu phủ kia một sạp lạn sự, nhưng phàm là cái yêu thương nữ nhi nhân ra đều không vui đem nhà mình nữ nhi gả qua đi, nàng còn lo lắng vị kia đích trưởng tử cưới vợ sự. Chiếu ta nói, liền nhà nàng kia thanh danh, đừng nói đích trưởng tử. Nàng kia thân sinh nhi tử càng là không chiếm được hảo tức phụ. Lý Loan Nhi không được gật đầu, thái thái nói chính là, làm khó thái thái xem như vậy thấu triệt. cao lão phu nhân thở dài một tiếng, đáng tiếc thích thanh kia hải tử. hảo hảo một đám thiên bị một đôi hồ đồ đồ vật cấp liên lụy, hồ đồ đồ vật tự nhiên chỉ đó là nghĩa trung hầu cùng tưởng thị. lý loan nhi nghe cười cười, mặc kệ nó, tóm lại nhà của chúng ta bất hòa nghĩa trung hầu phủ kết giao là được, chẳng qua không kết giao lại cũng không thể không báo thủ. hôm nay chính là ta đại cháu trai tắm ba ngày nhật tử, nàng đi lên liền sủa như điên thật sự đáng giận hận. hảo hảo một cái lễ tắm ba ngày liền làm cho như vậy không tận hứng. Nếu chúng ta nghiêm ra cũng không có cách nói, khó tránh khỏi gọi người xem thường đi. Lâm thị cũng là đầy mình hòa khí, nàng vốn là bất công nghiêm thừa hân, hôm nay nghiêm thừa hân ra nhi tử tắm ba ngày, nàng chính là cao hưng phân chấn chuẩn bị tốt lâu, nào hiểu được đã bị một cái lạn người cấp phá hủy. Việc này nếu có thể ngừng nghỉ kia nghiêm ra cũng quá không mặt mũi. lâm thị chính mình đều đến nôn ra máu, tóm lại ta nghiêm ra cùng nghĩa trung hầu phủ không thể chịu để yên. Ngày mai ta liền kêu láo ra tới cửa đi hỏi một chút nghĩa trung hầu chúng ta nghiêm ra như thế. Nào đắc tội hắn, nếu thật đắc tội hắn nói thẳng là được, đáng giá như vậy âm ngoan kêu một cái nữ tắc nhân ra tới cửa tới và mặt sao? Nghĩa trung hầu nếu nói ra cái một hai ba tới, chúng ta nghiêm ra sắc có không phải địa phương kia còn thôi, nếu là không có, chúng ta tóm lại đến thảo cái cách nói. Lý Loan Nhi trong lòng buồn cười, lặng lẽ đối lâm thị giơ ngón tay cái lên tới khích lệ. Nàng thâm giác lâm thị nói rất đúng. nghĩa trung hầu phu nhân phạm sai lầm vốn nên liền vấn tội nghĩa trung hầu tóm lại cái kia tưởng thị là cái hồ đồ đồ vật nếu cùng nàng nói chuyện thật sự là có thể đem nhân khí chết chi bằng trực tiếp tìm được căn tử thượng nhéo nghĩa trung hầu thảo phạt tưởng thị như thế nào nên tử nghĩa trung hầu giáo hấn, kể từ đó tức có vẻ nghiêm ra không phải kia chờ keo kiệt nhân ra càng sẽ tiêu tưởng thị không mặt mũi cao lão phu nhân cũng cười ngươi chủ ý này đảo cũng tuyệt nghĩa trung hầu tuy rằng háo sắc chút bất quá lại cũng không phải không đúng tí nào Hắn ở đại sự thượng đảo cũng khó được chính là cái minh bạch người, nhà các ngươi vừa đi vấn tội, hắn tuyệt đối có thể minh bạch tưởng thị tâm tư, tuy nói nghĩa trung hầu không quá quản nội viện sự, nhưng thích thanh rốt cuộc là hắn đích trưởng tử, hắn vẫn là thực để ý, hắn tổng không thể mắt nhìn tưởng thị bài bố hắn đích trưởng tử hôn sự đi. Lâm thị cũng ngoác mắt môi, ta mặc kệ nghĩa trung hầu là nghĩ như thế nào, tóm lại phàm là có tưởng thị một ngày, ta liền cùng nàng tốn. Các ngươi trong lòng có chủ ý là tốt. Cao lão phu nhân lại nói một câu. tiếp theo nói chuyện phiếm hai câu đơn giản đó là nào một hộ nhà lại phải đón ông dâu nào một nhà tức phụ muốn sinh sản nhà ai phải gả nữ linh tinh vốn dĩ tới rồi mùa đông hôn tăng gả cưới liền nhiều này một liêu lý loan nhi thế nhưng phát hiện lâm thị hành trình bãi trăng đầy cơ hồ không có một ngày không ra khỏi cửa chúc mừng khó được có cái thanh nhàn nhật tử không khỏi đối lâm thị có vài phần đồng ý chi ý tâm nói nếu là kêu nàng cũng như lâm thị như vậy vội xoay quanh thả đều là chủ nhân cưới vợ tặng lễ tây ra gả nữ điền sương nàng thế nào cũng phải bực chết không thể chờ đến cao lão phu nhân đi rồi lý loan nhi trở về liền đối với lâm thị nói nguyên ta không biết thái thái thế nhưng như thế vất vả nay nghe ngài cùng cao lão phu nhân này nói chuyện ta mới hiểu được ta thật thật là có phúc có ngài ở bên trên đỉnh ta không biết tránh khỏi nhiều ít sự đâu lâm thị nhất thời không minh bạch lý loan nhi lời này ý gì sau lại tưởng tượng liền rõ ràng biết lý loan nhi là đang nói nàng mỗi ngày đi ra ngoài yến tiệc quá lao khổ chút nhất thời trong lòng cũng cảm khái vạ phần hơn nửa ngày mới cười nói này đều đã bao nhiêu năm sớm thói quen bất quá ngươi như vậy vừa nói ta cũng nhớ tới một chuyện tới nguyên ngươi mãi mãi ở khi ta nhưng thật ra cũng cùng ngươi giống nhau rất là thanh nhàn khi đó ta còn đoán giận quá ngươi mãi mãi nắm lấy ra sự không gọi ta nhúng tay sau lại nàng lão nhân ra đi ta này một vội lên mới hiểu được đường gia phu nhân vất vả vội ngần ấy năm cũng không một cái hỏi qua ta phiền mệnh không phiền mệnh nhưng thật ra ngươi còn biết quan tâm ta Thật thật là khó được. Lý Loan Nhi cũng là cười, trong nhà nhiều là đại lao gia, ai chú ý này những, đó là thừa duyệt nhất thận trọng khá vậy không nghĩ tới thái thái có thể hay không mệt đến. Ước chừng hảo những người này đều cảm thấy thái thái thích thú đâu. Bãi, không nói này đó. Lâm Thị vây vây tay, ngươi cùng Nguyễn Tú nhất muốn hảo. Nàng cũng nhất nghe ngươi lời nói, hôm nay việc này không nói được hiện tại đã chuyển tới Nguyễn Tú lô thai, không biết nàng đến như thế nào đau buồn đâu, ngươi đi khuyên nhủ nàng. Cô nàng nghĩ thoáng một chút, mặc chui giúp vào sườn châu. Lý Loan Nhi hẳn là cùng Lâm thị hành lễ cáo từ lúc sau mang theo nha đầu một đường bước vào. Tại đây a khí thành xương vào đông vô dụng nhiều ít thời điểm liền tới rồi Nghiêm Uyển Tú trong phòng. Hiện giờ toàn bộ Nghiêm gia nhà cũ liền ở Nghiêm Bảo gia một nhà, thả Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Thừa duyệt còn đã phân ra đi ra ngoài. Như vậy đại tòa nhà tự nhiên liền hiện không rộng chút, tự nhiên, các chủ tử chỗ ở cũng tân chọn tốt tới, Nghiêm Uyển Tú làm ở tại nhà cũ duy nhất cô nương. Nàng sân không chỉ rộng lãng, thả phong thủy cũng hảo, bố trí lại lịch sự tao nhã tinh tế. Lý Loan Nhi tiến sân liền lại cảm khái một hồi, đãi vào phòng liền rắc một trận máy sưởi đánh út lại. Bên ngoài thời tiết lạnh, vì sưởi ấm, huyện tú nhà ở thính đường liền thiêu hai cái đại đại gang đúc lấy độ ấm lò, bên trong than tiêu hồng hồng, xuyên thấu qua thiết bếp lò đều có thể nhìn đến một ít diễm sắc, càng lại thêm yên nói kia một đoạn cũng tán phát rất nhiều nhiệt khí, thế nhưng tiêu chỉnh gian đại đại thính đường có loại cuối xuân đầu hạ nhiệt ý. lý loan nhi chạy nhanh đem áo choàng hái xuống đưa cho nha đầu đối đón nhận tiến đến nghiêm uyển tú cười cười trong phòng này cũng quá nhiều chút mạnh vừa tiến đến còn có chút chịu không nổi đâu nghiêm uyển tú chạy nhanh gọi người cầm mỏng y cấp lý loan nhi thay chờ thu thập thỏa đáng trị dâu em chồng mới ngồi xuống nói chuyện lý loan nhi trực tiếp liền hỏi nghiêm uyển tú hiểu không hiểu được tưởng thị mắng to sự tình nghiêm uyển tú biểu tình đảo cũng chấn định tự nhiên lời nói gian không thấy thương tâm chỉ nói nghe nói qua lại không hướng trong lòng đi tóm lại nàng hiện giờ cái dạng này nếu thật so đo này đó cũng so đo không xong ngược lại kêu thân giả đau thủ giả mau chi bằng tưởng khai chút không để ý tới người khác ý tưởng là được lý loan nhi vừa nghe liền yên tâm lại cùng nghiêm uyển tú nói dỡn vài câu liền đem lâm thị lo lắng chuyện của nàng nói kêu nàng sớm chút cùng lâm thị nói chuyện chớ lại kêu lâm thị lo lắng đề phòng nghiêm uyển tú tự nhiên vô có không đồng ý lý loan nhi thấy nghiêm uyển tú xác thật như nàng lời nói giống nhau không lắm để ý liền chân chính yên tâm lại trò chuyện với nhau trong chốc lát liền đứng dậy cáo tử. Đãi trở về trên đường, Lý Loan Nhi thấy nghiêm thừa duyệt trên mặt có vài phần lạnh lẽo, trong ánh mắt đều tràn ngập không vui, liền biết hắn cũng ở khí tưởng thị làm, cười cùng hắn nói một hồi lâu lời nói, trở về đến nhà hai vợ chồng rửa mặt trải đầu qua đi mới chậm rãi trao đổi. Tưởng thị làm cho này một cây tử sự không chỉ nghiêm ra rất là tức giận, đó là nghĩa trung hầu cùng thích thanh đều cực tức giận. Lại nói tiếp, đừng nhìn cổ đại không di động không điện thoại càng không internet. Chính là mọi người bắt quái tốc độ lại một chút không chậm, ở tưởng thị còn không có rời đi nghiêm gia khi, nàng ở nghiêm gia mắng to lại bị nghiêm gia mẹ chồng nàng dâu hai cái trào phúng sự tình đã như lưu vân giống nhau khuyết tán khai. Hiện giờ đúng là vào đông, tóm lại mọi người tả hữu không có việc gì rất nhàm chán, khó được có một kiện gia đình giàu có chi gian gọi người nói một câu dài buồn, tự nhiên liền có người rất vui lòng truyền bá. Nghĩa trung hầu nguyên ở tiểu lầu ôm phấn đầu cùng người uống rượu, vừa nghe người ta nói khởi tưởng thị như thế nào gây chuyện. Như thế nào làm cho như vậy nhiều người mặt đi mắng nghiêm gia vị kêu lý đại nương tử, tính cả nghiêm gia đại nương tử cũng cở trách ở bên trong, này trong lòng chính là cả kinh, nơi nào còn lo lắng cùng phấn đầu treo đùa, sớm buông chiếc đua tính tiền đi. Thích Thanh Nguyên cũng cùng người có ước tham gia văn hội, lại ở biết được tin tức này sau sắc mặt đều thay đổi, ném xuống bạn tốt liền trở về nhà đi. Ở tưởng thị về nhà khi, Nghĩa Trung Hầu cùng Thích Thanh hai cha con đều sớm đã trở về, hai người ngồi ở chính phòng trong đại sảnh trầm khuôn mặt tương đối vô ngữ. Đệ tứ tam tam trương bồi tội, nghĩa trung hầu không như thế nào quan tâm quá thích thanh, chính hắn hoa tâm phong lưu đều không kịp, nơi nào có tâm tư chăm sóc cái này vợ cả lưu lại cốt đủ, tuy rằng trong lòng cũng là có vài phần đau thích thanh, nhưng hôm nay nhìn thấy lớn lên nhi tử, ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Thích thanh đối nghĩa trung hầu hết sức bất mãn, càng không có gì phụ tử tình cảm, tự nhiên càng sẽ không làm ra cái gì hiếu thuận nhi tử tư thái tới. Hai người ngồi một hồi lâu đều không thấy tưởng thị trở về. Thích thanh thực sự nhịn không được trực tiếp đứng dậy đối với nghĩa trung hầu quỳ xuống đại lễ thăm viếng, phụ thân. Ngươi, ngươi đây là làm gì? Nghĩa trung hầu hoảng sợ rỗi tay nâng dậy thích thanh, mau đứng lên, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói. Nghĩa trung hầu tuy nói hoa tâm phong lưu, nhưng đạo lý lớn lại là không thiếu, thả làm người xử sự thượng rất nhiều phương diện đều có chút cũ kỹ, hắn đối với đích trưởng tử là vạn phần coi trọng, chưa từng có nghĩ tới muốn đem tước vị để lại cho hấu tử kế thừa. Cho nên ở biết được tưởng thị sở làm việc làm khi lại thất vọng lại tức giận, hiện giờ thấy thích thanh quý xuống, lại có vài phần đau lòng. Phụ thân, mẫu thân một lòng muốn nhị đệ thừa tước, nhi tử lại chưa bao giờ mơ ước quá này phân gia nghiệp, càng không muốn cùng mẫu thân xung đột, vì nhi tử tương lai có thể thanh tĩnh chút, thỉnh cầu phụ thân đem nhi tử phân ra đi sống một mình, nhi tử bên cũng không cần, chỉ cần ta mẫu thân lưu lại của hồi môn liền thành, cầu phụ thân thành toàn. thích thanh chỉ cần tưởng tượng đến tưởng thị bốn phía nhục mạ nghiêm uyển tú này trong lòng liền vạn phần khổ sở ở đau lòng đồng thời càng có bóp chết tưởng thị tâm tư nếu không phải có hiếu đạo ngăn đón không nói được hắn đến ngoan tấu thượng tưởng thị một hồi nghĩa trung hầu nghe xong thích thanh nói nhất thời kéo xuống mặt tới ngươi cái này kêu nói cái gì cái này ra còn không phải tưởng thị có thể nói tính ngươi là đích trưởng tử là ta đứng đắn nguyên phối vợ cả lưu lại cốt đủ, há là thích bình có thể so sánh được tưởng thị nơi đó ta cùng với ngươi làm chủ phân ra sự tình hưu để ra chính khi nói chuyện lại thấy tưởng thị trên mặt mang theo cười vào cửa tiến phòng thấy thích thanh quỷ trên mặt đất liền cười càng thêm thoải mái ai nha làm gì vậy đâu thanh nhi có phải hay không gặp rắc rối lao ra cũng thật là hài tử sao gây chuyện là khó tránh khỏi lão ra hảo hảo giáo là được nơi nào có thể phạt quỷ tiêu thanh nhi quỷ hỏng rồi lao ra chẳng phải đau lòng tưởng thị một câu dẫn nghĩa trung hầu cùng thích thanh đồng thời xem qua đi bốn đạo ánh mắt vọt tới đều ẩn hàm phẫn nộ Trong đó thích thanh trong ánh mắt còn có vài phần khinh thường cùng hận ý dọa tưởng thị lập tức lùi lại vài bước. Lao ra, ngài nhìn thanh nhi đây là làm sao vậy? Thiếp thân lại không như thế nào hắn. Hắn như thế nào như vậy xem thiếp thân. Ngươi lại đây. Nghĩa trung hầu chiều tưởng thị ngoắc ngón tay, tưởng thị đi bước một qua đi. Thích thanh ở nàng đi tới thời điểm cũng đã đứng dậy ngồi xuống. Hắn có thể quỳ nghĩa trung hầu. Lại tuyệt không sẽ quỳ tưởng thị. Chờ đến tưởng thị tới rồi nghĩa trung hầu trước mặt. Nghĩa trung hầu xoay tròn cánh tay một cái tắt đem tưởng thị cơ hồ phiến bay ra đi, cái này ra ta là đương gia nhân, nơi nào bao dung ngươi một cái nữ tác nhân ra làm chủ. Ta hôm nay nói cho ngươi, ta trăm năm sau thanh nhi thừa tức là định rồi. Không phải do ai sửa đổi, ngươi nếu là lại làm đông làm tây, bản hầu cũng không thiếu nữ nhân, trực tiếp một phong hưu thư cùng ngươi. Tưởng thị run run hơi hơi đứng lên, cẩn thận nhìn nghĩa trung hầu, thấy hắn sắc mặt không tốt dọa một run run, lào ra, ta, ta cũng không thế nào à. Cũng chưa nói không gọi Thanh Nhi thừa tước, lao ra là nghe xong cái nào loạn khua môi múa mép, xem ta không rút nàng đầu lưới. Nghĩa Trung Hầu cười lạnh một tiếng, ngươi về điểm này tiểu tâm tư khi ta không biết sao, ngươi biết rõ Thanh Nhi cùng ta đều nhìn chúng nghiêm gia cô nương, lại cứ chạy tới nhục mạ nhân ra một hồi, rõ ràng đó là sợ Thanh Nhi có hảo nhạc phụ trở bình nhi lộ. Ta, ta không có A. Tưởng thị dọa tâm can đều run, lão ra hoan buồn ta, ta bất quá là xem không chúng nghiêm gia cô nương kia phương pháp Hảo hảo một cái cô nương ra thế nào cũng phải thông đồng đàn ông, thả lại trên nghèo yêu giàu, đính xuống hảo hảo việc hôn nhân liền bởi vì có chúng ta thanh nhi sự liền lui thân, này không phải tưởng ba thượng chúng ta nghĩa trung hầu phủ là cái gì. Nữ tác nhân ra, cách nhìn của đàn bà. Tưởng thị lời này khí nghĩa trung hầu thẳng dậm chân, nhìn tưởng thị trong mắt đều khí đến bốc hỏa, nghiêm phủ sẽ bám lấy nhà chúng ta. Thật là chê cười, nói chúng ta nghĩa trung hầu phủ tưởng bám lấy nghiêm ra còn kém không nhiều lắm, ngươi cái không kiến thức đồ vật. nhà chúng ta còn có cái gì ngươi còn cho là tổ tiên vinh quang lúc ấy tử bất quá là cái không ống hồi phủ không có một cái ở triều thượng có thể nói được với lời nói cũng liền thanh nhi còn có chút có thể vì cũng biết tiến tới nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ hiện giờ liền cái thực chức đều không có muốn chúng ta thích ra tái khởi tới không biết muốn nào một ngày đâu nghiêm ra nhưng còn có một cái lao tướng quân toa trấn chính là nghiêm ra hiện giờ lao huynh đệ mấy cái cũng đều có chút chức quyền tiểu huynh đệ mấy cái càng là một cái tái một cái có khả năng Nhiều lần nhân ra, chúng ta còn có cái gì, thanh nhi có thể cưới được nghiêm ra cô nương đó là tu tám đời phúc, ta không biết suy nghĩ nhiều ít biện pháp tưởng cùng nghiêm ra kết thân, lại cứ ngơi cái hồ đồ đồ vật nói ra nói vậy tới, hiện giờ khen ngược, đừng nói kết thân, kết thủ còn kém. Không nhiều lắm. Lao ra a Tưởng thị doa khóc, một phen nước mũi một phen nước mắt ngồi dưới đất không đứng dậy, thiếp thân nào biết đâu rằng, Lao ra cả ngày không về nhà, chính là trở về cũng bị những cái đó tiểu yêu tinh câu hồn cũng chưa. Thiếp thân muốn cùng lao ra nói một câu đều không thành, có chuyện cũng chưa thương lượng, thiếp thân. Thiếp thân làm sai sự cũng là khó tránh khỏi sao. Tưởng thị đây là quyết định chủ ý muốn chơi xấu, thích thanh ở một bên nhìn càng là khí hận, trong lòng cười lạnh trong miệng lại nói, phụ thân mâu thân có việc nhi tử cáo lui trước, chờ ngày khác lại cùng phụ thân thương lượng phân ra sự tình. Phân ra. Tưởng thị vừa nghe phân ra hai chữ một lộc cục bỏ lên, phân cái gì ra. Bình nhi còn tiểu, không thể phân ra đi a, lao ra. Thích Thanh chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, trong ngực đổ một đoàn buồn bực như thế nào đều ra không được, tức giận nói, mẫu thân hiểu lầm, Nhi tử là tưởng phân ra đi sống một mình. Hảo, Hảo A. Tưởng thị lập tức cười ra tiếng tới, Thanh Nhi lớn có đi ra ngoài quá thanh tĩnh nhật tử ý nghĩ cũng là khó tránh khỏi, lao ra, Thanh Nhi tức là nguyện ý đi ra ngoài sống một mình liền từ hắn đi. Lan. Nghĩa trung hầu khí chỉ vào ngoài cửa hét lớn một tiếng, tưởng thị lúc này mới tỉnh ra nghĩa trung hầu nhưng đang ở sinh khí đâu. lập tức cười miệng nói, thiếp thân này liền đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, Tưởng thị còn quay đầu lại đối thích thanh cười nói, "Thanh nhi nghĩ ra đi sống một mình là chuyện tốt, mâu thân duy chỉ ngươi." Thích Thanh lạnh lùng cũng không nói lời nào, Tưởng thị chỉ đương không nhìn đến hắn trong mắt hận ý, cười ra cửa, tuy rằng bị đánh, nhưng nàng trong lòng là khó được sảng khoái, rốt cuộc thích thanh có phân ra ý niệm, đây chính là thiên đại hỷ sự, nếu thích thanh bị phân ra đi, này trong phủ nhưng chính là nàng nhi tử thiên hạ. Tưởng thị đi rồi, Thích Thanh cũng cáo từ rời đi, một hồi đến chính mình trong phòng lập tức gọi Vũ Em lại đây. Chương Ngụ thấy Thích Thanh sắc mặt không hảo liền quan tâm dò hỏi vài câu, chờ nghe được tưởng thị ở Nghiêm gia làm hạ sự tình khi, Trương Thị khí chửi ầm lên, quả nhiên là cái lưu manh người xa cơ thất thế, lúc trước lao ra cưới nàng thời điểm nô liền nói muốn cưới cái rảo gia tinh trở về, quả nhiên liền không phải cái tốt, bị hồi đồ vật không thể gặp người khác hảo, khi dễ chúng ta đại lang thành thật liền dám như vậy cha đạp, sớm muộn gì có một ngày lạn đầu lưới. Trương Ngụ mụ, mụ đừng mắng, tóm lại đã là như thế này, đó là lại mắng lại có thể như thế nào, chỉ có thể chính mình cháy thôi. Thích Thanh khuyên giải hai câu, chờ Trương Ngụ cảm xúc bình tĩnh trở lại mới nói, Trương Ngụ thả cùng ta bị chút quà tặng ta mang theo đi nghiêm gia tới cửa tạ tội đi, nghiêm gia lại không phải ngốc tử, chúng ta có thể nghĩ đến tưởng thị vì cái gì tới cửa nhục mạn, nghiêm gia lại há có thể không thể tưởng được, tóm lại nghiêm gia chịu này hai bay vạ gió cũng là từ ta khiến cho, ta tổng không thể xúc đầu liền cái mặt đều không lộ đi. Đại lang nói cũng là Trương Ngụ cân nhắc trong chốc lát cười nói, như thế, nô nhiều bị chút lễ vật chính là, đại lang đi thái độ thành khẩn một ít, nghiêm ra người nếu là nói cái gì khó nghe nói đại lang cũng thả nhường nhịn một chút, tóm lại ai kêu chúng ta mệnh không tốt, chạm vào như vậy mỡ heo che tâm đầu. Chính mình rong dài trong chốc lát, Trương Ngụ đứng dậy đi ra ngoài, không một lát liền để ra rất nhiều đồ vật tiến vào, lại chọn nhặt một phen, bị thật mạnh quả tặng giao cho thích thanh. Lập tức thích thanh cũng không chầm chễ Dẫn người đề thượng đồ vật liền đi Nghiêm gia. Lúc đó Nghiêm gia trên dưới cũng đều hiểu được tưởng thị vô lệ sự tình, Nghiêm lão tướng quân khí tàn nhẫn, Nghiêm Bảo gia chính khuyên giải an ủi Nghiêm lão tướng quân. Lại nói tiếp, Nghiêm Bảo gia cũng là lòng tràn đầy tức giận, nhưng hắn sợ lao phụ khí ra bệnh tới, chỉ có thể nhịn xuống tức giận kiên nhẫn khuyên bảo, chỉ thuyết minh nhi đi Nghĩa Trung Hầu phủ hỏi một câu rốt cuộc Nghiêm gia cùng Nghĩa Trung Hầu kết cái gì thủ tùy vào hắn như vậy dày xéo. Nghiêm lão tướng quân khí một hồi lâu Lại dặn dò nghiêm bảo ra phải hảo hảo hỏi thượng vừa hỏi, tuyệt đối phải gọi nghĩa trung hầu nói cái minh bạch, bằng không chính là quan tướng tư đánh tới ngự tiền việc này cũng không thể như vậy tính. Chính khi nói chuyện nghe hạ nhân tới báo nói là nghĩa trung hầu phủ đại công tử tới. Nghiêm lão tướng quân khí cười lạnh một tiếng, tới vừa lúc, tức là không thể hỏi đại, hỏi một chút tiểu nhân cũng thành, lao đại kêu hắn tiến bảo, lao phu tự mình hỏi một chút hắn. Nghiêm bảo ra theo lời đi ra ngoài. lại thấy một cái diện mạo tuấn tú công tử ca mang theo hai cái hạ nhân phủng rất nhiều lễ vật ở cửa hầu lúc này thời tiết âm lãnh khó nhịn đó là xuyên thật dày quần áo nghiêm bảo ra cũng thấy gió lạnh đến xương, nhưng cái kia công tử ca xuyên cũng không tính rất dày vẫn đứng ở cửa dựa vào lễ tiết bẩm cầm khí độ vẫn không nhúc ních thoạt nhìn rất có vài phần đoan chính thái độ ngươi là nghiêm bảo ra mở miệng do hỏi kia công tử ca lập tức ôm quyền hành lễ nghiêm bá phụ giáp mặt tiểu chất nghĩa trung hầu phủ trưởng tử thích thành gặp qua ngài lão nghiêm bảo ra dò hỏi phía trước cũng đã đoán được người là nghĩa trung hầu phủ công tử này dò hỏi là ứng có chi lý thấy quả nhiên là hắn trong lòng nghĩ ngợi nói đều nói nghĩa trung hầu ăn chơi đàng điếm không phải cái gì người đứng đắn vật nhưng xem hắn này trưởng tử đảo cũng không tệ lắm rất có nhất phái tao nhã công tử khí độ cũng không biết một thân hành sự cùng biểu hiện ra ngoài tương xứng không tương xứng thích thanh thấy nghiêm bảo ra trên dưới đánh giá hắn lại không nói lời nào trong lòng một trận khẩn trương chạy nhanh hành lễ eo con cơ hồ muốn chặt đức bá phụ Tiểu chất hôm nay đặc bị quà tặng tiến đến tạ tội, thật sự là tiểu chất mẹ kế bất thông tình lý, nhất sẽ hồ nôn loạn ngữ, lúc trước ở quý phủ hành sự không ổn, thật sự là xấu hổ. Nghiêm bảo ra lúc này đã phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, ngươi tới nhận lỗi, ngươi lấy cái gì nhận lỗi, nơi nào có trưởng bối đã làm sai chuyện muốn ngươi một cái tiểu bối tới bồi tội, các ngươi thích ra chính là loại này ra giáo, từ ngươi tới nói trưởng bối không phải. Một câu, thích thanh hán đều xuống dưới, bá phụ nói chính là, tiểu chất thủ giáo. thấy thích thanh nhận sai thái độ thành khẩn nghiêm bảo ra tức giận cũng không như vậy thịnh hừ lạnh một tiếng tức là tới liền tiến vào ngồi ngồi không đứng ở ngoài cửa đông lạnh hỏng rồi gọi được người trên cười chúng ta nghiêm ra không có lễ nghĩa đệ tứ ba bốn chương nói thành nghiêm lão tướng quân nhìn thấy thích thanh liền thổi dâu chừng mắt không một đinh điểm sắc mặt tốt thích thanh tự biết đối lý chạy nhanh khom lưng nhận lỗi gặp qua lão gia tử hôm nay vãn bồi tới là cho ngài lao bồi tội bồi tội gì nghiêm lão tướng quân cười lạnh một tiếng Các ngươi thích ra hảo sinh lợi hại à vô thanh vô tức liền cho chúng ta tới như vậy lập tức Ngươi kia mẹ kế một mép cũng đủ lưu loát nói mấy câu đem chúng ta nghiêm ra từ trên xuống dưới măng cái biến ta nguyên còn muốn đi hỏi ngươi phụ thân hiện giờ ngươi đã đến rồi vừa lúc ta hỏi một chút ngươi chúng ta nghiêm ra như thế nào đắc tội các ngươi thích ra ngươi cũng cùng ta phân trần phân trần hảo kêu ta biết chúng ta làm cái gì vô lễ việc minh bạch cũng hảo tới cửa tạ tội nghiêm láo tướng quân trong phòng thiêu nhiệt nhiệt lấy độ ấm lò hiện thực nhiệt Lúc này, thích thanh đã nhiệt mạo hãn, cường cười một tiếng, thật sự cũng không trô đắc tội. Tức là không đắc tội các ngươi, như thế nào ngươi mẹ kế chó điên dường như đi lên gặp người liền cắn Nghiêm lão tướng quân một phách cái bản, ta hôm nay còn nói cho ngươi, đừng cho rằng ngươi đã cứu ta cháu gái là có thể bóc quá việc này, việc này chúng ta không để yên. Khi nói chuyện, nghiêm lão tướng quân trên dưới đánh giá thích thanh, thật cho rằng chúng ta nghiêm ra khuê nữ liền gả không ra, thế nào cũng phải từ các ngươi giày xéo sao. Chúng ta cũng không phải không có tiền, dưỡng nàng cả đời cũng nuôi nổi. Văn bối không phải ý tứ này. Thích thanh một bên mặt hãn một bên nói, nghĩ đến lao gia tử cũng biết nhà ta tình hình. Thật sự là, thật sự là mẹ kế bất công ấu đệ, muốn kêu nhị đệ thừa tước, liền vẫn luôn cản trở văn bối hôn sự, nguyên văn bối cứu lên quý phủ đại nương tử sau thấy quý phủ đại nương tử mạo Mỹ đoan trang. Trong lòng thích, liền muốn kêu phụ thân thỉnh người tới cầu hôn, ai hiểu được kêu mẹ kế cấp đã biết, liền. bởi vì vãn bối quan hệ tới cửa nhục mạng Newton toan kêu vãn bối hết hy vọng thật là vãn bối liên lụy quý phủ đại nương tử hổ thẹn thần hôm nay vãn bối lấy môn tạ tội còn thỉnh lao ra tử xử lý không thể nghi ngờ thích thanh lời này nói quang minh lỗi lạc ở giữa lại đem tưởng thị hố một phen càng là chỉ ra hắn tình cảnh chi xấu hổ nguy hiểm gọi người không khỏi đồng tình một phen chính là nghiêm lao tướng quân bực này khôn khéo nhân vật cũng không khỏi cảm khái đứa nhỏ này thực sự không dễ dàng trở lên hạ đánh giá thích thanh liền cảm thấy hắn lớn lên cũng không tệ lắm thả lại tao nhã có lễ, đảo cũng là cái hảo hậu sinh chỉ tiếp sinh ở nhân gia như vậy sinh sôi đem đứa nhỏ này cấp chậm trễ thích thanh như vậy khẩn thiết thái độ lại kêu nghiêm lão tướng quân cảm thấy nếu lại cùng tiểu bối như vậy tính toán chi ly thật sự có chút quá mức rất có một loại ủy lớn hiếp nhỏ hiếm nghi liền thở dài bãi bãi ta cũng biết ngươi không dễ dàng việc này cùng ngươi không ngại ta chỉ lo cùng phụ thân ngươi mẹ kế đòi lại công đạo cảm tạ lao gia tử Thích Thanh Đại Tùng một hơi, đột nhiên quỳ trên mặt đất cắn mấy cái đầu, Vãn Bối còn có một cái yêu cầu quá đáng, Vãn Bối tưởng thảo ngài lão một câu. Nếu là Vãn Bối phân ra đi ra ngoài từ đây sống một mình, có không, có không đem quý phủ đại nương tử gả cùng Vãn Bối. Này một câu kêu nghiêm lão tướng quân cùng Nghiêm Bảo ra đều sợ ngây người. Hóa ra Thích Thanh tiểu tử này tặc tinh tặc tinh. Đánh tạ tội cơ hiệu hành cầu hôn việc, thật sự là đáng giận thần. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi." Nghiêm Bảo gia trước liền chịu không nổi. nhà ta ngàn kiểu vạn sủng nữ nhi bằng cái gì một câu phải gả cho ngươi phân ra nói nhưng thật ra nhẹ nhàng nghĩa trung hầu nếu thật cùng ngươi phân ra ta khu khu nghiêm láo tướng quân vì phòng ngừa nghiêm bảo ra dưới sự tức giận nói ra cái gì không xuôi thai nói đột nhiên cụ hai tiếng một đôi thanh minh đôi mắt nhìn thẳng thích thanh trong mắt tinh quang hiện lên hảo hậu sinh ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ Văn bối thật sự đối quý phủ đại nương tử ngưỡng mộ khẩn thích thanh quỳ xuống đất không dậy nổi văn bối cũng biết trong nhà tình hình có chút hỗn loạn nếu cưới vợ nói khó tránh khỏi muốn liên lụy thê nhi liền vẫn luôn không có động quá cưới vợ ý niệm nhưng tự gặp qua quý phủ đại nương tử liền vẫn luôn nhớ mãi không quên muốn cùng nàng kết thành liền cảnh vì nàng nhật tử hảo quá chút văn bối thà rằng bất hiếu cũng muốn phân ra nếu là thật phân ra lao gia tử có không thành toàn vãn bối si tâm một mảnh thích thanh quỷ đoàn chính ánh mắt càng là thanh triệt cực kỳ nhìn thẳng nghiêm láo tướng quân khi không có một đinh điểm sợ hãi sợ hãi Ngược lại có rất nhiều kiên định cùng quyết tâm. Chính là nghiêm lão tướng quân đối thích ra chứng mắt, khá vậy đến cảm khái một câu thích thanh thực sự là một nhân vật. Nếu là có người đẩy thượng một phen, về sau không nói được có thể thành đại sự. Nghĩ đến nghiêm huyển tú hiện giờ hôn sự thượng sắc thật có chút khó khăn, thật cũng không phải nói không ai cầu hôn. Chỉ là rốt cuộc bởi vì nghiêm huyển tú cùng thích thanh sự tình có chút tổn hại, cầu hôn nhiều là nhà nghèo xuất thân sĩ tử, hoặc là đó là nhà cao cửa rộng những cái đó con vợ lẽ, chính là con vợ cả. Cũng nhiều là ăn chơi chắc táng, những nhân vật này nghiêm ra lại như thế nào xem trong mắt, bởi vậy ngăn nghiêm huyển tú hôn sự kéo dài tới hiện giờ. Lại xem thích thanh, lớn lên thanh tuấn, xuất thân cũng không tồi, thả hắn làm người hiền lành lại có tài hoa, càng lại thêm chăm chỉ dụng công, đảo cũng là người tốt tuyển, tự nhiên, tiền đề là hắn thật sự có thể phân ra sống một mình. Thấy nghiêm lao tướng quân còn có chút chân chờ, nghiêm bảo ra lại ở trầm tư cái gì, thích thanh biết nghiêm ra dao động, liền chạy nhanh lại bỏ thêm một phen kính. Văn bối cũng biết ngài lão băn khoăn chút cái gì, đơn giản đó là mẹ kế không phúc hậu sợ quý phủ đại nương tử có hại, thứ hai đó là ta phụ thân như vậy thanh danh, lo lắng văn bối tương lai cũng đi theo phụ thân học, văn bối ở chỗ này cùng ngài lão bảo đảm, tuyệt không sẽ tiêu quý phủ đại nương tử ở mẹ kế trước mặt có hại, mặt khắc, văn bối cũng không sợ việc xấu trong nhà ngoại dương, năm đó ta thân sinh mẫu thân đó là bị phụ thân cấp tức chết, văn bối từng ở mẫu thân bài vị trước phát quá lời thề, tương lai nếu là cưới vợ. Tất nhiên chỉ có thê tử một người, tuyệt không nạp tiếp, vãn bối có thể cùng quý phủ viết biên nhận làm chứng, nếu là làm không được, lao ra tử hái được vãn bối đầu vãn bối không có chút nào câu hán hận. Quả nhiên, nghiêm bảo ra động dung, thật sự, ngươi thật sự không nạp tiếp. Đột nhiên, lâm thị đẩy cửa mà vào, vẻ mặt nóng bỏng nhìn thích thanh, hảo hai tử chạy nhanh lên, này trên mặt đất lạnh khẩn, vì lâu rồi đầu gối muốn lạc tật xấu. Thích thanh thuận thế đứng lên, đối lâm thị cười, gặp qua bá mẫu Lâm Thị cũng cười hết sức thoải mái, vây quanh Thích Thanh dạo qua một vòng, làm như đánh giá cái gì vật phẩm giống nhau, một bên nhìn một bên gật đầu, hảo, hảo, là cái hảo hải tử, ngươi vừa rồi nói, ngươi tuyệt không sẽ tiêu nhà ta cô nương ở ngươi mẹ kế trước mặt có hại, ngươi cùng ta nói, ngươi muốn làm như thế nào đến. Thích Thanh cũng là cười, vạn bối xưa nay cùng mẹ kế không ngủ, nếu là mẹ kế tương lai khó xử quý phủ đại nương tử, nghĩ đến, ngài ra đại nương tử xuất thân quân môn, tất nhiên thân thủ cũng là có một ít. Chỉ lo cho nàng nàn kham là được, quay đầu lại đem sở hữu sự tình đẩy đến van bối trên người, tóm lại van bối không sợ có tổn hại thanh danh, cũng không hiếm lạ làm cái gì hiếu tử, van bối chỉ cần quý phủ đại nương tử nhật tử quá thông khoái liền hảo. Ông trời, liền này một câu liền kêu lâm thị thưởng thức không thôi, nghiêm lão tướng quân cùng nghiêm bảo ra cũng cảm thấy thích thanh là cái không tồi nhân vật, Nghi thoáng, không cổ hủ lại khai thông, mấu chốt nhất chính là dám cam đoan không nạp tiếp, bỏ lỡ thích thanh. Chỉ sợ nghiêm huyển tú đời này đều lại đụng vào không đến nhân vật như thế. Ngươi nói nhưng thật ra hảo. Nghiêm lão tướng quân trong mắt cũng có vài tiêu ý cười. Người này sống một đời tự nhiên muốn sống thông khoái. Vì cái gì có lẽ có thanh danh kêu chính mình quá hất ức nghẹn khuất, liên lụy thê nhi nhưng thật ra thật không đáng. Nơi này tử cũng chưa, còn sĩ diện làm gì. Nghiêm bảo ra cũng là một điệt gật đầu. Thích thanh vừa thấy này vân vân hình trong lòng càng là vui mừng vô hạn. Như thế, lão nhân ta ứng thừa ngươi một câu. chỉ cần ngươi có thể nói động phụ thân ngươi phân ra này hôn sự chúng ta có nói nghiêm láo tướng quân giải quyết dứt khoát thích thanh lập tức cao hứng hành đại lễ cảm tạ lao gia tử chạy nhanh lên chạy nhanh lên lâm thị càng nhìn thích thanh càng là thích đối hắn đó là vẻ mặt ôn hòa khẩn hào hai tử hôm nay thiên lãnh sắc trời cũng coi chút trưởng ngươi thả chạy nhanh về nhà đi mặc ở trên đường đông lạnh chờ nào ngày nhàn rỗi liền tới nhà của ta chơi nhà ta mấy cái hải tử tuy rằng không phải thực thành dụng cụ Khá vậy đều là tao nhã có lễ người, nói vậy cùng ngươi chơi thân. Tuân mệnh. Thích thanh cũng cười ứng thừa xuống dưới. Lần này, nghiêm bảo gia tự mình đem thích thanh đưa ra môn đi, trước khi đi còn lôi kéo thích thanh tay phân phó hảo chút lời nói. Chờ đến thích thanh đi rồi, nghiêm bảo gia trở về nghiêm lão tướng quân trong phòng, không khỏi đem trong lòng nghi vấn hỏi ra, phụ thân, vì sao kêu thích thanh cùng nghĩa trung hầu phân ra. Thích thanh là đích trưởng tử, nói như thế nào đều nên thừa tước, này một phân ra. Nghiêm bảo ra vẫn là vui có cái tương lai hầu ra con rể thích thanh đã đáp ứng rồi chúng ta sẽ không kêu tưởng thị khó xử viện tú, cũng sẽ không nạp tiếp, này phân không phân ra lại có cái gì bất đồng. Hồ đồ. Nghiêm lão tướng quân quát lớn một tiếng, người đương phân ra thích thanh liền không phải thích triệu kia láo tiểu tử đích trưởng tử sao. Chỉ cần đích trưởng tử danh phận ở, thừa tước sự như thế nào đều không tới phiên ấu tử, chỉ cần thích thanh không bệnh không thai thân mình ngạnh ngạnh lãng lãng, thích triệu trăm năm sau, nghĩa trung hầu phủ gia nghiệp vẫn là thích thành Chẳng qua là ở thích Triệu tồn tại thời điểm thích thanh không cần sớm tối thưa hầu, không cần chịu tưởng thị khí, chính là chúng ta Huyền Tú muốn thật gả qua đi, nhật tử quá cũng sung sướng không phải. Theo ta thấy, thích Triệu kêu lão tiểu tử thân mình tốt. Khẩn, một chốc không chết được, tổng không thể kêu Huyền Tú nghẹn khuất rất nhiều năm đi. Nghiêm Bảo ra vừa nghe chạy nhanh mặt hãn, phụ thân nói chính là, nói chính là, ngài đối Huyền Tú thật thật yêu thương Khẩn. Ta chính mình cháu gái ta có thể nào không yêu thương. Nghiêm lão tướng quân đôi mắt nhíu lại, Khoe miệng hơi hóa trang thượng có cười bộ dáng, tưởng thị không phải nhục mạ chúng ta nói chúng ta huyền tú thật không minh bạch sao, ta liền thật têu huyền tú gả qua đi, chính là gả qua đi cũng tiêu tưởng thị bãi không được bà bà phổ, tương lai nghĩa trung hầu gia nghiệp còn phải rơi xuống huyền tú trong tay, têu tưởng thị nhìn huyền tú ánh mắt sinh hoạt, như thế mới thật thật tiêu nàng khổ sở. lão ra tử nói chính là, lâm thị nghe cũng là trong lòng thống khoái cực kỳ, huyền tú gả qua đi, thích thanh liền có chúng ta nghiêm ra duy trì, Nghĩa trung hầu liền tính là xem ở nghiêm ra mặt mùi thượng cũng phải gọi thích thanh thừa tước, tưởng thị cái kia nhi tử, hừ, ta phải cùng loan nha đầu hảo hảo thương lượng, tương lai chờ hắn trưởng thành, nhất định đến nghĩ biện pháp kêu hắn không chiếm được tức phụ, hoặc là thảo cái xuất thân không tốt, xem tưởng thị còn lấy cái gì cùng nguyện tú đấu. Lâm thị lời này kêu nghiêm bảo ra cùng nghiêm lão tướng quân trên chán đều mạo hãn, hai người đều là trong lòng thất kinh, càng là nhắc nhở chính mình vạn chớ đắc tội nữ nhân, nếu không kêu ngươi cả đời không thoải mái. chết đều không có nơi táng thân đệ tứ ba năm trương làm định đông ông nghĩa trung hầu vừa xuất hiện ở thư phòng đang ở thư phòng đọc sách môn khách ngũ hàng chạy nhanh đứng dậy chào hỏi nay ngũ hàng rất có vài phần tài học lại tố có nhanh trí rất được nghĩa trung hầu tin cậy dựa vào ở nghĩa trung hầu phủ thân phận cũng rất cao trừ bỏ đặc có bát đi tí hầu nha đầu gã sai vạt nghĩa trung hầu còn đừng tặng hắn mỹ nhân hồng tụ thêm hương càng là đem tùy tiện vào ra thư phòng quyền lợi dư hán có thể nói ở nghĩa trung hầu phủ Này ngũ Hàng chính là nửa cái chủ tử, không ai dám đối hắn vô lệ kính. Ngồi đi. Nghĩa Trung Hầu ở án thư sau ghế trên ngồi định rồi, đối Ngũ Hàng vây vây tay, Ngũ Hàng cười, ngồi xuống lúc sau nhìn Nghĩa Trung Hầu hai mắt nói, "Đông ông hôm nay cảm xúc không tốt, nhìn tới mặt có uất sắc, có phải hay không đụng phải cái gì về khó?" Nghĩa Trung Hầu thở dài một tiếng, ra môn bất hạnh à, Tưởng thị cái kia xuẩn phụ chạy đến nghiêm ra đại náo, đem nghiêm ra từ trên xuống dưới đều nhục mạ một lần. bức Thanh Nhi cầu muốn ta phân ra Tiên sinh cũng tố biết Thanh Nhi tính tình quật, quyết định sự tình không dung sửa đổi, này không, ta chính vì việc này sốt ruột đâu, Thanh Nhi là ta đích trưởng tử, tự hắn sinh ra khởi ta liền quyết định chủ ý kêu hắn kế thừa gia nghiệp, nơi nào có thể đem hắn phân ra đi sống một mình, phản tê. Ấu tử thừa tức đâu. Ngũ Hằng nghe xong nghĩa trung hầu lại nhảy không khỏi trầm tư lên, qua một hồi lâu mới nở nụ cười, đông ông, đại công tử đề nghị phân ra cái này chủ ý là cực hảo, chiếu ta nói, đông ông vẫn là sớm ngày phân ra vì thượng. Ngươi cũng hồ đồ. Nghĩa Trung Hầu vừa nghe lập tức giận dữ, vỗ cái bàn chỉ vào ngũ hàng mắng to, ngươi châm ngỏi ta đem thanh nhi phân ra đi là tổn cái gì tâm tư, chẳng lẽ là tưởng thị cùng ngươi chỗ tốt. Đông ông mất giận. Ngũ hàng tức không tức giận cũng không hoảng loạn, thong thả ung dung đứng dậy, thả nghe ta phân trần, nếu là nghe xong đông ông còn cảm thấy ta ở châm ngỏi ta liền mặc cho đông ông xử trí. Nghĩa Trung Hầu thấy ngũ hàng quang minh lỗi lạc, đảo không giống như là tổn ý xấu, liền gật gật đầu. ta thả nghe người nói vừa nói. Ngũ hàng cười, ai nói phân ra liền không thể kế thừa ra nghiệp. Đông ông chỉ là tạm thời đem đại công tử phân đi ra ngoài, chờ đông ông trăm năm sau vẫn là muốn đại công tử thừa tước, nhưng không nhị công tử cái gì phân. Một câu kêu nghĩa trung hầu chỉ cảm thấy sáng mắt sáng lòng, không khỏi gật đầu, ta nhưng thật ra minh bạch, như thế tưởng thị nhưng thật ra cho rằng bình nhi có thể thừa tước, liền không hề làm ẩm mỹ, cũng sẽ không nhằm vào thanh nhi cái gì. Mọi người đều thanh tĩnh, nhưng thật ra không tồi. Tóm lại lấy tưởng thị kia hồ đồ bộ dáng như thế nào đều không thể tưởng được ta còn sẽ kêu phân ra đi thanh nhi thừa kế gia nghiệp. Ngũ Hằng cười nói, đúng là này lý đâu, thứ hai sao đông ông xưa nay cùng Lưu Vương giao hảo. Theo ta thấy Lưu Vương có tâm làm phản, tương lai sự tình không thể nói, nếu là Lưu Vương thật có thể được việc, đông ông này tức vị không chừng còn có thể càng tiến thêm một bước. Đến lúc đó đem tức vị để lại cho phân ra đi ra ngoài đại công tử tự nhiên là tốt, nhưng nếu là Lưu Vương bại đâu Đông ông như thế nào đều đến ngấm lại đường lui đi. Này phân ra là bước đầu tiên, thả đi thả nhìn, nếu là lưu vương một có không tốt, đông ông liền có thể lấy cơ phụ tử không mục đem đại công tử quá kế đi ra ngoài. Đến lúc đó, cũng coi như là cấp đông ông lưu lại một phần hương khói, không đến mức gọi người đuổi tận giết tuyệt. Ngũ hàng lời này hoàn toàn nói đến nghĩa trung hầu trong lòng đi. Hán tư tiền tưởng hậu hảo một trận đều cần thiết đến thừa nhận ngũ hàng nói thực chính xác, đem nơi trốn đều suy xét thực chú đáo. Không khỏi cũng cười. Tiên sinh nói rất đúng, như thế, thanh nhi nhắc lại phân ra sự, ta liền thuận thế ứng hắn là được. Giải quyết trong lòng sự, nghĩa trung hầu lòng tràn đầy vui thích, ở thư phòng cũng ngồi không yên, đứng dậy nói, tiên sinh đọc sách đi, ta đi hậu viện đi vừa đi. Ngũ hàng biết nghĩa trung hầu tất là đến hậu viện tìm nữ nhân đi, đưa hắn đi rồi cười lạnh một tiếng rút ra một quyển sách tới tiếp tục nhìn lên. Đợi cho sắc trời mau đen, ngũ hàng mới từ thư phòng ra tới, hắn cũng không có hồi chính mình phòng. Mà là đường vòng đến đại môn chỗ đụng tới một cái trai trai tiểu tử, lại là thích thanh trong phòng trương mụ mụ ra tiểu nhi tử Trương Lệnh, Trương Lệnh vừa thấy Ngũ Hằng liền muốn gặp lễ. Ngũ Hằng cười ném cho hắn một khối bạc vụn, "Khả xảo đụng tới ngươi, ngươi đi cùng ta mua chút tương thịt bò nhắm rượu, dư lại tiền liền thuộc ngươi." Tạ tiên sinh thưởng." Trương Lệnh cười đem bạc nhét vào túi tiền, lại cợt nhả nhìn Ngũ Hằng, trước đó vài ngày cùng tiên sinh cầu bảng chữ mẫu tiểu nhân đã lâm xong rồi, còn tưởng cùng tiên sinh lại cầu một phần. Mua thịt bò đến ta trong phòng đi lấy là được, cái gì cùng lắm thì sự. Ngũ hàng vung tay háo tử liền đi, Trương lệnh chạy nhanh cung tiễn, chờ ngũ hàng đi rồi. Trương lệnh quả đi bên ngoài mua tương thịt bò cấp ngũ hàng đưa đi, vào ngũ hàng nhà ở, thấy chung quanh không người. Trương lệnh nhỏ giọng nói, tiên sinh, sự tình như thế nào? Ngũ hàng cười, ta ra mặt còn có thể làm không thành sự. Ngươi cùng đại công tử đáp lời nói hầu ra đã đồng ý, kêu hắn sớm chút lại cùng hầu ra để phân ra sự. Trương lệnh vừa nghe vui mừng vô hạn. tăng cường cấp ngũ hàng hành lễ tiểu nhân đại đại công tử cảm tạ tiên sinh tương trợ tri ân ngũ hàng khoát tay bãi bãi ta cũng là nhìn trước đây phu nhân trên mặt mới hỗ trợ nói xong lời nói ngũ hàng đưa cho trương lệnh một sách bảng chữ mẫu trương lệnh như hoạch chân bảo cẩn thận thu hảo mới cáo từ rời đi vào đêm thích thanh trưởng đèn viết chữ mới viết xong 10 chương đại tự liền thấy trương mụ mụ bưng một chén cháo thịt tiến bảo đại lang thả nghỉ ngơi một chút ăn vài thứ đi thích thanh buông bút liền nước trong giặt sạch tay tiếp nhận cháo tới uống một ngụn vất vả mụ mụ chứ ngụ mụ, mụ chừng hắn liếc mắt một cái nói cái gì ngươi là nô nãi đại nô đau lòng ngươi vài phần nguyên cũng là phải làm đại lang nô gia tiểu tử vừa mới từ ngũ tiên sinh nơi đó trở về nói là ngũ tiên sinh đã đem ngươi cầu sự tình làm tốt kêu ngươi mau chóng lại cùng hầu ra để phân ra sự nói tới đây chứ ngụ mụ, mụ liền có vài phần nghĩ hoặc đại lang ngươi không phải nói bởi vì trong phủ quá loạn không nghĩ kêu nghiêm đại nương tử chịu khổ sẽ không nhắc lại cái gì cầu hôn sự sao sao hiện giờ thích thanh buông chén kéo trương mụ mụ ngồi xuống đệ thấp thanh âm mụ mụ nguyên là ta tưởng kém này thế đạo trước nay đối nữ nhân đều không công bằng tự mình cứu đại nương tử mỗi người đều nói ta cùng với đại nương tử có đầu đôi hơn nữa chu ra từ hôn sau nhanh chóng suy tàn sự tình nơi nào còn có cái gì người trong sạch cùng nghiêm ra cầu hôn đại nương tử không hiểu được tao bao nhiêu người phê bình đâu ta nếu là không ra đầu lộ diện không nói được Tuy rằng chúng ta trong phủ là rối loạn chút, chính là ta đối đại nương tử lại là một mảnh thiệt tình, nàng nếu gả cho ta, ta bảo đảm đãi nàng hảo hảo, tuyệt không kêu nàng chịu đinh điểm vì khuất, ta cân nhắc rất nhiều nhật tử, thật thật sợ đại nương tử về sau gả nhầm người xấu, nhưng thật ra giày xéo ta vì nàng suy nghĩ này phiên khổ tâm, nếu đúng như này, còn không bằng ta cưới đại nương tử, ít nhất ta một trái tim chân thành đãi nàng, tóm lại là so người khác tốt, chứ mụ mụ nghe không khỏi gật đầu. nguyên nô liền nói kêu đại làng nghĩ biện pháp cầu hôn ngươi cùng nghiêm đại nương tử thật là duyên trời tác hợp một đôi kim đồng ngọc nữ hợp tác cùng có lợi tán tác hai bại ngươi nhưng thật ra không nghe hiện giờ tưởng khai cũng hảo tóm lại đến mau chóng cầu hôn không thể kêu nghiêm đại nương tử cho người khác thảo đi ta đã cầu hôn lão tướng quân đáp ứng ta chỉ cần phân ra liền đem đại nương tử đính hôn cho ta nói lên lời này tới thích thanh trong mắt ôn nhu vui mừng là như thế nào đều che giấu không được hắn khỏe môi câu cao cao cười hết sức thoải mái Trương mụ mụ đã hồi lâu không gặp thích thanh như vậy cười vui bộ dáng, nhất thời cũng nhìn không được cười. Hảo, đây là chuyện tốt, hiện giờ ngũ tiên sinh lại tương trợ đại lang, có thể thấy được đến ngươi cùng nghiêm đại nương tử việc hôn nhân này là ông trời đều định tốt. Cũng là mẫu thân thay ta phô lộ, nếu không phải mẫu thân đã cứu ngũ tiên sinh, hắn như thế nào chịu trợ ta. Thích thanh sau khi cười xong lại cười khổ một tiếng, Trương mụ mụ, phân ra lúc sau ngươi liền cùng ta đi thôi, đều Huy ca nhi cùng lệnh ca nhi cũng đi theo ta. đây là tự nhiên chưng mụ mụ đem chén cầm lấy tới lại đưa qua đi cháo đều phải lạnh đại lang chạy nhanh ăn ăn xong sớm chút ngủ ngày khác nhắc lại phân ra sự nô xem như nhìn thấu này trong phủ nhất phái dơ bẩn cùng với lưu lại nơi này chịu dơ bẩn khí chi bằng sớm chút đi ra ngoài quá thanh tĩnh nhật tử chờ đến thích thanh uống xong rồi cháo chưng mụ mụ thu hồi chén tới lại dặn dò vài câu mới đi ra ngoài nàng vừa đi thích thanh đầy mặt vui mừng đem thu tốt nghiêm huyện tú bức họa lại lấy ra tới tả hữu nhìn nhất thời mãn nhãn triển miên chi xác nhất thời lại nhất thiết nói nhỏ tóm lại lăn lộn thật dài thời gian lúc này mới cưỡng chế trụ hưng phấn chi ý miễn cưỡng đi vào giấc ngủ ngày thứ hai thích thanh sớm lên thu thập thỏa đáng liền đi tìm nghĩa trung hầu nhắc lại phân ra việc lần này quả nhiên nghĩa trung hầu sảng khoái đáp ứng rồi thả đáp ứng thích thanh sẽ mau chóng thỉnh chứng nhân tới sớm ngày phân ra nay nghĩa trung hầu muốn đem đích trưởng tử phân ra đi sống một mình tin tức không quá một ngày liền truyền khắp toàn bộ kinh thành nay tin tức tự nhiên là tưởng thị tràn ra đi nàng vừa nghe nghĩa trung hầu muốn đem thích thanh phân ra đi liền cao hứng cơ hồ xỉu qua đi cùng thích bình cồn hoan một tiếng lúc sau liền tìm người khắp nơi tản tin tức như toan đem việc này làm thành xác định vững chắc sự thật tiêu nghĩa trung hầu tưởng đổi ý đều không thành nghiêm gia tự nhiên cũng nghe tới rồi tin nhi lâm thị vừa nghe này tin tức trong lòng vui mừng như thế nào đều che lấp không được cùng nghiêm bảo ra nói này thích thanh quả nhiên là tin người chân trước xin cưới sau lưng liền nói động nghĩa trung hầu phân ra chiếu ta nói phân ra hảo phân ra sống một mình chúng ta tuyển tú gả qua đi mới hưởng phúc đâu ngươi nhìn thừa duyệt tức phụ hiện tại nhật tử không hiểu được nhiều dễ chịu tuyển tú về sau nhưng cùng nàng giống nhau còn nữa này hôn sự là thích thanh tự mình cầu tương lai hắn cũng không dám không đối uyển tú hảo như thế đáy lòng ta thật thật kiên định nghiêm bảo gia đảo cũng rất cao hứng chúng ta thả chờ thích ra tới cầu hôn đi mặt khác phụ thân đã mời hảo cao lão tướng quân cùng ngô tức gia tiêu thích thanh làm cho bọn họ mặt lập hạ chứng tử mặc kệ tình huống như thế nào Thích Thanh đời này đều không thể nạp thiếp, nếu không liền từ chúng ta nghiêm ra tùy ý xử trí. Này biện pháp hảo. Lâm Thị liền cùng ăn thuốc kích thích giống nhau luôn là ngồi không xuống dưới, ở trong phòng đi rồi vài vòng lại nói, không tiểu thiếp hậu viện mới thanh tĩnh, chúng ta huyền tú nhất ôn hòa bất quá tính tình, nếu là này thích Thanh cùng nghĩa trung hầu giống nhau tính tình, chúng ta huyền tú còn không được. Phi, phi, xem ta này miệng quá đen. Lâm Thị càng nói càng là vui mừng, không thành, ta phải đem việc này cùng huyền tú nói nói. cũng hảo kêu nàng vui mừng một chút không đợi nghiêm bảo ra ngăn cản lâm thị đã ra nhà ở Kính đi uyển tú trong phòng vào đông thiên đoàn khổ hàn nghiêm uyển tú này đó thời gian nhất thời hoa ở trong phòng làm chút kim chỉ hoặc là đó là luyện luyện tự ngày này cũng là giống nhau nàng đang cùng mấy cái nha đầu một bên theo thùa may và sống một bên nói giỡn không để phòng lâm thị tùy tiện liền vào tới nghiêm uyển tú chạy nhanh đứng dậy chào hỏi lâm thị khoát tay các ngươi đều thả đi ra ngoài ta cùng với đại nương tử có chuyện muốn nói Mấy cái nha đầu đều thu thập việc may vá đi ra ngoài, lâm thị kéo huyền tú tay, nương tới là muốn nói cho ngươi một chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt, huyền tú, ngươi là cái có phúc, vùng tha chu ra kia không nên thân, đều có càng tốt đưa tới cửa tới, nghĩa trung hầu gia đại công tử đến nhà ta tới cầu hôn, tự mình dẫn cha ngươi cùng ngươi ra ra cả đời không nạp tiếp, ngươi ra ra đã nhả ra đáp ứng xuống dưới. Đệ tứ tam sáu trương ăn vặt Đã biết, nghiêm huyền tú vô hỉ vô bi, túi đầu lên tiếng, lâm thị đầy ngập nhiệt tình cơ hồ như là bị nước lạnh bắt diệt giống nhau liền thành âm đều có chút bén nhọn con ta ngươi làm sao vậy như vậy thiên đại chuyện tốt ngươi như thế nào một chút đều không thích thái thái kêu ta như thế nào thích nghiêm Uyển tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lâm thị ta một cái lui thân lại suýt nữa mất danh tiết nữ tử phạm là có người muốn liền thành tóm lại ta gả đi ra ngoài không mang theo mệnh trong nhà chính là chuyện tốt ta có cái gì nhưng vui mừng lâm thị ngồi không yên đột nhiên đứng lên con ta Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng, ca ca ngươi kia một cái tắt cũng chưa đánh tỉnh ngươi. Ngươi có cái gì sai lầm? Chẳng lẽ ngươi rất đến trong nước liền không thịnh hành có người tới cứu? Cùng Chu ra từ hôn sự là cha ngươi cùng ngươi ra ra làm chủ, e ngại ngươi chuyện gì? Ngươi như thế nào thiên tướng sự tình hướng bản thân trên người ôm? Ngươi như thế, tiêu vì nương hảo sinh lo lắng. Thái thái, nghiêm biển tú giữ chặt Lâm thị tay, mấy ngày nay sự tình trong nhà ta đều biết, cũng hiểu được tới nhà ta cầu hôn chính là người nào. Ta chính mình minh bạch ta là không có sai chỗ, nhưng người khác lại đem chịu tội áp đặt đến ta trên người, ta có thể có cái gì biện pháp, ta chỉ có thể không xem không nghe thấy chuyên tâm quá ta nhật tử thôi. Tóm lại ta hôn sự có lao ra thái thái lao thái ra làm chủ, các ngươi đều là ta trí thân người, hết thể đều là vì ta hảo, chọn chung người tự nhiên. Cũng là tốt, ta chuyên chờ các ngươi chọn hảo người được chọn xuất giá đó là, tóm lại bất luận là cái nào ta gả qua đi chỉ lo hảo sinh sinh hoặc phải. Cái gì vui mừng kinh ngạc ta sớm không biết là cái gì. Lâm Thị nghe trong lòng cùng kim đâm giường như đau, nhất thời nhịn không được ôm nghiêm uyển tú khóc lớn lên, con của ta, ngươi như vậy vừa nói đau sát vì nương, nhị à, lúc này ngươi ra ra là thật giúp ngươi cho tốt. Nghĩa trung hầu gia trưởng công tử vì nương cũng thấy, lớn lên tuấn tú làm người lại hiền lành, thả đối với ngươi toàn tâm toàn ý, lại cùng ngươi ra ra bảo đảm cả đời không nạp tiếp, mẫu thân nhìn là thật tốt, sẽ không ủy khuất con ta. Nghiêm Uyển tú trong mắt cũng có vài phần lệ ý, chờ lâm thị khóc xong rồi nàng lấy khăn hảo hảo giúp lâm thị lau khô nước mắt. Lại khuyên giải an ủi một phen. Lúc này mới gợi lên khỏe môi cười cười, bên ta mặc kệ, chỉ không nạp tiếp này một cái liền hảo. Là cực, là cực. Lâm thị không được gật đầu, vì nương nhìn so chu ra cái kia hảo gấp trăm lần. Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, cũng là con ta có phúc phận, cuối cùng là chờ tới như vậy hảo nhân duyên. Nghiêm Uyển tú cũng đi theo cười, qua một hồi lâu mới nói. Mẫu thân có không kêu đại ca đại tẩu lại đây? Ta cùng với bọn họ trò chuyện. Lâm thị minh bạch nghiêm huyển tú ý tứ, nghiêm huyển tú từ trước đến nay cùng nghiêm thừa duyệt phu thê cảm tình hảo. Cũng cảm thấy bọn họ làm việc đáng tin cậy, đối bọn họ nói thực tín nhiệm, đây là muốn hỏi kia hai vợ chồng ý kiến đâu. Nghĩ nghĩ, lâm thị cũng cảm thấy trưởng tử hai vợ chồng là đáng tin cậy người. Làm người lại nhất lòng nhiệt tình, đã kêu người đi thỉnh. Vô dụng bao lâu thời gian nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi liền vội vàng tới rồi Nghiêm Thừa duyệt đi nghiêm lão tướng quân nơi đó. Lý Loan Nhi bước nhanh vào Nghiêm Uyển Tú trong phòng, chưa vào cửa thanh âm liền truyền tiến vào. "Thái thái, Uyển Tú, chuyện gì như vậy cấp gọi ta?" Nghiêm Uyển Tú đứng dậy chờ Lý Loan Nhi vào nhà cấp Lâm thị gặp qua lễ sau lại cấp Lý Loan Nhi hành lễ, kéo tay nàng ngồi xuống mới đưa hôn sự chậm rãi rằng ra. Lý Loan Nhi nghe trợn mắt há hốc mồm, "Như thế nào cứ như vậy nhanh, lúc trước ta còn nói quá kia nghĩa trung hầu trưởng công tử đã cứu Uyển Tú." dựa vào hai người diện mạo làm người đảo cũng xứng đôi chỉ nghĩa trung hầu phủ quá mức hôn loạn chút huyền tú gả qua đi sợ muốn có hại không dự đoán được việc này thế nhưng thật muốn mau thành nói thật cái kia trưởng công tử là thật không sai văn võ toàn tài chủ nhân lại nhất hiền lành phúc hậu bởi vì nghĩa trung hầu không đàng hoàng tức chết vợ cả vị này trưởng công tử từ trước đến nay thể chỉ cưới một thê bình sinh sẽ không nạp tiếp hiện giờ ngẫm lại đảo thật thật là giống cấp nhà ta huyền tú chuẩn bị tốt giống nhau Lâm Thị vừa nghe Lý Loan Nhi lời này, lập tức cao hưng cái gì dường như, lôi kéo Nghiêm Viễn Tú tay thẳng hoảng, "Con ta, ngươi nghe được không? Ngươi tẩu tử đều hỏi thăm rõ ràng, này thích thanh sắc thật là tốt." Nghiêm Viễn Tú lúc này mới chân chính cao hưng lên, một liên thanh gọi người thượng trà thượng điểm tâm, thu thập tâm tình buổi Lâm Thị cùng Lý Loan Nhi nói giỡn. Này xương mẹ chồng nàng dâu hai người mới đưa đem đem Nghiêm Viễn Tú hống cao hứng, nhất thời nói khai, ba người ngồi ở cùng nhau thảo luận nghĩa trung hầu phủ tình huống. lại nói nếu là phân ra lúc sau ở nơi nào cấp huyền tú chọn cái tòa nhà lý loan nhi còn nói trở về liền phải cho huyền tú chuẩn bị thật dày của hồi môn tiêu huyền tú vẻ vang xuất giá lâm thị vừa nghe của hồi môn sự lập tức cũng nóng nảy chỉ nói huyền tú nguyên lai like kia của hồi môn là cùng chu gia đính thân lúc sau chuẩn bị nhân chu gia là thư hương dòng dõi chuẩn bị đồ vật nhiều là thư tịch đồ cổ tranh chữ hiện giờ phải gả đến nghĩa trung hầu phủ này đó ngược lại có chút không thích hợp hẳn là sớm chút lại một lần nữa bị thượng một phần của hồi môn này nghiêm ra mấy đời chinh chiến xuống dưới quá độ chiến tranh tài hơn nữa nghiêm ra lịch đại chủ mẫu đều giỏi về kinh doanh nhưng thật ra tích cóp một phần phong phú gia nghiệp cấp tuyển tú chuẩn bị của hồi môn bạc nhưng thật ra thật không thiếu chỉ lâm thị sợ ngày thượng không kịp lý loan nhi thấy nàng cấp dáng vẻ kia liền cười nói thái thái gấp cái gì chiếu ta nói chỉ lo cầm tiền giao cho cố gia, tiêu nhà hắn chiếu tốt mua chúng ta nghiêm ra lại không phải không bạc kia nam hải chân châu Tốt nhất Bạch Ngọc, các màu lăng là chỉ lo mua sắm, huyển tú gả qua đi đó là muốn phân ra sống một mình, thái thái nhiều bồi đưa chút thôn trang, cửa hàng mới là đứng đắn. Một phen nói Lâm Thị cũng cười, nói chính là đâu, ta như thế nào đem nhà hắn cấp đã quên, nhà hắn mua bán làm như vậy đại, các màu chân châu đá quý tự nhiên không thiếu, phiên bang những cái đó hiếm lạ vật cũng thật nhiều đâu, đến, chờ ta thu thập hảo liền cầm ngân phiếu kêu nhà hắn giúp đỡ chọn mua đồ vật. Nhất thời Lâm Thị càng nói càng là vui mừng. Lý Loan Nhi cũng thay nghiêm huyển tú cao hứng, chính vui xứng gian, lại nghe Thủy Châu ở ngoài cửa nhỏ giọng nói, thiếu nãi nãi, vừa mới cứu thái thái người truyền tin tới, nói là có đại sự muốn tìm thiếu nãi nãi thương lượng, tiêu thiếu nãi nãi chạy nhanh qua đi. Lý Loan Nhi trong lúc nhất thời thay đổi sắc mặt, Lâm Thị trên mặt cũng có chút lo lắng, nghiêm Uyển tú càng là vội vã thúc giục, tẩu tử mau đi đi, cứu thái thái kêu như vậy gấp, sợ là thực sự có việc gấp. Lâm Thị khoát tay, tiêu thừa duyệt bồi ngư muốn thực sự có sự cũng hảo giúp đỡ chút các ngươi nếu là không dễ làm sự chỉ lo trở về cùng trong nhà nói có ngươi ra ra cùng phụ thân ngươi ở đâu thiên đại sự tình chúng ta cũng không sợ lâm thị lúc này nhưng thật ra thật hiện ra vài phần đại khí thẳng thắn tính tình lý loan nhi cười khẽ đồng ý lại dặn dò nghiêm uyển tú vài câu lúc này mới sai người kêu lên nghiêm thừa duyệt một mạch đi lý ra lý loan nhi đi rồi lâm thị cùng nghiêm uyển tú cũng không có cái gì trò chuyện với nhau hứng thú hai người chỉ là lo lắng lý ra không hiểu được xảy ra chuyện gì không quan tâm nói như thế nào lý loan nhi là nghiêm gia tức phụ nghiêm lý hai nhà kết hai họ chi thân đó là thông gia chi hảo là cùng vinh hoa chúng tổn hại quan hệ lý gia nếu là không hảo nghiêm gia cũng đến đi theo xui xẻo lại nói lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt không ngừng đẩy nhanh tốc độ ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới lý gia, mới xuống xe liền thấy người gác cổng người trên vẻ mặt vẻ vải đón nhận tiến đến lý loan nhi vừa thấy bọn họ này thần sắc liền biết định là có bất hảo sự tình đã xảy ra lập tức cũng bất chấp cùng người nhiều lời đẩy nghiêm thừa duyệt liền thẳng đến cố đại nương tử trong viện lý xuân cũng sớm đã trở về đang ở trong viện nổi giận đùng đùng cố đại nương tử dùng sức hống mới không tiêu hắn phá hủy trong viện hoa mục đây là làm sao vậy lý loan nhi vừa thấy này loại tình hình trong lòng càng là khó an nghiêm thừa duyệt cũng chuyển động trên xe lăn trước cấp lý xuân cùng cố đại nương tử chào hỏi thả mở miệng do hỏi tẩu tử sai người gọi cấp rốt cuộc xảy ra chuyện gì vừa thấy lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt lại đây Cố đại nương tử phảng phất có người tâm phúc giống nhau, trong mắt nước mắt một điệt rơi xuống xuống dưới, nắm Lý Loan Nhi tay như thế nào đều liên tiếp giải khai, muội tử ngươi nhưng tính ra. Mẹ nuôi nàng, mẹ nuôi khí hôn đi. Đại lang cũng khí thành bộ dáng này, ta hiện giờ là cố được đầu cố không được đuôi, chính hoang mang lo sợ đâu. Rốt cuộc làm sao vậy? Lý Loan Nhi vội vã hỏi, nghiêm thừa duyệt lại hỏi, nhưng thỉnh đại phu. Phu nhân tuổi lớn, kinh không được khí, tóm lại đến hảo hảo nhìn một cái. Cố đại nương tử lắc đầu, các ngươi cũng biết mẹ nuôi tính tình, Nàng chính mình đối ý thuật như vậy tinh thông, lại như thế nào nguyện ý người khác giúp nàng nhìn bệnh. Ta lại sao dám gọi người thỉnh đại phu, chỉ là cấp mẹ nuôi ăn nàng ngày thường xứng những cái đó an thần dược. Nghiêm thừa duyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đi giúp phu nhân nhìn một cái, tẩu tử có nói cái gì chỉ lo cùng nương tử thương lượng. Nghiêm thừa duyệt gọi người đẩy hắn đi kim phu nhân trong viện, chờ hắn đi rồi, Lý Loan Nhi tún chặt Lý Xuân cưỡng chế kêu hắn ngồi xuống. lúc này mới hỏi cố đại nương tử tẩu tử hảo sinh cùng ta nói rốt cuộc ra sao sự cố đại nương tử thở dài một tiếng thu thập nước mắt nhỏ giọng nói là phượng nhi xảy ra chuyện một canh giờ trước kia trương dũng nơi đó gọi người truyền tin tới phu nhân xem tin liền tức điên mắng to vài câu liền chết ngất qua đi ta cùng đại lang nhìn tin đại lang để ra đao liền muốn chém người ta khó khăn phượng nhi lý loan nhi cắn răng có phải hay không quan ra lại cấm phượng nhi đủ cố đại nương tử lắc đầu không phải phượng nhi lần này sợ là thật muốn chuyện xấu đều do cái kia trịnh mỹ nhân nữ nhân kia thật sự đáng giận khẩn đem tin lấy tới lý loan nhi dối tay lý xuân chạy nhanh đem tin giao cho lý loan nhi lý loan nhi nhẫn khí xem xong nhất thời khí cắn răng đem tin xé mắng to hai tiếng thật thật buồn cười quan gia có thể nào như thế hành sự lúc trước phượng nhi tiến cung thời điểm hắn nói rất đúng tốt nói cái gì tất không gọi phượng nhi chịu ủy khuất bất quá gọi người châm ngỏi vài câu liền như thế đối đại phượng nhi thực sự đáng giận Lại nguyên lai, like, mấy ngày hôm trước quan gia nhất thời ham chơi làm kia cải trang vi hành việc, mang theo mấy cái tiểu thái giám ra cung đến phố xá thượng ngọt nhạc, đến giữa trưa thời điểm quan gia đói khẩn, nghĩ đến ở phượng Hoàng Thành thời điểm cùng Phượng Nhi ăn qua chợ thượng kêu ăn, tựa hồ rất là mỹ vị, đã kêu tiểu thái giám hỏi thăm một chỗ cực nổi danh ăn vặt sạc, quan gia liền qua đi hưởng dụng nay ăn vặt nằm xoài trên kinh thành thanh danh rất lớn, làm đồ ăn cũng thật là mỹ vị, quan gia ăn quán trong cung những cái đó tinh xảo thức ăn. Đột nhiên ăn một lần này đó nguyên tư nguyên vị đồ ăn nhưng thật ra thật thích, liên tiếp ăn thật nhiều, ăn cái bụng đều khởi động tới mới lưu luyến rời đi. Chờ trở về cung, quan gia lại nghĩ vậy một ít ăn, đã kêu ngự thiện phòng cho hắn sửa trị. Nói tới đây, thật nhiều người ước chừng là không hiểu được trong cung một ít tiềm quy tắc, những cái đó thai giám trưởng quản các cung điện, tự nhiên hết sức vớt tiền, dùng sức quát ra giấy, nhưng phạm là quan gia thích ăn đều báo thượng giá cao, ngự thiện phòng là trong cung rất có nước luộc một chỗ. Này ngự thiện phòng quản sự tự nhiên cũng được rất nhiều bạc chỉ là thái giám nhiều là lòng tham không đủ quan gia vừa nói kêu ngự thiện phòng làm này vài loại ăn vặt ngự thiện phòng quản sự thành phong trào liền hảo hảo tính toán một phen báo thượng một cái thiên đại tiền số chỉ nói phải làm này vài loại ăn vặt không dễ dàng trước đến thu thập ra mấy gian nhà ở tới chuyên dụng mặt khác lũy bếp đặt mua đồ làm bếp lại là một tuyệt bút bạc thả còn muốn chuyên bị thượng chút tốt nhất dùng liêu như thế nào tính không có ngàn lượng bạc là ra không Được. đệ tứ tam thất trương dáng trước. quan gia nguyên cũng chưa từng so đo thức ăn gì đó hắn là muốn ăn cũng muốn tiêu thái hậu nếm thượng một nếm liền cũng sẽ không so đo cái gì tiêu phí thành phong trào được phê điều mới hưng phấn chuẩn bị muốn lộng này vài loại ăn vặt lại không nghĩ việc này kêu chỉnh mỹ nhân học rồi ngày ấy trịnh mỹ nhân hiến vũ nàng dáng người hảo dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mềm dẻo nhảy lên vũ tới rất là đẹp quan gia xem hứng khởi kêu nàng lại đây bồi nói chuyện nhất thời nói lên trong kinh có mấy thứ ăn vặt cực kỳ mỹ vị hắn đã gọi người đi lộng chuẩn bị cho tốt kêu trịnh mỹ nhân cũng nếm thượng một nếm nay trịnh mỹ nhân nghe nói liền chuyển chuyển nhãn hạt châu cười duyên nói quan gia cũng biết kia ăn vặt nhiều ít bạc một phần đức khánh đế lắc đầu tỏ vẻ không biết còn tưởng rằng trịnh mỹ nhân đối cái này cảm thấy hứng thú đâu đã kêu quá ngày ấy cùng hắn tiểu thái giám vừa hỏi tiểu thái giám báo thượng tiền số bất quá mấy văn tiền một phần đức khánh đế nghe xong tỏ vẻ như thế mỹ vị thức ăn thật sự là quá mức tiện nghi chút trịnh mỹ nhân lại cười chỉ không biết phóng tới trong cung đến muốn nhiều ít bạc quan gia thức ăn tự nhiên là quý giá nghĩ đến so bên ngoài muốn quý nhiều đức khánh đế thật đúng là không để ý quá cái này hiện giờ lại muốn hỏi thượng vừa hỏi đã kêu quản sự thái giám lại đây vừa nghe kiêm ngự thiện phòng báo thượng một ngàn lượng bạc giá đức khánh đế lập tức mắt choáng bất quá là mấy văn tiền ăn vạt như thế nào chấm tham cái miệng liền phải tốn hơn một ngàn lượng bạc dòng quản sự thái giám cũng là đầy đầu mồ hôi lạnh cười cười nói trong cung cái gì đều không có Quan gia muốn ăn tự nhiên muốn một lần nữa đặt mua, làm ra vài bộ khí cụ tới, còn muốn chuyên môn đặt mua mấy gian nhà ở, tự nhiên tiêu phí liền lớn chút, quan gia đi ra ngoài là ăn ăn vặt tiền, cũng không phải muốn mua nhân ra ăn vặt sạp, ngài ngẫm lại, kia ăn vặt sạp mấy văn tiền chính là mua không được. Đức Khánh Đế nghe xong gật đầu tỏ vẻ hiểu được, mới muốn kêu quản sự thái giám lui xuống đi. Lại không nghĩ Trịnh mỹ nhân cười lạnh một tiếng, các ngươi này đó cẩu nô tài một đám lửa gạt bậy hạ, cái dạng gì tình quý ăn vặt sạp muốn ngàn lượng bạc b Làm ăn vật bất quá là chút bình dân ba cánh, đều là trong nhà Nhật tử không hào quá, đặt mua cái ăn vật quán muốn ngàn lượng bạc, dòng, bọn họ nơi nào tới bạc. Ta xuất thân tự dân gian lại có thể nào không hiểu được, cũng bất quá một vài lượng bạc thôi. Nay một vài lượng bạc vừa ra khỏi miệng. Đức Khánh Đế sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn hung tận chừng hướng quản sự thái giám, chính mỹ nhân nói chính là thật sự. Quản sự hắn đã sắp rơi xuống, cũng bất chấp bôi lên một phen, lắp bắp nói, "Nô tỳ. Thì... Nô tỳ thật không biết ta đây là đây là ngự thiện phòng báo đi lên nô tỳ nhìn bọn họ các màu viết đều đủ liền phê lấy tới chấm xem đức khánh đế ruột ra tay quản sự thái giám lập tức đưa lên sợi đức khánh đế nhìn một hồi lâu chính mỹ nhân cũng thấu tiến lên nhìn thoáng qua che miệng cười nói bọn họ thật là sẽ hống bệ hạ chiếu ta nói nơi nào dùng đến mặt khác thu thập đều là chút bình thường đồ vật trong cung như thế nào không có ngự thiện phòng bao lớn chỗ ngồi chuyên đẳng ra một cái nồi bếp tới làm ăn vật sao liền không được nồi chén gáo bùn loại nào khuyết thiếu còn muốn mặt khác đặt mua này đó cẩu nô tài thật là lòng tham không đủ bậy hạ thả ngấp lại bình dân ba tánh ra cũng thường làm một ít ăn, nếu đều chiếu như vậy tới nhà ai còn dám mở miệng ăn cái gì đức khánh đế vừa nghe càng thêm phẫn nộ quốc khố hư không chấm cấp cái gì dường như khắp nơi nghị trảo tiền nhưng này đó cẩu nô tài khét ngược an dùng chấm không nói tận tâm làm việc còn nghị pháp nhi tham ô chấm bạc thật sự đáng giận khẩn chính mỹ nhân rỗi tay cấp đức khánh đế chụp vỗ phần lưng bậy hạ mặc khí Vì này đó cẩu nô tài thật thật là không đáng giá, chiếu ta nói, bọn họ không hảo liền thay đổi, đều có tốt tới. Nói tới đây, nàng lơ đãng thở dài, lại nói tiếp, Phượng Nhi tỷ tỷ xưa nay đối bệ hạ chân tình thực lòng. Nghe nói Phượng Nhi tỷ tỷ tiến cung trước trong nhà là khai tiệm ăn vật tử, này trong đó đạo lý nàng lại như thế nào không hiểu được, không nói được, không nói được, không nói được cái gì. Đức Khánh Đế quay đầu lại, một tay khẩn bắt lấy trịnh Mỹ nhân tay, niết trịnh Mỹ nhân đau cơ hồ ngất xỉu, lại đến cắn răng nói. Không nói được Phượng Nhi tỷ tỷ trong lòng sớm đã biết, chỉ là cũng giúp đỡ bọn họ gạt bệ hạ thôi, cũng không biết ngự thiện phòng cấp tỷ tỷ hiến nhiều ít bạc đi, ai, người này tâm a? Chính Mỹ Nhân nói còn chưa dứt lời, Đức Khánh Đế đã ném xuống nàng thẳng đi rồi. Chính Mỹ Nhân nhìn lên Đức Khánh Đế đi phương hướng liền biết là đi vinh tiến cung, túi đầu một trận cười lạnh, tâm nói này Lý Phượng Nhi sớm nhất tiến cung, bệ hạ đối nàng cũng coi như là có chút tình nghĩa, từ trước đến nay bệ hạ cho rằng Lý Phượng Nhi đối hắn nhất thiệt tình bất quá, nếu là. Nếu là bệ hạ biết Lý Phượng Nhi cũng giúp đỡ những cái đó nô tài lừa gạt hắn, không biết như thế nào thất vọng đâu. Vốn dĩ cho rằng hồn nhiên cảm tình có vết nhơ, chiếu bệ hạ tâm tư, không nói được có thể nhịn đau xá đi. Như vậy tưởng tượng, chính Mỹ nhân lại là hết sức đắc ý, chỉ cảm thấy nhiều ít phi tần đều nhào lộn Lý Phượng Nhi nếu là kêu nàng nói mấy câu cấp lộng đổ, kia mới là thật thật gọi người lau mắt mà nhìn, là nàng bản lĩnh. Lại nói Đức Khánh Đế mang theo một thân tức giận vào Vĩnh Tín Cung. lúc đó lý phượng nhi chính mang theo cây bích đào luyện tự thấy đức khánh đế tiến vào lý phượng nhi cởi lên mặt hành lễ thấy đức khánh đế sắc mặt không hảo liền hỏi một câu vậy hạ đây là đánh chỗ nào tới đâu ai khí ngải đức khánh đế đem lý phượng nhi vì hắn giải áo choàng tay nắm lấy nhìn chằm chằm lý phượng nhi đôi mắt thẳng nhìn phượng nhi trước kia khai cái kia thức ăn cửa hàng cũng biết các màu thức ăn giá lý phượng nhi sửng sốt một chút theo sau tưởng tượng không khỏi cười nói tự nhiên là biết đến tuy rằng nói các màu đồ vật nhiều là tỉ tỉ cho mua Nhưng lúc trước lại là ta giảng giá tốt định tốt, tỉ tỉ bất quá mỗi ngày đi đem tài liệu mang về tới, đó là cái kia tiệm ăn vặt mỗi ngày kết toán lợi nhuận cũng là ta làm, bệ hạ không phải biết sao, sao hôm nay còn cố ý hỏi. Lý Phượng Nhi rất là khó hiểu, không rõ Đức Khánh Đế như thế nào đột nhiên hỏi việc này tới. Phượng Nhi đối chấm chính là thiệt tình, không phải xem chấm là quan gia cho nên mới Đức Khánh Đế lại hỏi, bệ hạ sao lại thế này, là nơi nào bị kích thích. Lý Phượng Nhi cười tiến lên sờ sờ Đức Khánh Đế cái chán, không phát xuất đâu, như thế nào tịnh nói chút mê sảng, ta đối bệ hạ tự nhiên là thật tâm, bằng không như thế nào sẽ tiến cung. Ngự thiện phòng thành phong trào Phượng Nhi nhưng nhận thức. Đức Khánh Đế nhìn chằm chằm Lý Vượng Nhi từng câu từng chữ hỏi. Lý Vượng Nhi kinh ngạc một chút, nghĩ có phải hay không Đức Khánh Đế biết thành phong trào là nàng người, tâm nói tức là đã biết cũng không cần gạt, này trong cung ai không cá nhân tay, liền gật đầu nói, Nguyên thành phong trào chưa tiến cung trước khốn cùng thất vọng suýt nữa chết. Là mẹ nuôi cứu hắn, lại cùng hắn bạc hắn mới có thể mạng sống. Sau lại thành phong trào vào cung, ta tiến cung sau mới hiểu được việc này. Thành phong trào biết Kim phu nhân là ta mẹ nuôi liền tưởng báo đáp, ở ta thức ăn thượng rất là tận tâm. Thì ra là thế, thì ra là thế, xem ra là chấm sai rồi, chấm sai rồi. Đức Khánh Đế vừa nghe lời này trong lòng một trận mất mát. Làm như cảm thấy có cái gì chân quý quan trọng đồ vật nhiễm dơ bẩn. Nhìn Lý Phượng Nhi khi lại là một trận đau lòng, thâm giác chính mình bị lựa gạt. Dĩ vãng Lý Phượng Nhi biểu hiện chân tình thực lòng không nói được đều là giả vờ, đều là lừa hắn. Đức Khánh Đế đau lòng thất vọng dưới dùng sức đem Lý Phượng Nhi đẩy ra, Phượng Nhi làm ăn vặt mua bán, như thế nào không biết bên ngoài các màu thức ăn là cái gì giá, trong cung là cái gì tình hình Phượng Nhi lại có thể nào không biết, vì cái gì nhiều năm như vậy cũng không nhắc nhở chấm một tiếng. Têu chấm bị những cái đó cẩu nô tài lừa rất nhiều năm. Lần này Lý Phượng Nhi là thật kinh ngạc. Nàng nghĩ ước chừng là người nào ở Đức Khánh Đế trước mặt hồ khua môi múa mép châm ngòi vài câu. Đức Khánh Đế còn thật sự, nhất thời tâm tư quay nhanh, trong miệng lại nói, bậy hạ là nghe xong cái nào người hồ ngôn loạn ngữ, ta tiến cung xưa nay an phận. Ta ăn dùng đều là phân lệ thượng, không ta hỏi thăm này đó đều là dùng nhiều ít bạc làm gì. Còn nữa, ta lại không phải hậu cung chi chủ. Trong cung các màu chi phí còn không tới phiên ta quan tâm. Nàng nói này đó đều là tình hình thực tế, nàng bất quá là cái phi tử. Ở này vị mưu này chính, nàng không phải hoàng hậu, quản những cái đó chi phí làm cái gì, không kêu hoàng hậu trong lòng không thoải mái lại ngờ vực nàng tưởng đoạt vị, đó là vương thái hậu cũng không tha cho nàng. Còn nữa, hậu cung nhiều năm như vậy đều là như thế, những cái đó đại thái giám cầm giữ hậu cung, các màu quy tắc đủ, không ai như vậy lớn mật không muốn sống đem việc này thọc ra tới. Thật muốn dám như vậy làm, những cái đó bọn thái giám liên thủ đều có thể đem ngươi cấp ăn, đừng nói nàng là cái phi tử không dám như thế. chính là hoàng hậu thái hậu không vạn toàn bảo đảm hạ cũng không như vậy là gan hóa ra phượng nhi là muốn làm hậu cung chi chủ đâu đức khánh đế chỉ cảm thấy thất vọng cả người có nói không nên lời mệt mỏi nhất thời tức giận mông tâm cũng mất lý trí phất phất tay cười lạnh một tiếng đều là chấm không tốt tiêu phượng nhi ủy khuất về sau chấm cũng không cần ủy khuất ngươi nói xong đức khánh đế xoay người liền đi lý phượng nhi cắn chặt rằng dậm chân nói bệ hạ như vậy nói là có ý tứ gì ta đã biết tất là bệ hạ ghét ta Tiêu ta cùng với ngài Mỹ nhân dịch vị trí đâu, bãi, ta này liền đi. Ngươi cũng không cần đi. Đức Khánh Đế quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái, đối phía sau đi theo thái giám nói, truyền chỉ, hiền phi ngự tiền thất nghi, hàng vị Mỹ nhân, cư vĩnh tín cung thiên điện, chấm về sau. Hắn tưởng nói chấm về sau lại không nghĩ nhìn thấy Lý Mỹ nhân, nhưng lời nói tới rồi bên môi lại như thế nào đều nói không nên lời, Đức Khánh Đế biết hắn đối Lý Phượng Nhi vẫn còn có người khác bằng được không được tình ý, chỉ có thể cắn răng từ bỏ. kêu Lý Mỹ Nhân không có việc gì không cần ra tới. Đức Khánh Đế huy tay háo rời khỏi, Lý Phượng Nhi cười ha ha, cười trong mắt đều ra nước mắt, cây bích đào tiểu tâm tiến lên, lòng tràn đầy bi thông nói, nương tử, chúng ta muốn. Lý Phượng Nhi cười, không nghe bệ hạ nói kêu chúng ta dọn đến thiên điện đi sao, ngươi cùng ngân hoàn thu thập một chút, chúng ta này liền đi thiên điện, về sau cũng không có việc gì đều không cần trở ra, tránh cho bệ hạ nhìn đến chúng ta phi lòng. Đức Khánh Đế từ Lý Phượng Nhi nơi đó ra tới càng thêm khí hận, nghĩ đến hắn lúc gần đi lý Vượng nhi kia mang theo thất vọng cùng chết lặng ánh mắt đức khánh đế trong lòng nhất thời đau kịch liệt không khỏi lại là giận từ giữa khởi cắn răng nói đem thành phong trào kia cầu nô tài đưa đến thận hình tư hảo hảo giáo huấn một phen chấm khắc tuyển người quản lý ngự thiên phòng đúng vậy kia đi theo thái giám cũng dọa trong lòng không đế chỉ có thể liên tục theo tiếng trong lòng lại nói đến sớm chút gọi người cùng thành phong trào thông cái khí mặt khác đến cấp đoạn đại thành thấu cái tin nhi ít nhất đến bảo hạ thành phong trào một cái mệnh lại khác đồ về sau Đồng thời, này thái giám trong lòng đã hận cực kỳ sinh sự từ việc không đầu trịnh mỹ nhân. Hậu cũng như vậy những người này, ai không hiểu được ngự thiện phòng là chuyện như thế nào, ngay cả hoàng hậu cũng chưa nói cái gì, một cái mỹ nhân quản như vậy nhiều nhàn sự làm gì, cũng không sợ việc nhiều lạc cái không chết tử tế được kết cục. Còn nữa, này thái giám lại tưởng, Lý vượng Nhi lại há là người bình thường có thể so, đừng xem nàng hiện giờ thành mỹ nhân, nhưng có quan gia tình nghĩa ở, có thái hậu chống, có thể cứu chữa giá công lao ở. Chỉ cần Lý Phượng Nhi không chết, xoay người là bao giờ sự, thật muốn tới lúc đó, Lý Phượng Nhi tuyệt đối nghĩ biện pháp bóp chết chỉnh mỹ nhân. Chưa xong còn tiếp em ở. Đệ tứ 38 chương đau mắng. Nếu chỉ là Lý Phượng Nhi tào biếm đảo không có gì, ít nhất nàng nhật tử quá khổ không được, chỉ thành phong trào đổ, ngự thiện phòng quản sự thành liễu một người. Liễu mục cùng Lý Phượng Nhi co sinh tử chi thủ, kia tân nhiệm quản sự liền nhưng tính làm tiện Lý Phượng Nhi, đưa đến minh tín cung thức ăn là nhất thứ, đưa đi đều lệnh. chính là lý phượng nhi người cầm bạc đi mua quản sự đều không cho đưa mới mẻ đồ vật nếu không phải trương dung quản chọn mua này một sạp vụ trộm cấp lý phượng nhi đưa vài thứ đi vào cây bích đào ở vĩnh tín cung đắp bếp tự mình làm chỉ sợ lý phượng nhi nhật tử còn muốn càng khổ vu Hi biết việc này cũng lặng lẽ cấp lý phượng nhi một ít phương tiện mặt khác tào công công nơi đó cảm nhớ lý phượng nhi thu lưu tào bình Nhân Đức, nhưng kính thế lý phượng nhi hoạt động ở trương dung truyền tin ra tới thời điểm bởi vì các phương diện nguyên nhân Lý Phượng Nhi nhật tử cũng tốt hơn không ít. Chỉ Lý Phượng Nhi cũng không để ý này đó, nếu là loại chuyện này phóng tới người khác trên người sợ sớm khóc đã chết, Lý Phượng Nhi lại bởi vì từ nhỏ liền chịu trách nhiệm toàn bộ ra trọng trách, chị ủy khuất không biết nhiều ít, đảo cũng không cảm thấy như thế nào, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, cái nào cùng nàng không mục cùng phi tần bắt nạt tới cửa, Lý Phượng Nhi cũng bất chấp tất cả đánh sắp xuất hiện đi là được. Kể từ đó, hảo chút chờ chế rêu đáy lòng cũng không khỏi kính nể nàng một ít. Đó là liễu mục ở Lý Phượng Nhi gặp nạn thời điểm cũng không dám như thế nào bỏ đa xuống giếng, trừ bỏ thức ăn thượng khó xử một ít, hắn lại không hề tìm tới cửa sinh sự, thật là bị Lý Phượng Nhi đánh sợ. Lý loan Nhi xé xong rồi tin khí nhảy lên chân tới, hảo cái đức khánh đế, hảo cái Quang ra, thật cho rằng Phượng Nhi là vì vinh hoa phú quý tiến cung sao. Thì vinh hoa phú quý, ta lý ra thiếu bạc thiếu thức ăn, đến nội bán mội cầu vinh sao, mãi mãi hắn cấp Phượng Nhi cái gì. phượng nhi tiến cung sau trừ bỏ hết sức làm tiện còn có cái gì thiên phượng nhi luẩn quẩn trong lòng một lòng một dạ treo ở hắn kia cây vai cổ trên cây chiếu ta nói tức là đã như thế đơn giản đánh sắp xuất hiện đi lại tìm tốt phượng nhi thật muốn đương nương nương ta cùng với nàng tìm ngoại tộc phiên bang quốc chủ tìm kia một chồng một vợ lấy phượng nhi tính nết mỹ mạo nơi nào liền đàn áp không được lý loan nhi này một mắng lý xuân nhưng thật ra không sao ngược lại đem cố đại nương tử sợ hãi mọi tử nói cẩn thận nói cẩn thận lý loan nhi cười lạnh Đôi mắt bởi vì tức giận biến huyết hồng, ở giữa lộ ra dày đặc huyết tinh tử khí, tức giận đã thiêu đi nàng lý trí. Làm như lại đem nàng mang nhập mặt thế người nọ gian địa ngục giống nhau tình cảnh, nói cẩn thận cái gì, lại nói cẩn thận ta muội tử mệnh cũng chưa, quang ra. Hoàng đế, thật cho rằng ta liền sợ hắn. Nói xong lời nói, Lý Loan Nhi dậm chân một cái nhảy nhảy ra viện đi, mấy cái lên xuống gian người đã biến mất vô tung. Cố đại nương tử nhất thời khẩn trương, lôi kéo Lý Xuân tay nói, tướng công, Đại mội đây là, đây là sao? Ngươi, chạy nhanh nhìn một cái. Chớ để cho sông ra đại hòa tới. Lý Xuân lại một chút không đội lôi kéo cố đại nương tử Trần An. Chớ sợ, chớ sợ. Quan ra, không nghe lời. Tấu. Cố đại nương tử vừa nghe lời này mắt vừa lật suýt nữa cũng ngất xỉu. Bất quá cũng may nàng cùng Lý Xuân chỗ thời gian dài. Nhưng thật ra thích hứng Lý Gia Huynh muội tính tỉnh. Lập tức cũng bất chấp Lý Xuân, chạy vội đi Kim Phu Nhân trong viện tìm nghiêm thừa duyệt Newton tuân kêu nghiêm thừa duyệt đem lý loan nhi tìm về tới khuyên an ủi một phen cố đại nương tử lại nào biết đâu rằng lý loan nhi bản lĩnh liền ở nàng tìm nghiêm thừa duyệt lỗ hổng lý loan nhi đã vào cửa cung lý loan nhi cũng không phải là đứng đứng đắn đắn đi vào nàng đối trong cung quen thuộc từ ngự hoa viên cửa sau trên tường nhảy đi vào qua ngự hoa viên liền ngăn cản cái cung nhân hỏi rõ trịnh mỹ nhân chỗ ở mang theo tức giận thằng đi nàng đi rồi kia cung nhân còn thực không rõ hỏi đồng bạn lý mỹ nhân tỉ tỉ như thế nào tới là quan gia tuyên chiêu vẫn là thái hậu tuyên chiêu. Một cái khác cung nhân lắc đầu tỏ vẻ không biết, nào biết đâu rằng đâu, chỉ nàng hỏi Trịnh Mỹ Nhân chô ở làm gì. Lúc trước cung nhân nhớ tới lưu dân phản loạn thời điểm Lý Loan Nhi như giết người giống nhau vọt vào cung tới, không hiểu được chém giết nhiều ít lưu dân, giết đến cuối cùng huyết lưu thành gì. Nàng hướng về phía trước quần áo bởi vì dính huyết nhiều đều biến thành màu đỏ đen, đầy người mùi tanh tận trời, nhất thời dọa cơ linh linh đánh cái dùng mình. Trịnh Mỹ Nhân ô lại Lý Mỹ Nhân, chẳng lẽ là. Chẳng lẽ là nàng tỷ tỷ tới trả thù Một cái khắc cung nhân chạy nhanh che lúc trước kia cung nhân miệng Nói bậy gì đó Đây là Hoàng Cung Lý Đại Nương tử gan tài trời dám sinh sự Này hai cái cung nhân lại không biết Lý Loan Nhi thật đúng là có gan tài trời Nàng hiện giờ đã mất lý trí Ở cổ đại nhiều năm như vậy chậm rãi áp xuống đi mặt thế giết chóc mà đến hung tính lại chậm rãi toát ra đầu tới Hiện giờ Lý Loan Nhi đầy người lệ khí Trên người sát khí càng ngày càng đủng Đợi cho trịnh Mỹ nhân cư chú liền đã phóng lên cao trịnh mỹ nhân đang ở bài tân ca vũ xuyên một thân xanh biết sao ý ỉa cánh tay thượng triển thật dài lụa mang nhảy dựng lên thời điểm lụa mang phiêu phiêu đảo có chút tiên nhân hạ phàm bộ dáng lý loan nhi đứng ở cửa cười lạnh chờ trịnh mỹ nhân từ giữa không trung rơi xuống dối ra tay đem nàng thật dài đầu tóc túm chặt hơi dùng một chút lực trịnh mỹ nhân liền như tờ giấy phiến làm rìu giống nhau mơ hồ lại đây ngươi ngươi trịnh mỹ nhân khiếp sợ quay đầu thấy lý loan nhi huyết hồng trong mắt còn có kia trên người vĩnh vô chừng mực sắc khí Dọa liền lời nói đều nói không nên lời, đó là ngươi hãm hại Phượng Nhi. Lý Loan Nhi thanh âm lạnh băng, như là không có cảm tình máy móc giống nhau. Không, không phải ta, không phải, là Quan Gia, Quan Gia hạ lệ. Chính mỹ nhân muốn lui về phía sau, nhưng Lý Loan Nhi tú nàng tóc kêu nàng không thể động đậy, nàng chỉ có thể chịu đựng sợ hai đứt quáng chối từ trách nhiệm. Thực hảo. Lý Loan Nhi gật đầu, dương môi nở nụ cười, tươi cười tùy ý ông tả, cùng ta tìm Quan Gia đi. Nói xong. Lý Loan Nhi để ra Trịnh Mỹ Nhân liền hướng vạn thọ cung mà đi. Một chân đá văng vạn thọ cung môn, đem tiến lên ngăn trở Thái giám đá đến một bên. Lý Loan Nhi tùy tay một ném, đem Trịnh Mỹ Nhân như bút bê vải rách nát giống nhau ném xuống đất, Quang ra, ra tới. Đức Khánh Đế vừa mới dùng cơm xong, vừa hảo giặt sạch tay liền nghe được bên ngoài động tĩnh cực đại. Lúc sau nghe được Lý Loan Nhi thanh âm, Đức Khánh Đế dọa co rụt lại cổ. Sau tưởng tượng Lý Loan Nhi như thế nào sẽ tiến cung, chẳng lẽ là hắn nghe lầm? Lúc sau lại nghe được Lý Loan Nhi kêu to thanh âm, Đức Khánh Đế chỉ có thể tráng lá gan ra tới. Đã nhìn thấy Lý Loan Nhi mang theo tận trời sát ý đứng ở trong điện, Đức Khánh Đế cũng sợ hãi, đại nương tử như thế nào. Lý Loan Nhi tiến lên một bước, đem tưởng xoay người lên trịnh Mỹ nhân đạp lên dưới chân cười lạnh một tiếng, ta liền không thể tới sao. Quan gia lúc trước lại như thế nào cùng ta bảo đảm, ta nói rồi mạc trêu chọc Phượng Nhi, trêu chọc liền phải đối Phượng Nhi phụ trách, quan gia nói cả đời đối Phượng Nhi hảo. mới bất quá nhiều ít quang cảnh ngươi liền nuốt lời, vì như vậy một cái đồ vật như vậy trả Đạp Phương Nhi. Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi trên chân sử lực, giẫm chỉnh mỹ nhân đau kêu mấy ngày liền. Ngươi, ngươi. Đức Khánh đế thật không nghĩ tới Lý Loan Nhi như vậy đại lá gan, cư nhiên dám vào cung đánh giết hắn mỹ nhân, chỉ vào Lý Loan Nhi khiển trách, làm cản. Ai cho ngươi lá gan? Thế nhưng, buồn cô mãi ẩn mãi xưa nay lá gan đại, quan gia chẳng lẽ là không biết. Lý Loan Nhi cười lạnh, Đức Khánh Đế chợt nhớ tới năm ấy Lý loan Nhi làm cho như vậy rất nhiều người lạ mặt tan thịt người sự, dọa một cái cơ linh, ngươi muốn làm cái gì. Lý loan Nhi ngoác mất môi, không muốn làm gì. Tức là quan gia ghét Phượng Nhi, liền đem nàng giao cho ta, ta mang nàng đi, từ đây rất xa không gọi quan gia thấy đó là. Phượng Nhi là chấm nữ nhân, như thế nào chấm đều sẽ không buông tay. Đức Khánh Đế trong lòng sợ hãi, lại nói tiếp. hắn lớn như vậy nhất sợ hãi người chính là Lý loan Nhi. Lý Loan nhìn nữ nhân này quả thực không giống như là cái, là nơi nào ra tới yêu tinh giống nhau, lợi hại gọi người đoán không ra. Tính tình càng là hỉ nộ vô thường, thật sự gọi người cân nhắc không.